Cháo một muông muông múc thực mau, sắc là vàng nhạt, vị hàm có điểm hồi cam, những người đó một bắt được sau, cũng bất chấp năng. Cái muông tùy ý rào hai hạ, theo chén duyên hút lưu một mồm to tiến bụng, ấm áp mà ăn xong đi nhưng thoải mái, cảm thấy kêu bệnh cấp làm cho hồ đồ đầu vóc cũng có chút thanh minh lên. Có những cái đó cần mẫn, đôi ở nơi đó chén đua cũng cầm đi giặt sạch, có ra gần, liền chạy ra đi đem nhà mình chén đua lấy lại đây, thực sự làm yến tàng chi dùng ít sức không ít. Chờ đem mọi người đều cấp tiến đi sau. Nàng mệt đến nằm liệt phía trên, bò một lát lại chi lăng lên, giữ cửa cửa sổ nhốt lại, dùng ngải diệp điều hân nhà ở. Buổi trưa tùy ý ăn chén mì lót bụng, biết được chính mình đi không khai, liền thỉnh tao một công tới, "Tao thúc, tôn hành hộ cửa hàng ngươi là hiểu được ở nơi nào, làm phiền ngài giúp ta đi một chuyến, thỉnh hắn lại đây." Lại mang tam lu đạm trao tới, "Muốn tốt nhất, tiền bạc mặc kệ." Tao công tuy rằng không biết nàng dụng ý, liên tục gật đầu, đem còn ở làm việc cấp xuống xuống, chính mình quấn trà táo choàng đi ra môn đi. Buổi trưa sau cũng có không ít người lại đây, trừ bỏ cá biệt không phải suốt cao đột nột, đại đa số bệnh trạng đều tương đồng, nồi liền vẫn luôn không nghỉ quá. Tiến đi đại gia sau, tiến tăng chi ở nơi đó tưởng sự tình, quá nhiều muốn bận việc, không chờ nàng đem toàn bộ lý xuất đầu. Có đoạn nhật tử không thấy tôn hành hộ tiến vào, người này gặp mặt liền vân an, thấy người liền rơ lên cười. Tiểu nương tử, người muốn đạm trao ta cho ngươi lấy tới, cố ý chọn tốt nhất. Làm phiên hành hộ, chúng ta đến phòng trong ngồi một lát, ta còn có việc muốn phó thác hành hộ Yến Tăng Chi gật đầu nói tạ, dẫn tôn hành hộ hướng phòng trong đi đến, hai người một đạo ngồi xuống sau, nàng cấp tôn hành hộ đổ ly trà, rồi sau đó mới nói lên chính mình yêu cầu. Ta từng nghe hành hộ ngươi nói, chính mình vào Nam ra Bắc, biết được nơi nào lương thực tiện nghi. Ta hiện nay đỉnh đầu tích cóp điểm tiền bạc, tưởng thác hành hộ cho ta mua chút lương thực, không cần trần lương, tốt nhất là năm nay tân phơi tốt. Gạo thẻ, cao lương, tiểu mạch, lúa mạch, bột mì chờ mỗi loại đều phải một ít. Tôn hành hộ vũ về dâu. Gật đầu hỏi, ta đúng là này phía trên có phương pháp, không biết tiểu nương tử muốn nhiều ít. Gạo và mì tùy ý số lượng, nhưng ta muốn 30 lượng bạc. Cái gì? Tôn hành hộ có điểm thất thố, nước trà thiếu chút nữa không phun ra tới. Năm nay lương rơi vốn dĩ liền không quý, 30 lượng bạc lương thực chỉ sợ muốn đem toàn bộ yến ra đều cấp chất đầy. Hành hộ ngươi không nghe lầm, ta xác thật muốn nhiều như vậy lương thực có cần dùng gấp, thả không cần gióng trống khu chiêng. Ta không nghĩ muốn nhân ra biết ta mua nhiều như vậy lương thực lại đây. Vào đêm đưa tới, còn có đó là trong đó có 10 lượng bạc lương thực, ta tưởng thỉnh hành hộ hỗ trợ, vãn chút thời gian đem nó đưa đến sơn quang trong chùa đầu đi. Ta sẽ cùng trụ trì nói tốt, chẳng qua cũng muốn vào đêm. Làm phiên hành hộ, việc này thành sau ta sẽ nhiều cấp 1-2 làm tạ lễ. Tôn hành hộ nghe nàng lời nói liền biết tâm ý đã quyết, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra vở bút tới rồi bên ngoài lấy tiến bảo, siêu siêu vẻo vẻo mà đem sự tỉnh cấp nhớ kỹ. Tiến tăng chi không có thời gian đi so đối bên giá cả. Đem nên mua tất cả đều giao phó cấp tôn hành hộ, còn có đường, ru, muối, tương, giấm trở các muốn 10 lượng, các chút hạt giống một hai, vừa lúc có rau xanh cũng cho ta tới thượng năm lượng. Ta hy vọng đến lúc đó hành hộ có thể cho ta liệt ra danh sách tới, tuy nói chúng ta cũng như vậy chín, ta lại không nghĩ quá mức hồ đồ. Hẳn là, hẳn là, tôn hành hộ thấy lớn như vậy bút suy ý, làm sao không ứng, còn có chút số lẻ toái nào thêm lên 5 lượng bạc, cũng liền không đồng nhất vừa nói. Chờ toàn bộ sự tình công đạo xong về sau, Yến Tăng Chi đem cuối cùng tưởng nói cấp nói, còn có một việc muốn phiền thoái hành hộ, đợi chút đi ngang qua khi, Thỉnh Phạm Đại ca cùng Tạ Lao Thái Thái còn có Hạo Ca Nhi đều cùng nhau lại đây, ta cho bọn hắn đem xong mạch, hẳn là liền có thể đem bệnh án chấm rước. Thiên lại lẫnh lên, lộ đến lúc đó nhưng không dễ đi. Nay đó việc nhỏ tôn hành hộ như thế nào sẽ có khống ứng, hắn vội vàng đáp ứng, lại đem đơn tử đúng rồi một lần mới đi ra ngoài. Yến Tăng Chi còn giữ lại đại khái 40 Trừ bỏ tất yếu chi tiêu, nàng còn có hơn 30 cái nào cũng được dùng, lại làm tàu một công cùng A Xuân lại đây. Mấy người cũng như vậy chín, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, tàu thúc, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta mua một ít đầu gỗ, đại khái muốn 10 lượng bạc. Nhà ở ngươi cũng hiểu được, có chút địa phương năm lâu thiếu tu sửa, đều tao trùng chú có thể đổi đổi, có thể đem hắn lộng vững chắc liền vững chắc một ít, ta muốn đại tuyết tới đều không sụp cái loại này, đến lúc đó tiền bạc không đủ lại nói. Hẳn là đủ. Này việc ta ngày thường cũng ở làm, chẳng qua đầu gỗ cũng xác thật không đủ. Nhưng 10 lượng bạc là thật có thể, nếu là tiểu nương tử sốt ruột, ta hiện nay liền đi tìm người mua. Tao mục công cũng thực mau theo tiếng, tiến tăng chi sau khi gật đầu lập tức đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có A Xuân, nàng thỉnh A Xuân cũng không phải vì bên sự tình, chỉ là biết nàng với bố thượng hiểu được nhiều. A Xuân, ngươi nhìn bầu trời lánh đến nhanh như vậy, hôm nay phát bệnh người càng ngày càng nhiều. Chứ bỏ lánh còn cùng quần áo quá đơn bạc có quan hệ. Ta muốn cho ngươi trễ chút cùng ta đi bố hành tẩu một chuyến, mua chút hậu bố, thêm chút hoa lao, làm thành hầu áo khoác hậu giường. A Xuân lắp đầu, một bộ ngươi có điều không biết biểu tình, tiểu nương tử, bố hành kia đều là tể khách, 100 văn bố, bọn họ có thể bán được 300 văn đi, tiền bạc phải tốn thượng không ít. Ngươi đi lý A bà nơi đó mua, chúng ta trụ nàng nơi đó, ban đêm cũng sẽ đi hỗ trợ xe chút bố, A bà bố dệt chính là thật tốt, chỉ là đa dạng thỉnh thoảng tân, cho nên mua ít người. Nhưng tiểu nương tử không coi trọng cái này nói ngày mai ta lấy điểm vải lẻ lại đây cấp tiểu nương tử xem đến nỗi muốn may háo Sam ta mẹ cung A bà nhàn dỗi thời điểm đều có thể giúp đỡ làm vài món chịu đựng cái này trời đông giá rét không thành vấn đề tiếng tăng chi đúng là này phía trên một chút cũng không biết toàn quyền phó thác cho a Xuân tính toán còn dư lại một chút tiền bạc chuẩn bị tìm cái canh giờ đi nông ra chọn mua điểm dược liệu cùng hàng khô uống miếng nước chậm rãi khô ắp môi Tuy rằng sự tình đều thỉnh người hỗ trợ nhưng là đồ vật giống nhau đều không có tới tay thượng, nàng liền một ngày sẽ không tha hạ tâm tới. Thở phào khẩu khí sau, nàng lật xem mục nguyệt quyết y y án, trước khi đi nàng là công đạo mạch môn thượng nhà nàng một chuyến, đem dược thiện sửa vì uống, cây đậu đỏ cháo, hiện nay như vậy lâu rồi cũng cần phải lại đổi. Nàng tính toán chế chút tới cửa một chuyến. Bất quá đến trước đêm phía trước bệnh án cấp kết, phạm đại tới sớm nhất, không uống rượu nhật tử hắn từ ban đầu thèm rượu trùng, đến hiện nay không uống rượu, người là thật gầy một vòng lớn cũng tinh thần không ít. Này bệnh đến hiện nay mới xem như đem hảo, nếu là lại uống rượu vô độ, dạ dày đau phạm lên, đến lúc đó ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Phạm Đại lập tức cười hắc hắc, tiểu nương tử, ta đã sớm không uống rượu, ngẫu nhiên uống xoàng một ly, lại làm ta uống đến say không còn biết gì ta cũng là không dám. Ngươi biết được liền hảo, gần nhất làm ngói còn vội sao. Ngói sao vẫn luôn là như vậy, cũng còn tính hảo, không đủ gần nhất vội vàng cùng nhau xây gạch, năm nay hôm nay lành đến quá sức, gia đình giàu có muốn tu hậu tưởng Bên trong gióc vữa tới ấm áp điểm. Ta tính ngày ngày vội vàng cái này đâu. Nói lên cái này, phạm đại cũng thực sự là vội không bộ dáng. Tiến tăng chi tâm niệm vừa động kia này gạch giới như thế nào tính. Tiểu nương tử muốn mua nói, tự nhiên cũng có thể cho ngươi tiện nghi một ít phạm đại thực thật hành. Mấy gian nhà ở muốn xây nói, tiền bạc đánh bại đến bảy tăng quán. kia muốn phiền thoái đại ca ngươi cấp đưa điểm lại đây, hôm nay lại lánh đi xuống, sinh lại nhiều chậu than tử cũng chịu không nổi cái này đông. Thanh à! Hiện nay tạo gạch người nhiều, còn có không ít đâu, ta buổi tối liền cấp tiểu nương tử đưa lại đây." Phạm đại một ngụm bảo đảm. Chờ lại nhìn Hạo Ca Nhi, "Ta thầm sau, hai người chứng bệnh kết án sau, ta tam mới mang theo Tạ Lao Thái thái lại đây, hai người ăn mặc ráng chắc, đầu đội mũ trùng đầu." Yến Tang chi vội thỉnh hắn hai cái ngồi xuống, Lao Thái thái hợp với không ít nhật tử đi nghe kinh Phật, hiện nay người sắc mặt hồng nhuận mỉm cười, nhìn thấy nàng còn cười tủm tìm nói, "Tiểu nương tử, ta đi lễ Phật thời điểm Tĩnh Tâm sư phụ còn hỏi ngươi" Như thế nào mấy ngày nay cũng chưa tới, nàng sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Nhà ta tam nhi đi theo nàng nói gì đó, nàng mới không hỏi. Chỉ ngày ngày thế ngươi tụng kinh đâu, ngươi nếu là rảnh rôi chạy nhanh đi coi một chút sư phụ. Nay đoạn thời điểm bị sự tình vững chân, quên thông báo sư phụ một tiếng, làm hại nàng không duyên cớ lo lắng. Nếu là ngày mai lão thái thái lại đi khi, giúp ta cấp sư phụ nói một tiếng, hiện nay y quán người bệnh quá nhiều, vội thoát không khai thân lại quá thượng mấy ngày liền đi cho nàng lao nhân ra buổi tội. Tiễn Tang Chi tại đây chuyện xác thật suy xét thiếu thỏa, lúc ấy tình huống quá mức với khẩn cấp, nàng vội quên cùng mạch môn nói một tiếng. Tạ Lao Thái thái khôi phục mà thức hảo, này chứng bệnh cuối cùng có thể kết án, Tạ Tam tuy rằng cũng có cười, bất quá nhớ tới tùng chấn chuyện đó tình, hắn do dự sau một lúc lâu, vẫn là chưa nói. Lúc gần đi thở dài, chính mình đỡ Lao Thái thái đi ra cửa. Trời tối thật sự mau, tao thầm nói buổi tối tệ chỉ ga cấp Tiễn Chi bổ bổ lại làm một bản đồ ăn, nàng gật gật đầu, lấy thượng dược dương đến mục ra đi. Canh giờ này bọn họ còn không có ăn cơm, Mục nương tử thấy Yến Tang Chi lại đây rất là kinh hỉ, vội thỉnh nàng ngồi xuống, thực quan tâm hỏi, tiểu nương tử ăn chưa từng, muốn hay không lại ăn một chút. Nàng lắc đầu, ta cấp nguyệt quất bắt mạch, nhìn xem mấy ngày này dược thiện ăn đến như thế nào, lại đổi cái dược thiện tới nếm thử. Ai Mục nương tử nên được thực mau, hướng bên trong hô thành, nguyệt quất nhanh lên ra tới. Mục nguyệt quất ra tới thật sự mau. Trật vừa thấy cùng trước kia không sai biệt lắm, đặc biệt kêu thật dày áo khoát một bọc, thân hình toàn cấp ché lớp. Nàng thấy Yến Tăng Chi liền cười, tiểu nương tử đã về rồi. Ngày mai lại qua đây cũng là giống nhau, không cần như vậy đuổi Đến ta trong phòng tới, nơi đó ấm áp. Có hao gầy xuống dưới một ít sao. Phần 48 Yến Tăng Chi vừa đi vừa hỏi nàng. Tự nhiên có, ta bên hông hao gầy không ít, từ trước ngồi xuống đi đều lao lực, hiện giờ cảm giác chính mình thân mình linh hoạt rồi một ít. Không đến lại như vậy cổng kèn Mục nguyệt quất vội vàng tỏ thái độ. Làm ta đem cái mạch trước khiến tang chi đem song sau rồi xoay tay lại, hướng nàng ôn thanh nói, là thật tốt hơn một ít, bất quả nếu là tưởng rõ ràng một ít, còn có thời gian hảo ma. Kia không có việc gì, có thể gây ta liền rất thỏa mãn mục nguyệt quất xoa bóp chính mình bên hông thịt, bị tư tư mà nói, chờ tới rồi sang năm ngày mùa hè ta là có thể mặc vào xinh đẹp quần áo, này chẳng lẽ còn không đủ làm ta cao hứng sao. Người có thể như vậy tưởng tốt nhất, đi thôi Giáo ngươi mặt khác dự thiện. Thành. Hôm nay uống chính là cam mạch táo đỏ canh, ngươi này tỉ vị vẫn là đến bổ, thả ban đêm ngủ hạ cũng không phải thực ăn ổn, uống trước đoạn nhật tử lại điều chỉnh. Yến Tang Chi nói xong, từ hồng thuốc lấy ra một túi cam thảo cùng mạch nha, vừa làm biên nói cho nàng dùng lượng. Cái này canh cách làm rất đơn giản, chỉ cần đem cam thảo, mạch nha, đại táo rửa theo nhất định lượng phong thủy chiên thành canh, lại để vào đường hòa tan. Tốt nhất là ngủ trước uống, này canh có táo hương khí. Lại không đến mức quá mức ngọt nhị. Sắc trời là thật đã khuya, nàng còn công đạo mục nguyệt quất, uống xong sau nhất định phải nhai mấy viên đại táo, sẽ không lại như vậy lần qua lộn lại ngủ không được. Ta đã biết, tiểu nương tử ngươi ở chỗ này ăn đi, trễ chút ta kêu cha ta đưa người trở về. Mục nguyệt quất giữ lại nàng, tiến tăng chi cự tuyệt, nàng không có ở trong nhà người khác ăn cơm thói quen. Xách lên hòm thuốc liền đi trở về trong nhà đi, chẳng sợ như vậy văn thiên, mọi nơi ngọn đèn dầu đều không lắm ánh sáng. Yến tăng chi lại cảm giác khó được bình tĩnh bởi vì chẳng sợ nàng lại vãn trở về trong nhà cũng có người ngóng trông nàng trở về cũng không phải là lanh nổii lên bếp quả nhiên trở về nhà nhà bếp rất sáng sủa trong phòng sinh bếp lò hàng ý đi vào đã bị tăng dã trên bàn còn không có bai đồ ăn mọi người đều ngồi ở chỗ kia chờ nàng trở lại mới vừa vào cửa mạch nha liền hoan hô A tỷ đã trở lại tào thẩm có thể ăn cơm đúng đúng ta đi lấy đồ ăn còn ôn ở trên bệ biết đâu Sợ tiểu nương tử trở về lạnh, Tao Thẩm cùng A Xuân chạy nhanh đi đem ôn ở trong nồi đồ ăn lấy ra tới, một chậu canh gà, một con cá, một cái đĩa tùng đồ ăn, còn có thịt khô hầm rau khô, xem như phong phú nhất một đốn. Yến tăng Chi làm mọi người đều ngồi xuống ăn cơm, Tao Thẩm còn cấp đem đùi gà kẹp cho nàng, trong miệng nói: "Tiểu nương tử nhiều bổ bổ, chưa khỏi bệnh tào thẩm thật sự cùng nàng mẹ giống nhau ôn nhu." Nàng túi đầu, kẹp lấy đùi gà cắn một miếng to, dưỡng không ít nhặt tử gà thực phi nộn, bên trong Liễu Du Dao mềm lạ, ăn cơm lại uống lên một chén lớn canh gà, nàng mới cảm thấy này xem như sinh hoạt. Ban đêm ngủ hạ khi cũng khó được căn ổn. Liên tiếp mấy ngày, nàng đều rất bận, ban ngày vội vàng xem bệnh, vừa đến buổi tối liền khuôn bác đồ vận, hầm đã mở ra xem qua, có thể gửi đồ vận, nhưng cái đó củ cải cùng đồ ăn đều đặt ở phía dưới. Còn có vận tới mấy trăm túi gạo và mì, đơn giản hầm đủ đại, một túi một túi điệp ở phía trên, tràn đầy, chỉ có thể lưu ra người đi đừng nói. Dư lại đều chồng chất đến kho thóc bên trong đi, đến nỗi người khác trong lòng là như thế nào tưởng, ít nhất nàng cũng không lo lắng. Đến lúc đó không có đại tuyết giai đại vui mừng, thực sự có, đến lúc đó chỉ sợ một bước khó đi. Đưa đến sơn quang chùa còn ở chuẩn bị giữa, tiến tăng chi yêu cầu đến lúc đó đi nói một tiếng, ban đêm lại vận qua đi. Còn có bố, Lý A bà tuy nói dệt đa dạng thực lão, bố lại rất hậu, nàng đem hơn phân nửa đều cấp bao xuống dưới, làm các nàng hỗ trợ làm chăn. Gạch cũng vẫn thật sự Còn thỉnh mấy cái sư phó hỗ trợ cùng nhau xây tường, hướng trong đầu rất vữa. Chính mình sự tình trong nhà bận rộn đến không sai biệt lắm, Yến Tang Chi vẫn là băn khoăn chính mình trong lòng kia đạo khảm, rất muốn nhắc nhở mọi người nhiều phong bị, hoặc là làm điểm cái gì. Chỉ là một chút manh mối đều không có. Ngày này buổi trước khi, nàng khó được nhẹ nhàng một chút, chính xúc ở dược trong quán sưởi ấm, nghe có người tiến vào, cũng không lắm để ý, chỉ cảm thấy là nhà ai lại đến xem bị bệnh. Ngẩng đầu thoáng nhìn, nàng chậm rãi ngồi thẳng thân mình, Tới người là tại hành an. Nàng hiện nay thấy hắn trong lòng có điểm khác thường, vẫn là cường trang nhiệt tình nói, tạ lang quân tới, nhanh lên ngồi xuống đi. Không ngồi, hiện nay tìm người là có một chuyện. Phía trước nói muốn lập y dề thư, mấy ngày này cũng sắc thật tìm mấy cái gấp quá bệnh, đại bộ phận đều y dề hảo. Chỉ có một da ở tại cốc trang, ngày ấy y dê song sau liền vội vàng mà đi rồi, mặt sau trở lên môn đi nhìn, chỉ nói vẫn là bệnh đến khởi không tới giường. Tường thỉnh tiểu nương tử cùng ta một đạo đi xem. Tạ Hành An nói đường hoàng, mặt không đổi sắc. Chỉ có chính hắn biết, bất quá là tìm cái cớ, không có người nhiều mắt tạm thời điểm nói khai thôi. Dù sao cũng phải làm hắn hết hy vọng. Yến Tăng Chi có điểm do dự, lại vẫn là đáp ứng xuống dưới, cùng Á Xuân công đạo một tiếng liền đi ra cửa. chương 45 cự tuyệt. Tuyệt không khả năng. Cốc Trang là phía trước khai dược thị địa phương, ngựa xe quá điên, nàng cùng Tạ Hành An ngồi thuyền quá khứ. Hai người cách gán mà ngồi, không ai nói chuyện khi khoang thuyền nội liền có vẻ thực ngưng trọng. Yến Tăng Chi đáp cái câu chuyện, ta đã nhiều ngày vội vàng, còn không biết an trí sở như thế nào. Ổn định, đại gia thân mình cũng tốt hơn không ít, mấy ngày nữa hẳn là liền sẽ thỉnh ngươi đi làm dược thiện tại hành ăn nói lên cái này, sắc mặt rất chấm tĩnh. Hắn rất khó cao hứng, ra ngoài liền này trên dưới 100 cá nhân, đều đến muốn chết thượng hơn phân nửa mới có thể làm dư lại người sống sót. kia Tùng Chấn hiện giờ có thể tính thượng nhân gian luyện ngục, quá khứ đại phu đã chết một nửa ở nơi đó, ba cánh càng là thương vong vô số. Tạ Hành An không nghĩ làm Yến tang Chi biết chuyện này, nàng nói không chừng thật sự sẽ đi. Vậy là tốt rồi, quan phủ sẽ cho bọn họ tìm nhà ở cùng việc đi. Sẽ tìm, đã ở xuống tay an bài. Tạ Hành An có cố ý đi hỏi qua, cho nên thực hiểu biết phương diện này. Yến Tăng Chi thở phào nhẹ nhõm, gần nhất vẫn luôn suy nghĩ Đại Tuyết sự tình, cho nên trước tiên tưởng chính là vấn đề này. Như vậy năm nay vào đồng quá lãnh, có Đại Tuyết nói nhật tử cũng tốt hơn một ít. Đại Tuyết, Tạ Hành An lặp lại này hai cái từ. Lại nghĩ tới trong ngộng cảnh tượng, bất động thanh sắc mà tiếp tục nói, năm nay Giang Hoài sẽ có đại tuyết sao? Ta nghe người khác nói, nói năm nay mấy ngày này khác thường, hẳn là sẽ có đại tuyết. Tuy không biết thật giả, Tạ lang Quân cũng muốn sớm làm tính toán mới là. Vạn nhất thực sự có tuyết hay không biết quan phủ đối này sẽ có cái gì cử động. Cho dù nàng nói lại bình tĩnh, nhưng lời trong lời ngoài vẫn là để lộ ra điểm rồn dập nàng đối chuyện này thực để ý. Nguyên nhân chính là vì Tạ Hành An biết nàng quá vãng, mới hiểu được chuyện này ở trong lòng nàng chưa từng có qua đi. Hắn suy nghĩ qua đi nói, Giang Hoài tuyết thai cũng không nhiều thấy, nhưng là cực hàn là có, quan phủ sẽ ra mặt phát áo khoác, phát chiến thuốc, phú quý nhân ra vì danh thanh cũng sẽ phát chống lạnh chi vật. Càng quan trọng chính là, Giang Hoài là có than đá, không ngừng ngoại vận, nơi này còn có tỏa rất lớn than đá sơn. Cho nên cho dù là cực hàn thiên, chết người cũng không tính quá nhiều. Nói xong lại bồi thêm một câu, đến nỗi có hay không tuyết thai việc nói. Chúng ta chi dàn nói nói liền thành, vẫn là chớ có ngoại chuyện. Giang Hoài Chi Châu ghét nhất người khác bởi vì có lẽ có sự tình tin đồn, náo đắc nhân tâm hoảng sợ. Nếu là thực sự có lời đồn, mặc kệ thật giả, hắn đều là muốn bắt lên khảo vấn. Nếu thật không yên tâm, nhắc nhở vài câu thôi, người cắt có mệnh. Lời này rõ ràng ở gõ Yến tăng chi, đem nàng muốn thỉnh người giải rác tuyết hai tin tức đánh đến rơi rất tan tác. Minh Bạch đâu thèm trở lại một đời, đều là núi cao còn có núi cao hơn. Bất quá tâm cũng ổn điểm Ít nhất biết Giang Hoài đối này cũng không sẽ vô phòng bị, nàng có thể làm, chỉ có nhắc nhở, cộng thêm mấy ngày nay ngao chén thuốc tới chống lạnh. Lúc sau hai người cắt có tâm sự, không như thế nào nói nữa liền đến Cốc Trang. Cốc Trang dùng đất đỏ hồ lên tường ngoài thập phần thấy được, dựa bờ sông chính là một cái đá vụn tử phô thành tiểu đạo. Tạ thất ở phía trước dẫn đường, hắn biết người kia ra đang ở nơi nào, đi đầu đệ nhất gian nhà tranh chính là, gõ cửa không ai, xuyên thấu qua phá giấy cửa sổ hướng trong xem, người cũng không ở. Vừa vặn bên cạnh còn có hàng xóm, tạ thất liền hỏi, đại nương, này quốc lao nhị người ở sao? Sáng nay lên núi đốn tuổi đi, nói thiên lãnh, không điểm tuổi đốt sợ lên chết. Kia đại nương vừa nói vừa nói ra nước miếng ở trên tay xoa dây cỏ, còn thường thường đánh giá liếc mắt một cái bọn họ, trong lòng nói thầm. Đại nương ta còn muốn hỏi một câu, này quốc lao nhị không phải nói lên không tới giường, như thế nào còn có thể lên núi đốn tuổi? Tiến tăng chi thực sự khó hiểu. Hắn vừa trở về có đại phu tới xem qua. Sắc thật là nằm không thể nhúc đích, mà sau cấp trong phòng thiêu chậu than, nằm một đêm liền thành. Đây là cấp đông lạnh đến, bên nào có cái gì tật xấu. Các ngươi muốn thật không yên tâm, theo này Sơn Đạo đi tìm, đi đến một nửa chỉ định có thể nhìn đến hắn. Kia Đại Nương cũng rất nhiệt tâm mà cho bọn hắn chỉ điều nói. Tiến Tăng Chi cùng tạ hành an lướt nhau, quyết định cùng đi tìm xem, rốt cuộc tới cũng tới rồi. Nếu là thật là bởi vì phương thuốc làm lỗi, người có cái gì vấn đề lại không thấy ra tới kia mới là sát hại tính mệnh. Cốc trang đường núi không khó đi, bọn họ nhiều thế hệ chỗ rửa ăn cơm, tự nhiên muốn đem nói cấp đáp thượng đi, làm cho thập phần săn bằng. Thiên quá lạnh, trong núi đốn tuổi người không mấy cái, bọn họ giữa cũng chỉ có Tạ Thất gặp qua Cốc lão nhị, mới vừa đánh cái đối mặt hắn liền chỉ vào một bên chặt cây nam tử nhỏ giọng nói, đó chính là Cốc lão nhị. Tiếng tăng chi theo tiếng vọng qua đi, Cốc lão nhị râu ria xồm xoàm, toàn thân dầu mỡ, nhưng có thể từ mơ hồ tướng mạo tới xem, hẳn là không có gì tặt xấu. Tạ Thất, ngươi đi bắt mạch này hẳn là rất tốt. Tạ hành an sai khiến tạ thất đi bắt mạch, qua một lát hắn trở về gật gật đầu, sắc thật hảo, ngày ấy khởi không tới thật là đông lạnh chứ. công lao nhị thấy y cái quán người như vậy quan tâm hắn, lập tức muốn thỉnh bọn họ đi uống trà, tạ hành an cự tuyệt, làm cái này làng quân đi uống một chén đi. Chúng ta tìm cây dược liệu. Cùng tạ thất công đạo câu, trong núi chỉ còn lại có bọn họ hai người. Tiến tăng chi nghĩ hoặc, tìm cái gì dược liệu. Qua loa lấy lệ nói thôi, khó được ra tới cùng ta một đạo đi lên nhìn xem đi, cốc trang trong núi cảnh trí là có tiếng. Tạ hành an nói chuyện khi thanh phóng thật sự nhẹ, dẫn đầu ở phía trước dẫn đường, hắn đã từng đã tới nơi này chọn mua quá dự liệu, biết phía trước có khối địa phương, có thể vừa xem cốc trang lớn nhỏ nhạ ở, đồng ruộng con sông. Chờ bò lên trên kia khối đại đất bằng khi, ngẩn đầu nhìn bầu trời, thiên cũng không giống như xa xôi, đi xuống thoáng nhìn, đan sen có hứng thú phong ốp, cốc màu vàng ruộng lúa, đi qua ở giữa con sông tiếng Cảnh sát xác thật không tội. Ngồi một lát đi, lạnh hay không? còn thành. Tạ hành an vô vô trên đất trống cục đá, chờ hai người đều ngồi xuống sau. Hắn nhìn phía dưới cảnh trí, trực tiếp công bằng, thậm chí không có đánh khai vướng, kỳ thật lần này ước ngươi ra tới, vẫn là tưởng hảo hảo tán gấu một chút. Yến Tăng Chi đỡ ở trên tảng đá tay một đốn, ngầng đầu nhìn bầu trời, làm bộ dường như không có việc gì hỏi, liêu cái gì? Chúng ta hai cái đều không đốc, ngươi biết ta muốn nói gì? Rốt cuộc ta phía trước cũng nói bóng nói gió hỏi qua hai lần. Chỉ là ta đối với kết quả còn rất không cam lòng. Tạ hành an cười thành, chỉ chỉ chính mình, ngươi nói không thích phú quý nhân ra, chính là tạ ra chỉ là có điểm tiểu phú mà thôi, không xem như cái gì gia đình giàu có. Nhà ta trung tổ phụ mẫu khai sáng, cha mẹ cũng khỏe mạnh, cũng không sẽ lập quý củ. Đại ca đã cưới vợ, trưởng tổ làm người không tồi, cũng có một đôi con cái, trừ ta ở ngoài, còn có cái tâm đệ. Thậm chí bên thân ngươi cũng gặp qua, Chiếu Nguyệt cùng Tam Thúc còn có biểu tổ mẫu, bọn họ ra sao dạng, nhà ta thân nhân chính là gì dạng? Ngươi Yến Tăng Chi tính toán giả ngu sung lăng, ngươi đối ta nói những thứ này để làm gì? Ta hành an ngắn ngủi mà cười thanh, mặt mày ý cười còn không co tiêu tán, tới gần nàng nói, ngươi thật sự muốn giả ngu không thành, ta tự nhiên là muốn cùng ngươi kết thân. Nhà các ngươi không chú ý lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Hiện giờ ngươi nói muốn cùng ta kết thân, là tưởng lén lút trao nhận. Yến Tăng Chi rất bình tĩnh hỏi thậm chí lời nói mang thứ. Vì sao nhất định phải tuần hoàn thế tục giáo điều, cái gì là lén lút trao nhận, là giống ta như vậy ước ngươi ra tới tư nói. Nếu toàn muốn cha mẹ tới xử lý hôn nhân đại sự, cưới một cái chính mình hôn trước hoàn toàn không quen biết, hôn sau lại muốn cùng chung chăn gối nữ tử. Như vậy liền thật sự thực hảo. Phần 49 Ta cùng nàng cũng không cảm tình, cũng hoàn toàn không thích, chẳng lẽ muốn ta vô pháp gánh khởi làm trượng phu trách nhiệm, vắng vẻ nàng như vậy mới tính hảo. Tạ hành an trước nay cùng người khác đều không giống nhau, người khác có thể tiếp thu một cái xa lạ nữ tử làm chính mình thê tử, nhưng hắn không thành. Nếu một chút cảm tình đều không có, lại muốn tử tính đến tâm, hắn chỉ cảm thấy ghê thởm. Chẳng lẽ tới cá biệt nhân ra coi như chân bảo nữ nhi trở về dày xéo không thành. Vậy ngươi thích ta cái gì đâu? Ngươi xem ta cùng người khác so sánh với, vừa không lóa mắt cũng không xuất sắc, càng miễn bản ta còn không có ra thế, cha mẹ song vong, còn có song đệ mội. Như vậy ra cảnh ngay cả đường phố nhân ra đều phải suy xét vài phần. Kết thân không phải kết hai người sự tình, là hai hộ nhân ra, môn không đăng hộ không đối, nếu có thể mỹ mãn. Tiến tăng chi tay trống ở trên tàng đá, đem chỉnh đoạn lời nói cấp nói xong, trong lòng kỳ thật rất khó chịu. Liên nàng như vậy ra cảnh, người khác ngoài miệng không nói, trong lòng đều là ghét bỏ, có còn ngại nàng xuất đầu lộ diện. Cho nên nàng ngay sau đó lại thanh sắc khàn khàn hỏi, còn có, thích có thể có bao nhiêu lâu đâu. Ta từng gặp qua không ít người, các nàng sinh đến Mỹ, cũng rất được nam tử vui mừng. Không nói cái khác, chỉ nói gặp được thiên thai nhân họa, những cái đó nam tử liền sẽ vứt bỏ các nàng, dẫm đạp các nàng. Người hiện nay nói rất êm hay, cần phải ta như thế nào tin tưởng một cái ta chỉ nhận thức 3 tháng người đâu. Như thế nào can nguyện phó thác nửa đời sau. Nam tử ái ngươi khi, nói so cái gì cũng tốt nghe, nhưng nàng thật thật sự sự mà gặp qua, kiếp trước những cái đó chạy nạn đội ngũ chung nữ tử kết cục. Cũng từng chính mắt gặp qua, những cái đó nam tử như thế nào xưng hô bọn họ thê tử, nữ nhi thậm chí là mẫu thân. Têu không tiện dương, như thế nào không tiện dương, ý đang nói nữ tử ra nột, nấu nấu khi so dương càng tốt, là thật sự ăn người. Từ đó về sau, nàng liền không thể lại ăn dương, cũng không dám lại dễ dàng tin tưởng bất luận cái gì một cái nam tử nói, nhân tâm nhất khó rõ. tại hành an hắn trước nay đều biết, tiến tăng chi cùng mặt khác nữ tử cũng không giống nhau, nhưng nàng tâm cũng so giống nhau nữ tử càng ngạnh một chút. Sắc thật, trên đời làm người động tâm nữ tử rất nhiều, các nàng thậm chí Mỹ đến độ không giống nhau. Chính là thì tính sao, người cùng người là không thể so sánh với. Bởi vì ta tâm duyệt với người, cho nên ta bất công, ta không thể công chính mà tương đối, ta cũng không nghĩ lấy người khác cùng người so. Liên tính các nàng ra thế lại hảo, dung mạo lại xuất sắc, chính là ta nhiều nhất nhiều nhất là thưởng thức, nhưng ta đối với người cảm tình, là đau lòng. Một người động tâm thực dễ dàng, nhưng duy trì lâu dài vui mừng lại không dễ dàng. Đặc biệt chỉ là ham sắc đẹp nói. Nhưng là đối một nữ tử sinh chịu mến, sẽ đau lòng nàng, kia ở tại hành an trên người chỉ có thể cho thấy hoàn toàn mà tài. Hắn mỗi khi thấy Yến Tăng Chi, hắn liền sẽ nhớ tới nàng đã từng đi qua như vậy gian khổ lộ, chịu quá như vậy nhiều khổ, có bao nhiêu không dễ dàng, lại không có kêu bất luận cái gì cực khổ đánh sắp nàng. Kiên nghị, ngoan cường, không chịu thua, thiện lương rồi lại không ngũ thiện. Thích thượng người như vậy còn không dễ dàng sao. Còn có người nói, Ngươi cùng ta chỉ nhận thức 3 tháng, chính là nếu ngươi liền cơ hội cũng không chịu cấp. Vậy ngươi như thế nào có thể hiểu biết ta? Yến Tăng Chi nghe được hắn nói trong lòng rơi rất một phách, nếu nói hoàn toàn không tâm động đó là giả, nhưng bất quá một cái trước mắt, lý trí liền thu hồi. Nàng nhìn thẳng tạ hành an đôi mắt, từng câu từng chữ nói, mặc dù ta biết ngươi là thiệt tình, ta biết người nhà của ngươi đều thực hảo. Chính là ngươi phải hiểu được, ta nói rồi muốn chiêu ở rể cũng không phải qua loa lấy lệ cùng ngươi. nhưng ta cũng nói qua Đệ mội vấn đề đều là có thể giải quyết. Nhà ta chung có nhà ở có thể cho bọn họ trụ, nếu là sợ người khác khi dễ bọn họ, còn có thể trụ đến một gian trong việc tới. Không nghĩ cùng bên thân thích giao tiếp vậy không đánh, vì sao thế nào cũng phải muốn tìm ở rể. Tạ Hành An tuy là tạ gia nhị tử, nhưng hắn ngày sau muốn khơi mào chính là tạ gia y, y quán, chuyến ra đi chỉ biết có ngại thanh danh, hắn không thể cũng vô pháp làm như vậy. Hắn lý do thoái thác thuyết phục không được yến tăng chi, cho nên hai người chỉ có thể ràng co. Cuối cùng Yến tang Chi thật sâu mà nhìn hắn một cái, đứng dậy, lời nói thực lạnh băng, vậy như vậy đi, ta sẽ không thay đổi ý nghĩ của chính mình. Tạ Lan Quân, ngươi phải biết rằng, ngươi không có khả năng ở rể ta cũng không có khả năng xét gả, cho nên nếu không còn khả năng sự tình, chúng ta cũng đừng nói nữa. Cấp lẫn nhau chừa chút thể diện đi, ngày sau tái kiến coi như hôm nay nói không có nói qua. Tuyệt không khả năng. Tạ Hành An Kỳ thật đã sớm biết kết quả, hắn chỉ là còn muốn hỏi một lần, cuối cùng một lần thuyết không khả năng. Tiến tăng chi nói xong liền cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi, chỉ là biên đi, có cái gì nhỏ dọt tới rơi xuống giày trên mặt, vượng nhiễm mở ra. Nàng biết, đời này khả năng cũng sẽ không tái ngộ đến tốt như vậy người. Trước sau nhớ rõ, lần đầu tiên gặp mặt khi, hắn đã từng nói qua những lời này đó, cùng một phương khăn tay. Chỉ là thực đáng tiếc, có người A, một chút duyên phận đều không có. Bọn họ cuối cùng cũng chưa có thể ngồi chung một cái thuyền rời đi. Tạ hành an ngồi ở trên đỉnh núi thổi thật lâu gió lạnh mới đi xuống đi, hắn giống như có điểm vắng vẻ. Kỳ thật cũng không có như vậy thích đi, chính mình cũng không chịu lại đi phía trước đi một bước. Hắn về đến nhà đã đã khuya, toàn viện ngọn đèn dầu tất cả đều tắt, cũng không có lên giường, liền ngồi ở bên ngoài trên bàn đá thổi gió lạnh, cả người nhất không nổi tính mã đầu vóc đều là Yến tang Chi nói tuyệt không khả năng, tạ hành an nhìn chăm chú bàn đá, thực nhẹ mà cười thanh. Hắn không cam lòng. Hắn thật sự không cam lòng. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng tình nguyện tìm cái ở rẻ, đều không muốn gả cho hắn, hắn liền không thở nổi. Rõ ràng là nàng chức nhập đến hắn trong ngộng. Vì sao hắn thật sự động tâm, rồi lại như vậy quyết tuyệt? Tạ hành an suy nghĩ một suốt đêm đều không có suy nghĩ cẩn thận, hắn hẳn là có kiêu ngạo. Nếu nàng không muốn gả, vậy thản nhiên bông, trên đời lại không phải chỉ có nàng một nữ tử như vậy đặc biệt. Bất quá mới nhận thức gần 3 tháng, sao có thể như vậy không bỏ xuống được? Nghĩ đến buổi trưa khi nghĩ ra đầu. Hắn rửa cái mặt đổi thân xiêm y gì thẳng đến tổ phụ thư phòng. Tạ lão gia từ lúc này đang xem Tùng trấn đưa tới thư tín, thấy hắn khi, nhướng mày, "Thư phòng này vạn năm cũng không thấy ngươi tới một chuyến, có cái gì đại sự muốn nói à? "Tổ phụ, ta muốn đi Tùng trấn." Tạ lão gia tử buông thư tín, hắn nhíu mày, "Ngươi lặp lại lần nữa." "Ta nói ta muốn đi Tùng trấn." Tạ hành an tăng thêm ngữ khí lại lặp lại một lần. "Ngươi thật là không muốn sống nữa." Tạ lão tử đứng lên, chắp tay sau lưng vòng quanh án thư đi rồi một vòng. Đem tiêu giấy viết thư ném tới hắn trước mặt. Ngữ khí nghiêm túc, chính ngươi nhìn xem, chính mình nhìn xem. Tùng Trấn hiện nay đã chết nhiều ít đại phu, nơi đó không phải giang hoài an trí sở, nơi đó lưu dân không phải giang hoài lưu dân. Ngươi đi, ngươi là ở toi mạng ngươi có biết hay không? Ta biết. Ngươi biết ngươi còn muốn đi, ngươi hiểu được hiện nay đại gia tránh còn không kịp sao. Ngươi rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào chịu, ngươi muốn đi Tùng Trấn A. Ngươi là tưởng tức chết ngươi tổ phụ ta và ngươi cha mẹ A, tại hành An Tạ gia lão ra tử khí không đánh vừa ra tới, càng quan trọng chính là hắn biết chính mình cái này tồn tử tính nết, tiền trạng hậu tấu sự tình tuyệt đối làm được, liền tính đem hắn câu ở trong nhà, hắn cũng có không ít biện pháp có thể chạy. Tổ phụ, ngươi không phải từng nói vì y lý phải vì dân, không thể tham sống sợ chết. Ta đây hiện tại chính là vì dân, Tùng trấn ôn dịch một ngày không trừ, dân Hoài cũng vô pháp an ổn, chẳng lẽ thật muốn kêu đầy đất bá cánh tử tuyệt mới thành sao? Muốn kêu Tùng trấn không có người sống sót. Ngày sau đây đất tất cả đều là mộ bia không thành. Tổ phụ, ngươi nói vì y nhất thiếu chính là lương tâm, ngươi khen ta có lương tâm, kia hiện tại nên làm lương tâm an ổn xuống dưới. Tạ hành an nói lời lẽ chính đáng, hắn biết rõ tùng chấn tình huống, lại giống như căn bản không sợ chết. Ngươi, ta nói bất quá ngươi, ta làm cha mẹ ngươi cùng ngươi nói. Tạ lao ra tử biết lại nghe đi xuống, hắn liền phải dao động. Vì y nhiều năm như vậy, hắn đối Tùng chấn sự tình như thế nào không đau lòng. Chính là hắn thật sự không muốn làm chính mình tôn tử đi chịu chết. Bước trầm trọng tiếng bước chân ra cửa, lại vào cửa khi, chỉ có tạ mẫu một người. Nàng lớn lên dịu dàng, nội tâm lại không như vậy, bằng không cũng căng không dậy nổi tạ ra tới. Ta nghe ngươi tổ phụ nói, ngươi muốn đi tùng chấn. Tạ mẫu cũng không có cùng loạn, ngược lại dọn đem cái ghế ngồi ở tạ hành an bên cạnh, giống khi còn nhỏ hắn phạm sai lầm khi như vậy thực bình tĩnh mà cùng hắn đối thoại. Nương, ta muốn đi. Vì sao? Ngươi cùng nương nói lời thật lòng. Tạ mẫu hỏi xong, vươn tay sờ sờ tạ hành an đầu tóc lại lời nói thấm thiếm mà nói, ngươi đánh tiểu liền cùng mấy cái ca tỷ đều bất đồng, người khác mê chơi, ngươi không thích, đại ca ngươi hiếu học, ngươi cũng không thích. Ta và ngươi cha liền suy nghĩ, đứa nhỏ này như thế nào liền còn tuổi nhỏ sống được cùng cụ ông dường như. Chúng ta cũng xấu khi đó ngươi tổ phụ làm ngươi học ý gì ta ngầm là không nghĩ đồng ý. Ngươi bất quá mới 6 tuổi, nhưng ngươi đi một ngày, khi trở về thật cao hứng Khó được cùng ta nói, nương, hôm nay ta học thực hảo ngoạn đổ vật. Ngươi nói về sau muốn vẫn luôn học, ở phía trên cũng có thiên phú. Thậm chí sau lại, y đi quán lướt qua đại ca ngươi trực tiếp làm người đương thiếu đông ra. Đường mẫu thân như thế nào không hiểu biết chính mình hài tử, nàng biết làm nghề y đi đều đem trị bệnh cứu người bãi ở phía trước. Nhưng ở nàng trong lòng, hài tử mới là nặng nhất. Nàng nói đến mặt sau, đôi mắt có điểm phím hồng, ngươi cũng khơi màu này căn lương, tiếp nhận này căn gánh. Ta và ngươi cha lại vui mừng lại khổ sở, đó là cái khổ sai sự. Cho nên ngươi năm nay đi thành trấn mặt sau trở về lại đi an trí sở. Hiện nay ngươi nói muốn đi tùng trấn ngươi chưa bao giờ sẽ làm cái gì nắm chắc sự tình, vì nương quyết định sẽ không ngăn ngươi. Rốt cuộc hắn cũng sớm đã không phải năm đó hài đồng, hắn cũng không cần cha mẹ lại đi chế hành quyết định của hắn. Nương tạ hành an khó được nói không ra lời. Đi tùng trấn đều không phải là nhất thời hứng khởi, lúc đầu liền muốn đi. Chẳng qua hắn nghĩ. Nếu là nói khai sau, Tiến Tăng Chi thật sự có thể đáp ứng, hắn liền khắc làm tính toán. Chính là nàng nếu nói hai người Chi gian tuyệt không khả năng. Kia không cần lo lắng chậm trễ nhân ra, Tùng Trấn Phi đi không thể. Nương, ta đã thấy thành huyện Ba Tánh, An trí Sở Lưu Dân, hiện giờ ta tuy không có nhìn đến Tùng Trấn Ba Tánh, nhưng ta biết được nơi đó Ba Tánh liền tính bỏ, cũng muốn bỏ ra nơi đó, muốn người cứu bọn họ. Ta ở An trí Sở Y thì hảo quá đại lượng tương đồng chứng bệnh. So với những cái đó còn không có ý ý quá liền đi tủng chấn đại phu muốn hiểu biết đến càng nhiều một ít. Hùng chi, quan binh sẽ đi theo ta một đạo đi, nương, ta thật không phải bạch bạch đi chịu chết. Nhưng là hắn mặt sau chuyện vừa chuyển, lại nói, bất quá trên đời cũng không có vạn toàn việc, cho nên nếu là ta thật sự cũng chưa về, ý, ý quán giao cho hành luôn cũng không tồi. Hắn tuy nói mặt nộn, nhưng đi theo tổ phụ ở bên ngoài buôn ba hồi lâu cũng dài quá không ít tâm trí. Hứa hổ ta mấy năm nay cùng dược hành cùng mặt khác chấn trên dược thương giao tiếp, lời nói sở hành tất cả đều ghi tạc vợ thượng, lại có tổ phụ cùng cha từ bên dạy dỗ sẽ không không rơi xuống đi. Hắn nắm lấy tạ mẫu tay, nói ra chính mình vẫn luôn suy nghĩ sự tình, mẹ, ngươi đừng nhìn tạ ra hiện nay như vậy hảo, nhưng tử vương đại phu bị thu mua sau khai sai phương thuốc, tạ ra vẫn luôn là người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Chúng ta không thể bảo đảm chính mình nhất định sẽ đi được từng bước đều đối Chỉ cần bị bắt lấy một cái sai lầm, bốn phía tuyên dương bên ngoài, phía trên cũng không thấy đến sẽ bảo chúng ta. Bởi vì bọn họ có thể bồi dưỡng một cái khác y ghề quán, càng nghe lời càng có thể vì bọn họ bán mạng. Nhưng là ta nếu là đi tung chấn, ta đây đại biểu chính là tạ giao y ghề quán, ta là vì dân, nhưng ở Chi Châu trong mắt, chúng ta tạ giao y ghề quán là vì hắn ngày sau tiền đồ bán mạng, đầy đất toàn chết hết, hắn cũng chạy thoát không được căn hệ. Cho nên mẹ, ta nhất định đến đi. Ta muốn tạ ra ít nhất lại an ổn vài thập niên, có thể ổn định tùng chân tốt nhất, không thể ổn định, chết ở nơi đó cũng hảo. Mặc kệ như thế nào, chi châu này một mạch đều phải thừa chúng ta tạ gia tình. Có giã tâm hắn trước nay đều không che giấu, hắn đã bị tuyển vì đương y quán thiếu đông ra, phải vì y quán suy xét, đến nơi chính mình sinh tử từ mệnh. Nhưng nếu lần này đều có thể tồn tại trở về, hắn không nghĩ lại như thế mưu tính, hắn muốn vì chính mình suy xét một hồi. Mẹ tạ hành ăn giống khi còn nhỏ như vậy kề tại nàng đầu vai, thực nhẹ mà nói, nếu là ta lần này có thể tồn tại trở về, ngươi đáp ứng ta một sự kiện được không? Nhưng chuyện này toàn bộ tạ ra đều sẽ không đồng ý, bọn họ còn sẽ cảm thấy sỉ nhục Vậy ngươi sẽ cao hứng sao? Tạ mẫu nghẹn ngào hỏi hắn. Nếu là mẹ có thể đáp ứng, ta sẽ thực vui mừng. Mẹ ứng ngươi, mặc kệ ngươi nói chính là chuyện gì, mẹ đều ứng ngươi, cũng sẽ giúp ngươi ở trong tộc bãi bình. Chỉ cần ngươi có thể trở về. Tạ mẫu lã trả rơi lệ, nàng hai tử A, từ 6 tuổi liền bắt đầu học ý điề, ngày đêm vất vả. 16 tuổi tọa trấn y dìa quán, cùng dược hành lao xảo quyệt giao tiếp, tràn trọc ở các loại dược thương gian, hiện giờ 22, lại còn phải vì tạ ra thanh danh, tạ ra tiền đồ liều mạng. Liên câu nàng, đều phải như vậy quanh co lòng vòng. Ngươi chỉ cần trở về, cái gì ta đều ứng ngươi nàng lau một phen nước mắt, miễn cương cười vui, ta nhớ rõ ngươi thích nhất ăn ta là mặt. Đêm nay ta đem mọi người đều kêu lên tới tụ một tụ, an đốn mặt lại đi. Phần 50 Hảo Tạ mẫu tử thư phòng rời đi sau, rốt cuộc ước chế không được chính mình, một đường đi một đường khóc, nhưng nàng không thể kéo hải tử chân sau. Đến nỗi tại hành an, hắn tử có đi tùng chấn tính toán khởi, liền bắt đầu chuẩn bị khởi các hạng đồ vật, chỉ cần hắn nói một tiếng là có thể trang thuyền. Nếu đi nói, Chi Châu sẽ cho hắn phái quan binh, phát dược liệu, quần áo cùng lương thực trở, hắn không đánh không có chuẩn bị đ Đến nỗi mặt khác, chờ hắn tồn tại trở về rồi nói sau. Công đạo xong hết thẻ sau, đi đến tạ gia nhà ăn, bên trong ngồi hai bàn người, thậm chí còn thỉnh hắn bạn tốt chân ngụm, liền ở thư viện đại ca cũng đuổi trở về. Trong phòng mặt không khí ngưng trọng, tạ hành ăn vào cửa liền cười, như thế nào như vậy, làm cho cùng hồng môn yến dường như. Ta lại không phải đi liền không trở lại. Đại gia không ai cười, đều thực trầm mặc, tạ hành ăn cũng thu hồi cười, đứng ở nơi đó, luôn có người muốn đi, tùng chấn lại loạn đi xuống bên cạnh ngàn môn thủ không được. Ngàn môn thủ không được, ra hoài loạn lên quá là thời gian vấn đề. An trí sở chúng ta đi 50 nhiều đại phu, đã chết tám ở bên trong, đã chết hơn phân nửa mới bình ổn. Cho nên không cần nói cái gì nữa, thuyền đều đã bị hạ, đêm nay giờ tí liền đi. Thành, biết ngươi không nghe khuyên bảo, tới, chúng ta cũng đừng khuyên tiểu tử này, dùng đứa dùng đứa. Tạ lao ra tử nổi lên cái đầu, làm đại gia ăn cơm, nhưng là nào có cái gì ăn uống. Toàn vây đến tạ hành an bên người khuyên hắn lại suy xét rõ ràng, hắn lại hoàn toàn không dao động. Đến cuối cùng bên trong cái cỏ ấm ý, hắn đem Trần Mục kêu đi ra ngoài, đi ở tạ da buồn hoa trên đường nhỏ. Năm nay ra ngoài khí hậu khác thường ngươi biết không? Trần Mục là hắn đánh tiểu liền nhận thức bạn tốt, thân cao thể trường, làn da có điểm hắc, tùy phụ thân hắn, ở tư nông tự làm quan đều như vậy. Hắn người này thẳng tính, lông mày nhữ chặt, ngươi đều phải đi tùng chấn, còn nói cái này làm cái gì? Ngươi liền nói có phải hay không khác thường? Là khác thường, nếu không có thể có ôn dịch sao? Trần Mục không rõ hắn vì cái gì muốn hỏi cái này, một mông ngồi ở chỗ kia dợ dối, rồi sau đó lại nói, ngươi thật sự không thể không đi. Đừng khuyên ta tạ hành an phong thả ung dung ngồi xuống, hắn lời nói thâm thiếm mà cùng Trần Mục mở ra nói, vậy các ngươi tư nông tự lương thực tổn hào không? Bảo đảm có thể sẽ không bởi vì vũ tuyết thấm thủy, năm nay hạt giống, nông ra đồng ruộng vãn thu hạt thóc có hay không thúc dục bọn họ thu xong khí tượng khắc thường sự tình đăng bao cấp quản sự không có. Liên tiếp vấn đề làm đến trần mục say xe, cái gì ngoạn ý. Nói ngươi đầu góc không hảo xử ngươi thật đúng là không hảo xử, trở về đem ta nói cùng cha ngươi công đạo một phen. Năm nay hiện tượng thiên văn khắc thường, có ôn dịch xuất hiện ngươi như thế nào bảo đảm sẽ không có tuyết ai, cực hàn, đến lúc đó nơi nào có tình hình thai nạn, muốn vận lương, các ngươi tư nông tự như thế nào giao ra tới. Không cần cảm thấy năm nay thu hoạch hảo vạn sự đại các, một hồi tuyết lộng sụp kho lúa Vậy các ngươi là ăn không hết gói đem đi." Chân Mục bị hắn nói sau lưng một thân mồ hôi lạnh, nói thật bởi vì Giang Hoài Thu hoài hảo. Lương thực vấn đề chưa từng có lo lắng quá, thậm chí bọn họ kho thóc cũng năm lâu thiếu tu sửa thật lâu, chúng chú đều lười đến quán nó, nếu là thật sụt, hậu quả không dám tưởng. Ta Hành An vô tình đe dọa hắn, đem nên nói nói xong, vô vô bả vai của hắn nói, người muốn thượng điểm tâm, đem chuyện này cấp chặt chẽ nhớ kỹ, giữ được lương thực sò cái gì cũng tốt. Đến lúc đó thật gặp sự Ngươi là có công chi thần, thang quan cũng chưa chắc không có khả năng. luôn tấn tại đây, bên hắn cũng không nghĩ nói thêm nữa. Lưu trần mục một người ở nơi đó tưởng, hắn trở lại thính đường. Đảo mắt tới rồi giờ tí có thể lên thuyền thời điểm, nên nói nên mắng nên khóc tất cả đều đã nói biến. Tạ hành an quỳ xuống tới chiều tổ phụ mẫu, cha mẹ dập đầu ba cái, rồi sau đó cũng không quay đầu lại trên mặt đất thuyền. Con thuyền dần dần đi xa, hắn trí thân bạn tốt thân ảnh cũng càng ngày càng xa, thẳng đến hoàn toàn thấy không rõ lắm. Hắn bắt tay đáp ở làn can thượng, thổi mặt sông gió đêm. Đêm nay là có minh nguyệt, hắn úi đầu xem trong sông ảnh ngược ra tới nguyệt bộ dáng. Tuyệt không khả năng. Tạ hành an lại nghĩ tới này bốn chữ, hắn lưng rửa lan can, ngẳng đầu xem kia một vòng trăng rằm, ánh mắt nặng nghề. Nếu có thể tồn tại từ tùng trấn trở về, không có khả năng hắn đều phải biến thành khả năng. Khi đó liền không phải vất nguyệt, hắn muốn trích nguyệt. Ở rể, tiến tăng chi sau khi trở về đã mau đến buổi tối. Cơm ăn một lát liền không có lại động chết uống, hỏi cũng nói là hôm nay lanh tới rồi, không có ăn uống. Ngủ ngao hơn phân nửa đêm mới ngủ, ngày thứ hai dậy sớm ngao cháo, nàng có điểm thất thần. Nhà bếp đại môn bị A Xuân cấp đẩy ra, giọng nói của nàng có chút kích động, tiểu nương tử, cái kia, cái kia. Làm sao vậy? Cái kia tinh tâm sư phụ tới. A Xuân xuyến khẩu khí mới đem những lời này cấp nói xong. Sư phụ ta tới. A Xuân ngươi xem nổi, ta đi xem. Yến tăng chi chạy nhanh đem dùng để giảo nổi cái muông cấp đặt ở một bên lao lao chính mình tay xoa xoa mặt ý đồ làm chính mình thoạt nhìn tinh thần một chút ngay sau đó đi ra cổng lớn bị phong lanh đến hít hà một hơi nàng thấy rộng mở cổng lớn bên cạnh hứa tính tâm ăn mặc đơn bạc quần áo tay dẫn theo một cái hộp đồ ăn đứng ở nơi đó chạy nhanh đón nhận đi sắc mặt kinh hỉ sư phụ ngài lao nhân ra như thế nào lại đây chúng ta đi vào nói bên ngoài lánh hành đi vào trước chờ tới rồi trong phòng Hai người ngồi ở chậu than tử trước sưởi ấm, tiến tăng chi ngự khí có điểm ái náy, trước đó vài ngày đụng tới điểm sự tình, còn không có tới kịp cùng sư phụ ngươi nói. Hại sư phụ không duyên cớ lo lắng, hiện nay trở về, ngõ nhỏ nhân ra nhiễm sốt cao đột ngột ta lại đằng không ra thời gian đi xem ngài lao nhân ra. con phải làm ngài tới cửa tới xem ta, ta đây là làm cái gì đồ đệ. Hứa tính tâm vô vô tay nàng, sắc mặt tự ái, A Chi, ta biết ngươi là đi làm cái gì, lại như thế nào sẽ trách móc nặng nghề cùng ngươi. Bất quá là lo lắng ngươi thân mình, mới lại đây nhìn xem. Ta phía trước đi giúp nông hộ vội, nàng cho ta một con gà con, ta không thể ăn, vừa lúc trưng cho ngươi bổ bổ. Từ chính mình mang đến hộp đồ ăn lấy ra một chén thịt gà, mở ra cái nắp bên trong vẫn là nhiệt, toàn bộ tiểu kê thực hoàn chỉnh, gà da sáng bóng, hương vị nồng đậm, phiếm táo đỏ, long nhãn hương khí. Nàng biên thịnh ra tới bên nói, loại này gà dùng để làm dược trưng hạn gà nhất thích hợp bất quá, ai chi ngươi còn nhớ rõ như thế nào làm sao. Ở gà con trong bụng phóng táo đỏ, long nhãn cùng đường khối, đảng sâm, hoàng kỳ, đương quy toàn bộ đều ngâm mình ở trong nước, lại lấy bố trang hảo trang đến gà con bên trong, thêm thủy trưng một canh giờ. Yến Tăng Chi không cần nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra, hứa tinh tâm vừa lòng gật gật đầu, lại hỏi, kia chủ trị chứng bệnh gì? Bộ khí, giữ huyết, an thần. Thành hứa tinh tâm cũng không khảo nàng, đem trên tay chiếc đua đưa cho nàng, nếm thử sư phụ tay nghề của ta. Hảo! Tiến tăng chi lấy quá kia chén gà, đồng thời tiếp nhận chiếc búa, gắp một chút thịt gà, dùng dược túi thêm táo đỏ chờ trưng ra tới thịt gà trừ bỏ ngọt hương ngoại, có cổ nhàn nhạt dược vị, không sắc khẩu. Chẳng sợ không có gì ăn uống, nhưng bởi vì là sư phụ tâm ý, tiểu cây lại không lớn, nàng đem chỉnh gà đều cấp ăn xong rồi. Đem chén thả lại đến hộp đồ ăn bên trong. Sư phụ, ngươi ở nhà ta trụ đoạn nhật từ đi, chờ đầu xuân lại trở về, trong núi lánh, thả ta lại không thể lúc nào cũng qua đi. Muốn đi thời điểm bị y thì quán vướng chân cũng là thường có sự tình. Yến Tăng Chi khẻ trậu than tử, tiếp tục khuyên bảo, ta biết ngài lao không yên lòng chổ miếu, nhưng gần nhất hôm nay lánh đến quái gì, chưa chừng khi nào có tuyết hay ta là thật sợ đến lúc đó xảy ra chuyện gì. Năm nay sắc thật lánh, tới chùa miếu dâng hương người đều thiếu không ít. Bất quá ngươi nói, ta còn phải nghĩ lại. Sư phụ Yến Tăng Chi lời nói thấm thiếu, ta vốn định ngày mai quá khứ, khi đó ta cho các ngươi chùa miếu chuẩn bị lương thực cũng tới rồi, cùng nhau đưa qua đi còn có điểm chống lệnh bài vóc, ngài không yên lòng trong núi, nhưng có này đó, đại gia nhật tử tổng có thể hào quá rất nhiều. Không cần ngài ngày ngày canh giữ ở nơi đó, húng chi sư phụ đến đồ đệ trong nhà trụ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao. Ngài nếu là không muốn, ta liền cầu đến trụ trí nơi đó đi, nàng lao nhân ra mở miệng tổng thành đi. Vốn dĩ nàng là muốn đi chùa miếu khi lại nói, đến lúc đó nhiều cầu xin, sư phụ tổng có thể đáp ứng, lại không có nghĩ đến sư phụ xuống núi tới xem nàng. người nhà Ng Nhớ thương ta làm cái gì đâu, mua lương thực hoa không ít tiền bạc đi, ta trợ cấp cho ngươi. Chờ ta trở về suy nghĩ một chút nữa, liền tính muốn tới cũng đến đem sự tình cấp an bài hảo. Hứa tĩnh tâm nói chuyện không nhanh không chậm, tiến tăng chi trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, biết sư phụ như vậy nói liền cho thấy nàng đáp ứng rồi. Sầu hồi lâu khuôn mặt mang lên một ít ý cười, lại chạy nhanh chạy đến bên ngoài cầm một túi đồ vật tiến bảo. Sư phụ muốn đi về trước cũng thành, buổi tối ta sẽ đi theo lương xe một đạo qua đi. Chỉ là đến trước đêm này quần áo mặc vào, ta để cho người khác cố ý cấp sư phụ ngươi làm. Tiến tăng chi tử trong bao quần áo lấy ra vài kiện áo khoác, màu sắc và hoa văn chẳng ra gì, chính là đường may tinh miệng, rất dày chắc. Ai nha ngươi, ta không sợ lành hứa tĩnh tâm lời nói là như vậy nói, nhưng ý cười dày đặc, đem áo khoác mặc vào tới, lớn một ít. Nhưng nàng lại nói, này áo khoác làm tốt lắm, đến lúc đó bên trong còn có thể nhiều xuyên vải món quần áo. Mặt khác ga chi ngươi cấp thu đi. Ta lúc sau tới lời nói vừa lúc xuyên. Bất quá ngươi buổi tối đừng đi trên núi, buổi trưa cũng không có người, có thể cho người đem lương thực đưa lại đây. Này mua lương tiền chùa miếu có, không cần ngươi ra, lưu trữ chính mình mua điểm ăn ngon. Sư phụ Yến Tăng Chi vãn trụ tay nàng, như thế nào không biết nàng là ở vì chính mình tính toán, thành, đến lúc đó cho ta một nửa, mặt khác chính là ta hiếu kính sư môn, lại nói kia một nửa ta đều từ bỏ. con có, sư phụ ngài khó được tới một chuyến. Ta xuống bếp cho ngươi làm bữa cơm lại đưa ngài trở về. Không được, trong chùa hôm nay ra tới chọn mua đồ vật, ta làm các nàng ở ngõi nhỏ chờ ta, chậm chê nữa lại đến nhiều đông lạnh một lát. Ta đã ứng ngươi, công đạo sự tình tốt sẽ nhiều tới chủ mấy ngày. A chi, ngươi đem chính mình này thân mình chiếu cố hảo, chính là khoan sư phụ ta tâm. Không nói, ta đi trước, ngươi vội ngươi. Hứa tính tâm liền ăn mặc kia kiện áo khoác, nhắc tới hộp đồ ăn chuẩn bị đi ra cửa, tiến tăng chi biết ngăn không được nàng. Chỉ có thể đưa nàng ra cửa, lúc gần đi còn đi theo kêu, kia sư phụ ngươi muốn sớm một chút lại đây à? Thành, bên ngoài lánh, A Chi ngươi chạy nhanh trở về. Tiến Tăng Chi nhìn nàng thượng xe bỏ thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy mới chậm dãi hướng trong đi. Nàng trong lòng kia cổ buồn bực tiêu không ít, cùng A Xuân nói, A Xuân, muốn phiền thoái ngươi đem chăn trước làm, sư phụ ta muốn tới trụ một đoạn thời gian. Mạch Nha vừa vặn từ trong phòng nhô đầu ra, kinh hỉ nói, sư phụ muốn tới nơi này trụ sao? Đúng rồi Yến Tăng Chi sờ sờ năng tóc. Kia có thể cùng ta ngủ cùng nhau. Mạch Nha nói được thực nghiêm túc, ta nhà ở đại, chân mới phơi quá, thực sạch sẽ. Sư phụ thích một người ngủ, không bằng đợi chút người đi đem rửa ta bên cạnh cái kia phòng chống tử quét tước một phen. Hảo đằng ra tới cấp sư phụ ngủ. Mạch Nha gật gật đầu, ta đây nhất định sẽ quét thật sự sạch sẽ. Hảo, ta toàn quyền giao cho người, A tỷ còn phải xem bệnh, chế chút qua đi hỗ trợ. Yến Tăng Chi đến trước đêm hôm nay bệnh cấp nhìn lại nói. Đám người toàn tan đi, nhà ở Mạch Nha cùng tàu thẩm đã quét tức hảo, đệm giường cũng cấp trải lên. Nàng hoan khẩu khí, đi trước tìm tôn hành hộ nói lương thực sự tình, hắn bảo đảm mau buổi tối điểm có thể vẫn đi, tiến tăng chi lại đi đến tạ gia y quán bên cạnh tiểu viện châm cứu. Chỉ là ở nhìn thấy cái này chiêu bài, luôn có loại cảnh con người mất cảm giác, nếu không phải cái này châm cứu không thể đoạn, nàng đều không nghĩ lại qua đây. Ở cửa do dự sau một lúc lâu, vẫn là đi vào, trong phòng có chỉ có mạc chiếu nguyệt một người đùa nghịch đồ vật một bộ thất thần bộ dáng. Thấy nàng rõ ràng muốn nói cái gì, nhưng là ngạnh sinh sinh mà nhìn xuống. Mãi cho đến châm cứu làm xong, nàng buông xuống đầu lấy nước gấm năng những cái đó châm, nói thật sự chậm, "A chi, ngươi biết ta biểu ca đi Tùng trấn sao?" Yến tăng chi phủi tay cánh tay động tác dừng lại, "Tùng chấn. Nàng đối cái này địa danh nhớ rõ thực lao, là lưu dân lại đầy địa phương. "Xem ra ngươi không biết mặc Chiếu Nguyệt vành mắt bên cạnh phiếm hồng, nơi đó đã chết rất nhiều người, đi năm mươi mấy cái đại phu, tổn tại liền mười mấy." Như vậy địa phương, tồn tại trở về đều khó, chính là chúng ta khuyên như thế nào đều không có dùng, hắn quyết tâm muốn đi. Đã đi. Yến Tăng Chi đáy lòng chầm xuống, nàng nhớ tới chính mình hôm qua nói qua nói, chẳng lẽ là bởi vì cái này hắn mới không màng sinh tử đi. Nàng rõ ràng khuyên bảo chính mình là không có khả năng sự tình, nhưng trong đầu luôn là toát ra cái này ý tưởng, tay có điểm run. Phần 51 Mạc Chiếu Nguyệt leo một phen nước mắt, gật gật đầu, tối hôm qua đi lên. Nàng vốn dĩ tưởng nói các ngươi như vậy quan hệ, ngươi như thế nào sẽ không biết, chính là ngẫm lại lại không có nói. Khổ sở không ngừng nàng một người. Tiễn Tang Chi không biết chính mình là như thế nào ra sân, mãn đầu góc miên man suy nghĩ, nàng rõ ràng chỉ là nói ở gả cưới này phía trên không còn khả năng, lại không có tưởng sẽ vĩnh viễn không thấy được tại Hành An. Tùng Chấn Hiện giờ bộ dáng nàng không cần tưởng cũng biết, cùng loạn thế giống nhau nhân gian luyện ngục, là nàng không muốn lại trở về địa phương. Chính là mơ hồ, nàng sinh ra muốn đi Tùng Chấn Yến niệm tới. Nàng suy nghĩ một đường, biết nàng không thể đi, kia có thể làm gì đâu. Lang thang không có mục tiêu, lại hoảng tới rồi tôn hành hộ phô tịch cửa, lương thực đang ở trang xe. Tôn hành hộ thấy nàng chào hỏi, tiểu nương tử, như thế nào lại về rồi, là không yên tâm sao? Nếu là không yên tâm chúng ta hiện nay liền đi chùa miếu, có thể đi theo cùng đi. Hảo! Yến Tăng Chi muốn đi chùa miếu thanh tịnh trong chốc lát, tới đó thẳng đến hứa tĩnh tâm thiện phòng. A Chi, không phải là ngươi đừng tới đây sao? Hứa tĩnh tâm đang xem kinh Phật, thấy Yến Tăng Chi còn điểm kinh ngạc, vội đứng lên đi tới. Lương thực vật tới, sư phụ, ta không phải vì việc này tới Yến Tăng Chi đầy mặt mờ mịn, ta giống như nói sai rồi lời nói. Làm sao vậy? Hứa tĩnh tâm xem mặt nàng bạch thành như vậy, sờ sờ cái chán của nàng, còn hảo không nóng lên, ôm lấy Yến tang Chi bả vai, ôn nhu hỏi nàng, nói sai nói cái gì? Yến Tăng Chi chỉ có thể lập lờ, nói xong lời cuối cùng nàng hỏi, sư phụ, ta biết tùng chấn như thế. Ta hẳn là đi có phải hay không? Nàng nói chính mình vì ý nghĩa nên có nhân tâm, chính là nàng hiện tại lại do dự, một bên là người nhà, bên kia lại là đi rốt cuộc khả năng cũng chưa về địa phương. Nhưng tại hành ăn đi. A chi, ta cùng ngươi nói, vì ý, ý tuy muốn tế thế cứu nhân, cũng không thể mù quáng chịu chết. Tùng chấn tình huống như vậy ngươi có đối sách sao? Tiến tăng chi lấp đầu, an chí có khả năng ổn xuống dưới cũng không phải dựa nàng một người. Vậy ngươi đi làm cái gì đâu? Có đôi khi rất nhiều chuyện chính là bất lực. Nếu hôm nay tại bên người, vô luận như thế nào ta đều sẽ khuyên người đi. Nhưng nơi đó hiện giờ không có quan phủ lệnh bài, đã không cho người vào. Hứa tĩnh tâm đều không phải là không biết việc này, tương phản nàng biết mà rất rõ ràng, bởi vì quan phủ muốn cắt nàng tới vì vong hồn tụng kinh. Chính là bởi vì biết, mới càng thêm bất lực. Chính là yến tang chi tim đập thật sự mau chính là tại hành ăn đi, sư phụ, ta thật sự. Thực lo lắng hắn. Nàng rũ xuống lông mi, thân hình đơn bạc, nếu biết hắn sẽ có như vậy hành động. Hôm qua nàng có lẽ sẽ không lại như vậy nói. "A Chi, ngươi cùng ta lại đây." Hứa Tính Tâm dắt tay nàng, đi vào Phật điện trước, kia tỏa đại Phật bộ mặt từ bi. "Ngươi nếu thật lo lắng, liền đối với đại Phật ký nguyện, càng thành tâm càng linh nghiệm." Tiễn tăng Chi không chút do dự quỷ xuống tới, đôi tay nắm chặt, quỷ gối nơi đó ngày sơ phục thật sự thấp, rơi xuống một giọt nước mắt. Nàng không có khác nguyện vọng, duy nguyện Tùng chấn trấn vàng, Tạ Hành An có thể bình an trở về. Mà bị nàng nhớ mong Tạ Hành An, ở thừa ba ngày thuyền Đổi ngựa xe ngồi hai ngày lúc sau, rốt cuộc đến tùng trấn Nhập trấn cửa thành nhắm chặt, đầy trời thi xú vị, làm vừa xuống xe ngựa quan binh mấy dục buồn nôn, đâu thèm mang lụa che mặt mang theo mặt nạ bảo hộ. Lại nhìn đến chảy ra tảng lớn vết máu ngoại, tuy là bọn họ thấy nhiều cũng sợ hãi. Này phiến môn không có người dám phá khai. tại hành an lại không có hoảng loạn, hắn chỉ là ngưng mi, như vậy trọng thi xú, chỉ sợ bên trong sở hữu sát chết đều không người xử lý. Quan binh không ai động thủ. Hắn làm tạ thất mang theo tạ ra người tướng môn bị phá khai, bên trong vẫn luôn có rơi xuống đất tiếng vang, chờ đến môn hoàn toàn bị phá khai sau. Mọi người hít hà một hơi, là thi sơn, mùi hôi phát lạ, bạch cốt làm cho người ta sợ hãi. Ngay sau đó là trầm mặc, không ai nguyện ý nhìn đến nhiều người như vậy bởi vì ôn dịch chết ở chính mình trước mắt. Tạ thất, đi trên xe ngựa lấy dầu cây chẩu cùng phát thuốc nhiều lấy một ít. Ở mọi người đều không ai mở miệng sau, tạ hành an thanh em phản phất đất bằng khởi sấm xét dường như là nguyên bản liền hoàng hốt đại gia run lên một chút. Hắn không để ý đến, chính mình sách theo thọc du chậm rãi đi qua đi, toàn bộ đều tới đến sát chết thượng, mặt vô biểu tình, hoa khởi phát nổ, hỏa tinh tử bốc cháy lên sau, hắn trực tiếp ném tới thi trên núi. Tư nhảy khởi một tốc ngọn lửa, đến bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Tạ Hành An trừ bỏ tiếc hận, hắn càng muốn biết, kiếp trước yến tăng chi này đầy cái dạng gì tâm tình, một người khiêng thi thể, cho đại gia để lại một cái thể diện. Hắn không nghĩ ra được, tuy rằng ly thật sự xa, nhưng ánh mắt trước sau nhìn chăm chú vào lựa lớn. Nguyên lai, có một số việc đương chính mình trải qua quá mới có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn hiện tại, phải đi kiếp trước Yến tang Chi đã từng đi qua lộ. lựa lớn dần dần bình ổn, khói đặc tan đi, lưu lại đầy đất hăng hôi Đêm này đó hôi thu hồi tới, thiêu nhân ra sát chết, còn hắn một chút thể diện. tại hành an của ý trang không ít bình tới, lúc ấy đại gia không biết hắn dụ ý, hiện giờ mới hiểu được tới phía trước hắn đem sở hữu sự tình đều nghị kỹ rồi. Thi sơn thiêu lâu như vậy, thu thời điểm lại chỉ có mấy bình hôi, thực nhẹ lại thực trọng. Cửa thành xử lý tốt sau, tạ hành an mới mang theo người đi vào trong chấn, duy nhất có thể cảm nhận được chính là tĩnh, tĩnh mịch. Đập vào mắt có thể thấy được xác chết. Có người run rảy hàm răng, này, đây là luyện ngục đi. Đừng nói này đó vô dụng, thi thể toàn bộ chồng chất đến cùng nhau, thiêu hủy, này ôn dịch sở di trừ bất tận, chính là thi sú có vấn đề. Tùng chấn như vậy thảm trạng, tạ hành an cũng nhịn không được nhắm mắt bất quá hắn cưỡng bách chính mình mở xem, đi đem thi thể đôi lên. Thấy hắn cũng tự thể nghiệm, quan binh mới bắt đầu đi qua đi hỗ trợ, sắp chết thiếu một ngày nữa, đôi khởi 20 cái bình khi, bọn họ tìm được rồi lưu dân cư trú địa phương. Kia đã không quá xem như người, da bọc xương gầy, ánh mắt đỏ ra, thả làm cho người ta sợ hãi, có lộ ra xem đồ ăn biểu tình, hơn nữa thập phần phòng bị nhìn bọn họ. Duy nhất chi khởi mục lều bên trong truyền ra giống giận, ngươi không phải đại phu sao? Ngươi như thế nào trị không hết bệnh đâu? Ngươi nhìn xem, đại gia toàn đã chết, ngươi cũng đến chết. Theo từng tiếng đao đâm vào thành bên trong dần dần không thanh. Từ bên trong đi ra một cái tay cầm một cây đao, đao thượng tất cả đều là huyết nam nhân, hắn thần sắc điên cuồng, chuẩn bị hướng trói lại đại phu nơi đó đi. tại hành an trạm địa phương có thể xem rất rõ ràng, vừa rồi bên trong đã phát sinh sự tình, hắn sắc mặt đông lạnh, từ sau lưng trói trong túi lấy ra cung tiễn, nhắm chuẩn, cài tên, không chút do dự bông ra mũi tên kia chỉ mũi tên nhọn lấy thực mau tốc độ ở giữa cái kia còn muốn thi bạo nam nhân. Một mũi tên mệnh trung. Nam nhân ngã xuống đất tiếng vang lên khì, Lưu dân hoảng sợ mà nhìn trước mắt Tạ Hành An, thậm chí còn có muốn xuất ra dịu cùng bọn họ liều mạng, lại bị Tạ Hành An kéo mũi tên cấp sợ tới mức rời tay. Quan binh dẫn đầu cũng bị hắn hoảng sợ, nhỏ giọng nói: "Tạ Lang quân, chúng ta là tới cứu người, giết người tính chuyện gì xảy ra?" Đừng nóng vội Tạ Hành An phun ra này hai chữ, thanh âm lãnh lạnh: "Ta thả hỏi các ngươi, Giang hoài phái tới đại phu, có bao nhiêu là bị các ngươi giết chết. Hắn khi đó liền cảm thấy rất kỳ quái, đưa tới thư tín giữa đại phu mới vừa đi vào không lâu liền chết hơn phân nửa, nhưng bệnh thương hàn nhiễm bệnh đến phát bệnh ít nhất cũng có đoạn thời gian, như thế nào mấy ngày không đến liền tử thương nhiều như vậy. Bất quá truyền tin trở về người chỉ mơ hồ biết đại phu tất cả đều nhiễm bệnh đã chết, sợ tới mức hắn cũng căn bản cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng hắn đi đến địa phương này khi, tay chân lạnh cả người. Trên mặt đất nằm thi cốt phần lớn là giang hoài ra tới đại phu, trên người đều bị móc xuống không ít thịt. Nguyên lai, like, ôn dịch không khó trị, khó trị chính là nhân tâm. Hắn dơ lên mũi tên, lại hỏi một lần, giết nhiều ít đại phu, ta hỏi người à, giết bao nhiêu người? Các ngươi có biết hay không, này đó đại phu đều có thể nhi già trẻ, nói đến Tùng chấn Khi, là bọn họ cái thứ nhất đứng lên. Bọn họ nói, muốn cứu Tùng Trấn ba cánh. Chính là các người giết bọn họ, không lưu cái toàn thây, còn muốn ăn bọn họ thịt. Các ngươi yên tâm, ta sẽ cứu các ngươi, đến nỗi tội nghiệp đến công đường thượng công đạo. Tạ hành an chưa từng có như vậy vô lực quá, những cái đó đại phu giữa còn có tạ ra ra tới, ra tới trước, mọi người đều thực khí phách hăng hái, bọn họ tuy rằng biết con đường phía trước khó đi, nhưng lo liệu một viên cứu người tâm. Hiện giờ lại rơi vào này phiên kết cục, tạ hành an như thế nào có thể không oán hận, hận không thể gọi bọn hắn đều sống không nổi. Làm quan binh đem những người này toàn cấp trói, hắn thỉnh tạ ra người từng cái xử lý đại phu sắp chết mỗi cái bình thượng đều có tên. Nhìn kia khắp nơi bốc cháy lên hỏa, ngồi xồm nơi đó, trong đầu lại nhớ tới về cảnh bình quốc ghi lại, người tương thực. Cho nên A Chi, người cũng trải qua quá chuyện như vậy, rốt cuộc như thế nào còn có thể lo liệu một lòng cứu người đâu. Tạ hành an khó được có chút yếu đớt, nhớ tới Yến tang Chi trải qua khi, nhất thời càng thêm khổ sở. Tới rồi buổi chiều, lưu dân mới có người chịu nói ra tình hình thực tế, nguyên bản ôn dịch bùng nổ sau, đại gia muốn chạy trốn đi ra ngoài Nhưng trên đường chết người càng ngày càng nhiều, lũ bất ngờ cùng địa chấn làm lương thực cũng trở nên dị thường khó ăn. Bất quá dựa vào ăn mấy thứ này miễn miễn cương cương sống sót, sau lại toàn bộ đều là người chết, đại gia cũng điên rồi, lại không coi ăn, chỉ có thể ăn người khác thịt. Vừa vặn ra ngoài phái đại phu lại đây, lương thực, dược liệu đều có. Bọn họ vốn là tưởng y gì hảo đi ra ngoài, chính là theo đại phu lại đây không lâu, người không có một cái bị cứu hảo. Càng bọn họ vốn dĩ liền dính quá huyết. Trong nhà thân nhân đã sớm không còn nữa, người cũng càng thêm điên cuồng, lương thực căn bản trước mắt. Đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp trói lại đại phu, bởi vì đại phu đối bọn họ hoàn toàn vô cảnh giác. An thì tươi. Kỳ thật lưu dân căn bản không ngừng bọn họ như vậy điểm, bọn họ thậm chí còn trói lại mặt khác một đám thanh cao lưu dân coi như lương thực. Bọn họ bị cứu ra tới. Có thể vào lúc này còn sống hạ lưu dân thân mình đều còn có thể, mấy ngày chén thuốc xuống bụng, chứng bệnh cũng hảo hơn phân h Bất quá tạ hành ăn lại rất khó cao hứng lên. Nguyên lai kiếp trước A Chi đi qua lộ, thật sự rất khó đi. Hắn cảm thấy chính mình tâm địa sắp ngạnh đến giận sôi liền lưu dân bên trong co tiểu hải tử, cũng không có bất luận cái gì gọn sóng. Đại hơn phân nửa tháng, mà sau những cái đó ăn qua thịt lưu dân toàn đã chết, hắn cảm thấy chính mình hẳn là vui sướng, lại cũng cao hứng không đứng dậy. tại hành ăn thậm chí sinh ra một ý niệm, kỳ thật là hắn không xứng với Yến Tăng Chi. Nhưng hắn không nghĩ buông tay. Ở chỗ này nhật tử là thức khổ Ăn không ngon, mỗi ngày đều ai đông lạnh, ở này đó thời gian, tạ hành an ăn không ít đau khổ, trên người đều dài quá rất nhiều nước ra, tay chân tất cả đều ma phá, đối thượng đều là trời ra. Ban đêm dạ dày đau ngủ không được, ban ngày đến các thôn trang tìm người, ngắn ngủ nửa tháng, gây một vòng lớn, sắc mặt khó coi. Nhưng hắn làm kiện làm chính mình cao hứng sự tình, hắn học lúc trước hiến tang chi như vậy, đào một cái hố, đem những cái đó châm tấn cho cốt toàn bộ đều thả đi xuống, đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường. Dựng cái thẻ bài, ngàn người mồ. Kia địa phương là tùng trấn nhất chống trải, có thể chiếu đến ánh nắng. Đến thứ 18 ngày khi, còn xót lại lưu dân cùng thuyền trở về, bất quá 200 hơn người, tùng trấn hoàn toàn biến thành một cái không chấn. Bởi vì việc này cũng không tính sáng giỏi, bọn họ là vào đêm lặng lẽ trở về. Tạ hành ăn ở quan phủ toàn bộ công đạo song sau, hắn mới trở lại tạ phủ. Nguyên bản đã sớm tắt đèn phủ chạch lại đèn đuốc sáng trưng, tạ ra người toàn bộ ra tới tiếp hắn, đại gia khóc đến thở hồn hện tạ mâu thậm chí chân cẳng nôn ra. Nhưng tại hành an ở nhìn thấy bọn họ khi, rốt cuộc chịu đựng không nổi ké xỉu, liên tiếp hôn mê ba ngày. Phát suất cao, nói mê sảng, trong mộng đều ở niệm một người tên. Thứ bậc 4 ngày khi, hắn thanh tỉnh lại đây, canh giữ ở hắn mép giường mấy đêm không chập mắt tạ mâu nước mắt đại viên đại viên rơi xuống. Hắn hôn mê nhật tử, liền tạ lao ra tử đều nói, nếu là lại vẫn chưa tỉnh lại, chỉ sợ nếu là không hảo, đơn giản ông trời phù hộ hành An Ngươi còn có chỗ nào không thoải mái sao? Tạ mẫu gấp đến độ vội hỏi. Tạ hành an lấp đầu, dựa vào đầu giường cả người vô lực. Mẹ, ta ngủ bao lâu? Ngủ 4 ngày, ngươi muốn lại vẫn chưa tỉnh lại, cần phải mẹ làm sao bây giờ? Ta không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi. Mẹ tạ hành an thanh âm khẳng khàn, sắp mặt tái nhận. Ngươi phía trước nói ta có thể tồn tại trở về, liền đáp ứng ta một việc, còn có làm hay không số? Làm số, làm số tạ mẫu mãn nhãn dưng dưng. Biết hắn vẫn luôn nhớ mong chuyện này, bằng không như thế nào sẽ mới vừa tỉnh lại liền nhịn không được hỏi. Ta hành an chóng ngồi dậy tới, mẹ, ngươi đừng trách ta bất hiếu. Ta thật sự suy nghĩ thật lâu thật lâu hắn ho khan một tiếng, thiếu chút nữa không đem phổi cấp cụ ra tới, ta tử tùng chấn trở về cũng không có biến quá. Là sự tình gì, mẹ đều ứng ngươi. Ta tưởng, ở rể. Tạ mẫu lau nước mắt, sắc mặt không tính quá mức khiếp sợ, cái kêu tiểu nương tử, là kêu ai chi sao. Phần 52 ân Ngươi hôn mê đã nhiều ngày vẫn luôn ở niệm tên nàng, Hành An, ngươi thật liền có như vậy thích nàng sao? Nàng lời nói thậm chí thực bình tĩnh, trong lòng lại là biết đáp án, nếu không thích, hắn sẽ ở đi tùng chân trước, lấy sinh tử tới làm nàng đáp ứng chuyện này sao? Ta Hành An thản nhiên gật đầu, thanh em vô lực, "Mẹ, ta cũng từng vùng, chính là ta làm không được. Cho nên ở rể cũng có thể. Mẹ, nàng là cái thực tốt tiểu nương tử, ngươi nếu là nhìn thấy nàng nhất định sẽ thích hắn. Chính là nàng trước kia quá thật sự vất vả." Ta không nghĩ lại kêu nàng như vậy, ta tưởng nàng về sau có thể cao hứng, chính là ta không nghĩ gọi người khác làm nàng cao hứng. Cho nên tại hành an có thể buông chính mình mặt mũi, chẳng sợ ở rể. Hành an, tạ ra là không có khả năng làm ngươi ở rể, khi đó ngươi muốn kiên trì nói, đến xóa tên tạ mẫu nhắm mắt, nàng thật sự không nghĩ đáp ứng, chính là mẹ ứng ngươi, mẹ ứng ngươi, ta sẽ không đổi ý. Ngươi đã khỏe về sau, đi trước tìm tiểu nương tử nói tốt đi. Mẹ, là đứng ở ngươi bên này. Tạ hành an thử cây nấy, bất quá trong lòng lại có chút cao hứng, cường trống nói xong lời này, lại đã ngủ, lần này thời gian hơi đoạn, hai ngày liền tỉnh, bổ vài ngày thân mình mới tính không tốt. Nhưng đương hắn ngày thứ hai tỉnh lại khi, phát hiện bên ngoài tuyết rơi. Vẫn là đại tuyết. chương 47 ta chiều ngươi đi tới. Ở bên nhau. Đại tuyết đã hạ một đêm, ngoài phòng trắng xóa một mảnh, trên mặt đất có không ít tuyết đọ. Ngay cả võ ngựa đều đi vào không ít ở tuyết, hành tẩu thập phần lao lực. Tạ hành an ngồi ở trên xe ngửa khi, vén rèm lên, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu trắng, rơi xuống tuyết không có đình quá. Hắn ánh mắt nặng nghề, sắc mặt cũng không phải rất đẹp, phóng rất mảnh sau, dựa đến xe chiến vách. Nhắm mắt lại tất cả đều là trong ngộng từng gặp qua cảnh tượng, tuyết sắc chết, sập phong úp, một mình đi trước người. Như vậy ngộng chẳng sợ chỉ đã là một lần đều quên không được, húng chi là tự mình trải qua quá người. Tạ hành an hơi thở thanh lực trọng, hắn trong lòng trầm ngưng. Chờ xe ngựa đến hẻm đông thành sau, nguyên bản liền không tính thực náo nhiệt phố, lúc này trừ bỏ quét tuyết, chỉ có linh tinh vài người ở đi, hoặc cú ẽ đến không được. thường lui tới đã sớm mở cửa đến ra, hiện nay cũng đại môn nhắm chặt. Tạ hành an không làm tạ thất đi ra ngoài, chính hắn dâm lên tuyết động đi gõ cửa, đợi thật lâu, bên trong mới có tiếng vang. Ra tới mở cửa chính là A Xuân, nàng bọc thật sự kín mít, mang theo mũ trùm đầu chỉ lộ một đôi đôi mắt, thấy tạ hành an sau hơi lộ ra điểm kinh hỷ, tạ lang qu Lớn như vậy tuyết sao ngươi lại tới đây. Mau chút tiến vào sưởi ấm, tiểu nương tử còn ở trong phòng. Ta trước đó vài ngày có việc ở vội tại hành an tươi cười thực đạo, hiện nay lại đây tìm tiểu nương tử tai khám. A Xuân thần sắc hơi có điểm khác thường, tiểu nương tử nàng từ trước mấy ngày khởi liền cảm thấy thân mình không thoải mái. Đặc biệt ngày hôm trước nhìn thấy tuyết sau, càng là đã phát suốt cao. Hiện nay mới hảo điểm. Nàng thở dài, nếu là Lan Quân là đến xem bệnh, hôm nay sợ là không có phương tiện. Tiểu nương tử này hai ngày không chịu gặp người, cơm cũng không ăn nhiều ít. Đem mạch nha cùng mạch muôn cũng câu ở trong phòng đầu, không cho ra cửa một bước. Cho nên hiện nay tiểu nương tử sẽ không ra tới gặp người. Thậm chí còn gọi bọn họ cũng đừng trở về, lưu cá nhân bồi mạch nha hai cái, đâu thèm chính mình bệnh, vẫn là làm mạch nha cùng mạch môn qua đi bắt mạch, một bộ thập phần không yên tâm bộ ráng. Nếu không phải chùa miếu hai ngày trước có việc, sư phụ đi trở về, hiện nay cũng chưa về. Bọn họ cũng sẽ không như vậy sầu. Ta muốn đi nhìn một cái, nhìn xem nàng là chứng bệnh gì, ngươi có thể giúp ta mang cái lộ sao. Tạ Hành An sắc mặt lộ ra một chút vội vàng, rồi sau đó lại che giấu xuống dưới. A Xuân lúc này mới ý thức được, vị này cũng là cái đại phu, vui sướng phi thường, có thể, nhưng ta tới cửa ta muốn hỏi trước quá tiểu nương tử mới thành. Hành! Hai người đều bước chân vội vàng mà hướng trong đi, Tạ Hành An dày vỡ có điểm thấm đi vào cũng không lý, chờ tới rồi Yến tăng chi trụ nhà ở bên ngoài. A Xuân go go môn Hô Thanh, Tiểu Nương Tử, ta có thể tiến vào sao? Phòng trong truyền đến Yến tang Chi thanh âm, thập phân khẳng khẳng, vào đi. Chờ A Xuân đẩy cửa đi vào nói nói mấy câu sau, nàng mới ra tới thỉnh Tạ Hành An đi vào, trong phòng có điểm hắc, nàng nói, Tiểu Nương Tử nàng không nghĩ nhìn thấy bên ngoài, cửa sổ tất cả đều dùng bố cấp cháo đi lên. xác thật có điểm hắc, mong rằng làng quân thứ lỗi. Không có việc gì, ta đi vào liền thành. Kỳ thật không cần nàng nói, Tạ Hành An so với ai khác đều rõ ràng cực khổ vĩnh viễn so hạnh phúc muốn càng thêm làm người khó có thể quên. Đại tuyết đem nàng quan trọng nhất người tất cả đều cấp mang đi, lại như thế nào có thể phóng đến xuống dưới. Giống vậy tung chấn, mỗi khi nhớ tới hắn đều cảm thấy xuyến không lên khí. Chờ A Xuân đi vào cách vách nhà ở sau, hắn mới từ hờ khép bên trong cánh cửa đi vào, trong phòng liền bình phong đều không có, chống dông chỉ có cái ngăn tủ cùng một chiếc giường, một loạt cửa sổ tất cả đều dùng bố cấp che đại trụ. Trong phòng quang minh minh xước sức, Lại vẫn là có thể nhìn ra nửa nằm ở trên giường Yến Tăng Chi môi sắc tái nhật. Trên người nàng đắp chăn, chỉ chỉ bên cạnh ghế làm hắn ngồi xuống, có điểm vô lực nói, tạ lang quân, đã lâu không thấy. Kỳ thật nàng đã sớm biết tạ hành an bình an trở lại ra ngoài thậm chí nàng còn đi chùa miếu lễ tạ thần. Chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ ở như vậy thời điểm tới cửa tới. Sắc thật thật lâu không gặp tạ hành an đánh giá nàng tướng mạo, nhìn ra không có gì trở ngại sau mới có nhàn tâm nói chuyện. Ta đi phía trước như vậy lanh thiên Ngươi cũng chưa sinh bệnh, bất quá một tháng mà thôi. Ta cho ngươi bắt mạch, ngao điểm chén thuốc. Ta không có gì quá lớn tật xấu, nhưng thật ra làng con ngươi, vừa mới từ tùng trấn trở về, đến hảo hảo dưỡng dưỡng. Tiến tăng chi cự tuyệt xem bệnh, nàng biết chính mình tật xấu ở nơi nào. Ngồi đến như vậy đại tuyết thiên, nàng phía trước có rất dài một đoạn nhật tử sẽ ra không được môn, chân mềm, chỉ có qua cái mấy ngày sẽ cưỡng bách chính mình lên. Hùng chi hiện nay nàng sở lo lắng sự tình không có phát sinh. Sở hữu đều cùng phía trước không giống nhau. Nhắc tới tung chấn, ta hành an có điểm trầm mặc, hắn không phải rất tưởng lại nói nơi đó sự tình. Vì thế tách ra đề tài, thân mình tổng hội dưỡng tốt. Ta hôm nay lại đây, chỉ là rất tưởng gặp ngươi một mặt. Thấy ta làm cái gì đâu? Tiến tăng chi giấu ở chăn phía dưới tay nắm làn váy, nàng trong lòng thở dài. Còn có thể làm cái gì? Trước kia ngươi đã nói những lời này đó, ở ta nơi này hoàn toàn không làm số. Tạ hành an giúp nàng đem chăn di di săn bằng, ngữ khí thực bình. Hắn lại tiếp tục nói, ta lúc này tới, cũng không phải muốn kêu ngươi thay đổi kén rể chủ ý ta suy nghĩ hồi lâu, nếu ngươi cũng không nguyện ý gả cùng ta, ta đây có thể lui một bước, tới cửa ở rể. Nói lời này khi, hắn thản nhiên đến không được, thậm chí thần sắc đều không có biến hóa quá, dường như đây là thiền kinh địa nghĩa sự tình giống nhau. Yến Tăng Chi không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì, ho khan một tiếng, cái gì? Ta nói, ta có thể tới cửa, ngươi không phải muốn kén rể, hiện tại có cái ở rể ở ngươi trước mặt. Ngươi đem hắn chiêu đi. Ta hành an biên nói còn bắt tay chống ở mép giường biên, thấu đi vào xem nàng, ngự khí thực nghiêm túc. Ngươi Yến tăng chi hướng phía sau lui một chút, có điểm nói lắp, ngươi chớ có ở chỗ này nói dợn với ta. Ta chưa bao giờ sẽ nói lời nói dối, chỉ cần ngươi này đầu đáp ứng, ta cùng trong nhà đã nói tốt, ngày mai làm ta dẫn theo tay lại đây đều thành. Ngươi có phải hay không điên rồi Yến tăng chi méo chính mình giữa mày, nếu nói không có xúc động đó là giả, một cái nam tử sinh đến hảo, ra thế không tồi. Lại chịu vì ngươi ở rể Nàng lại không phải cái gì ý chí sát đá Nhưng lấy lại tinh thần lúc sau Nàng tâm lập tức lánh xuống dưới Túi đầu xem chính mình chăn Tạ Lan Quân Ngươi biết ở rể sau sẽ có bao nhiêu người chê cười ngươi sao Thậm chí chê cười toàn bộ tạ ra Bọn họ sẽ nói rất nhiều khó nghe nói Liên tính ngươi có thể tiếp thu Nhưng tạ ra đâu Ngươi cha mẹ tổ phụ đâu Bọn họ đều sẽ không dám ngừng đầu Khả năng còn muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ Liên tính như vậy Ngươi đều phải ở rể sao Nàng sắc thật có thể cái gì đều không màng mà tiếp thu Thậm chí ở rể Chính là lúc sau Nàng rất khó không sinh ra ấy náy cảm Liền tính ngươi có thể Ta lại không được Ta không thể tiếp thu Yến Tăng Chi nhắm mắt Nàng lời nói thực trái lương tâm mà nói ra Tạ Lan Quân có thể vì ta làm được này phân thượng Ta đều không phải là không có cảm giác Chính là Thật sự không được Ta hôm nay đáp ứng xuống dưới Kia không phải kết thân Là kết thù Trên đời có quá nhiều người rất tốt, tạ lang quân ngươi hẳn là đi xem. Có lẽ sẽ cảm thấy ta bất quá như vậy. Ngươi vì sao tổng muốn làm thấp đi chính mình tại hành an thanh âm hạ xuống, vậy ngươi nói, ta phải làm như thế nào? Ta nói cưới ngươi, ngươi không muốn, ta nói ở rẻ, ngươi không muốn. Kia rốt cuộc muốn thế nào, ngươi mới nguyện ý. Có phải hay không căn bản mặc kệ ta lui nhiều ít bước, ngươi đều không nghĩ, không muốn. Chính là A Chi, ngươi biết không, ta ở tùng chấn khi. Ta tưởng ta nếu có thể đủ tồn tại trở về, kia nhất định phải lại vì chính mình thử một lần. Ở rể quyết định này ta làm được cũng không dễ dàng, chính là vì ngươi, ta lui một bước. Nhưng ta hiện nay không biết, rốt cuộc nên như thế nào làm. Hắn xem ánh mắt của nàng có vô tận mất mát, sống lưng hơi cong. Ta hành an chưa bao giờ biết, cầu thú chuyện này có thể có như vậy gian nan. Ta thật sự đáng giá ngươi như vậy sao? Tiến tăng chi nàng hỏi, khỏe mắt có chút ướt ác. Đáng giá. Nhưng ta cảm thấy không tốt, ngươi không cần vì ta như vậy. Ta thật sự không thể đáp ứng. Nàng nói đến mặt sau, mang theo điểm khóc nức nở. Có đôi khi nàng cũng sẽ tưởng, nếu là nàng cha mẹ đều còn ở, có phải hay không không cần luôn mãi phiên bốn lần cự tuyệt một cái chính mình động tâm người. Chính là thực làm người khổ sở chính là, nàng chỉ có đệ đệ muội muội Cho nên, ngươi vẫn là không muốn tạ hành an nhìn nàng, sâu thẳng cười. A chi, ta có thể vì ngươi đi rất nhiều rất nhiều lộ, ngươi có thể hay không chiều ta đi một bước. Nàng đôi tay che mặt nước nở, trầm mặt không nói. Hắn tự dễ úp mà cười thành một bước cũng không chịu đi sao. A chi, hôm nay ta đã ra cửa này, sau này không bao giờ sẽ dây dưa ngươi. Với sau, kết hôn thật sự hai không liên quan. Ta hành an nắm chặt nắm tay nói ra lời này, hắn thực trầm trọng mà xoay người, bước đi thong thả. Hắn ở đánh cuộc, đánh cuộc kiến tang chi sẽ hồi tâm chuyển ý. Mãi cho đến mở cửa, bước ra ngoài cửa, đi đến trắng xóa tuyết trung, phong tuyết không quá hắn thân ảnh. Yến tăng chi cả người phát run mà nhìn này hết thảy, nàng nhớ tới mỗi một cái chết ở tuyết người, ở trong mộng đều là như thế này rời đi nàng. Nàng nắm chặt chính mình ngực quần áo, xuyến bất quá tới khí, không được, không thể làm hắn như vậy đi rồi. Đâu thèm không qua được kia đạo khảm, nàng lại vẫn là sốc chăn, liền dày đều không có mặt tốt, xuống giường khi chân mềm đến căn bản đi bất động bước, đến mặt sau đỡ tưởng trần chủi chân đi ra ngoài. Đương nàng đứng ở trên nền tuyết, chóc mũi đụng tới bông tuyết khi, thật lớn khủng hoảng làm nàng run đến lợi hại nhưng tạ hành an đứng ở tuyết trung ương. Nàng liên cắn răng chạy tới, tung chặt hắn quần áo, gàn tương chữ, thanh tuyến phát run, ta chiều người đi tới. Tiến tăng chi nàng cũng tưởng không màng hậu quả làm càn một hồi, nếu lẫn nhau đều cố ý, vì sao không thể thí một hồi. Lúc này đây, tạ hành an đánh cuộc thắng, hắn hẳn là muốn cao hứng, bất quá nảy lên tới chỉ có chua sót. Bởi vì nàng đi ở tuyết địa thượng mỗi một bước, đều là đạp lên trước kia cực khổ tiến lên hành. chương 48 gả cưới việc tới bỏ khúc mát. Được đến đáp lại ngày thứ hai, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới tại hành an tâm tình thực hảo, khỏe miệng luôn là treo ý cười. Sáng sớm ra cửa, lại đi đến Yến ra, như cũ là A Xuân tới mở cửa, nhìn đến tại hành an lại đây cũng không có nói thêm nữa cái gì. Chẳng qua Yến tăng chi như cũ còn ở trong phòng, tuy nói hôm qua chạy đến tuyết, cho rằng chính mình không có việc gì, nhưng làm cả đêm ác ngộng. Sáng sớm đem chính mình buồn ở trong chăn không chịu ra tới, liền đầu đều không có lộ. Phần 53 Biết tạ hành an vào cửa, đem chăn cái càng khẩn, nàng hơn phân nửa đêm không ngủ cũng có hắn một bộ phận nguyên nhân ở bên trong, tổng cảm thấy chính mình vẫn là có điểm qua loa. Lúc này nàng có điểm thẹn thùng, muộn thanh muộn khí mà nói, ngồi đi. Hôm qua vừa mới đáp ứng, A Chi, ngươi hiện nay không phải là tưởng đổi ý đi. Tạ hành an ngữ khí mỉm cười, mặt mày rơ lên, thong thả ung dung ngồi ở trên mép giường. Ta sẽ không đổi ý yến tăng chi sốc chăn lập tức cho thấy, ta chỉ là suy nghĩ ngày sau nên như thế nào mà thôi. Nàng tóc có điểm loạn, trên người quần áo lại rất chỉnh tề, đem chính mình lo lắng nói ra, tuy ta đáp ứng rồi, lại không có lưỡng toàn biện pháp. Ta còn là phía trước ý tưởng. Như thế nào không có. Ta hành ăn một bộ rất có ứng đối biện pháp thần sắc. Biện pháp gì nàng rất là hoài nghi. Cùng ta ra cửa một chuyến, ta liền nói cho ngươi. Vốn đang muốn biết thiến tăng chi, nghe thấy muốn ra cửa, không có chút nào do dự liền đem chăn cấp cái trở về, nàng tránh ở chăn cự tuyệt, ta không cần ra cửa. Nàng thật sự sợ chính mình đến lúc đó sẽ ngất xỉu đi. Không cần ngươi đi, A Chi, ta tưởng ngươi nhất định rất tưởng nghe một chút năm nay giang hoài tuyết tình đi, có thể hay không có tuyết ai, ba tánh hiện giờ thế nào? Ngươi từng như vậy nhớ mong chuyện này, hiện nay có mặt mày, chẳng lẽ muốn cả ngày đã ở trên giường sao? Ta hành an rỗi tay thực mềm nhẹ mà vốt ve nàng tóc, lại nói, A Chi, tuyết sẽ không chỉ lạc một ngày, nó có lẽ thực mau sẽ đỉnh, có lẽ muốn hạ thật lâu. Chẳng lẽ cái này tuyết nhật tử? Đại gia lại đây tìm thầy trị bệnh, ngươi chẳng lẽ cũng không ra khỏi cửa. Hắn không có nói nữa, thật lâu sau sau hiến tang chi mới mở miệng, ta đi. Muốn ra cửa quyết định này đối với nàng tới nói cũng không dễ dàng, nhưng là nàng tưởng thử một lần. Bất quá tới rồi cổng lớn trước, nàng vẫn là theo bản năng mà nhắm mắt, như vậy bạch quá mức với chói mắt. Ngoài phòng quá lánh, mạch nha bọn họ đều tránh ở trong phòng sửa ấm, an đào thẩm chuẩn bị thức ăn, cho nên hiện nay không có bất luận cái gì ở trong sân. Tạ hành an dẫm lên tuyết đi đến bậc thang, cởi bỏ chính mình áo lông cửu, nửa cong lưng, hắn kêu, A Chi, ta có người đi. Tiến tăng chi trầm mặc trong chốc lát, mới cổ đủ kính, chầm rãi dịch đến hắn bên cạnh, sờ soạn bò đến tạ hành an bối thượng. Hắn đem áo lông cửu trái lại cái ở nàng trên đầu, một chút quăng đều không lộ. A Chi, ôm chặt ta cổ. Nàng làm theo, bị áo lông cửu che lại sau chỉ có một mảnh hắc, bên hai có thể nghe thấy tạ hành an dày vỡ đạp lên tuyết thượng chi chi thanh. Người thật sự quá gầy. Tạ hành an muốn dĩ cho rằng nàng hẳn là sẽ có chút trọng lượng, lại không nghĩ rằng so dự đoán nhẹ. An không mập yến tăng chi đầu nâng có điểm mệnh, thử thăm dò đem đầu phóng tới trên vai hắn. Ta đây về sau sẽ hảo hảo giữa ngươi, đem ngươi dưỡng mạch béo. Chẳng sợ hai người quan hệ không tới này một bước, tạ hành an một chút cũng không e lệ mà nói ra. Yến tăng chi hỏi lại nàng, vậy ngươi có nghĩ tới, ngày sau như thế nào? Ta vừa không muốn ngươi ở rể, cũng không nghĩ đến tạ ra đi. Ta hôm qua trở về từng nghĩ tới. Ngươi niệm mạch môn mạch nhà, không nghĩ dịch hoa, cũng không nghĩ kêu ta ở rể, chúng ta đây thành hôn sau có thể không được tạ ra, liền ở tại nhà ngươi. Đến lúc đó ngươi nguyện ý nói, chúng ta có thể hồi tạ ra tiểu trụ một trận. Thân thích muốn gặp liền thấy, không nghĩ đi liền không đi. Tạ hành ăn có nàng đi ở cửa sau trên đường nhỏ, đối tương lai là thiết thực nghĩ tới. Chúng ta nếu là thành hôn về sau, ta có thể giáo mạch môn học ý đi hè. dẫn hắn đến y đi quán xem lão đại phu chữa bệnh, mạch nhà nói, là cái tiểu nương tử ta có thể cho nàng mua rất nhiều xinh đẹp xiêm y đi, giáo nàng đọc sách biết chữ. Hắn nói khi thanh âm cũng không lớn, nghĩ đến cái gì nói cái gì, ta còn có thể cho ngươi y quán hỗ trợ, ta xem bệnh ngươi làm dự thiện. Không nhất định một 2 phải mỗi ngày xem bệnh, nếu mệt, liền đi địa phương khác đi dạo, thử xem ngươi y thư thượng phương thuốc, chậm rãi cho nó biên soạn thành thư. Càng vì quan trọng chính là tại hành an cười nói, trừ bỏ mạch môn mạch nha, sư phụ A Xuân ở ngoài. A chi, ngươi còn sẽ có rất nhiều người nhà. Bọn họ cũng không nhất định phi thường hảo, có đôi khi cũng sẽ thực nghiêm khắc. Nhưng bọn hắn khẳng định sẽ thực thích ngươi. Thiên lãnh sẽ cho ngươi làm y gì, tuổi thời tiết lễ đều sẽ nhớ rõ bị một phần cho ngươi, quan tâm ngươi nhớ mong ngươi. Tiến Tăng Chi tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng chỉ là nghe hắn theo như lời, dường như trên đời thật sự lại sẽ nhiều ra rất nhiều người hái nàng Hốc mắt phiếm hồng, nghiêng đầu ghé vào trên vai hắn, nước mắt từng giọt rơi xuống hoa đến thái dương. Thật vậy chăng? Nàng thanh niên hơi mang điểm khóc nước nở, một người nhật tử nàng cũng không biết qua bao lâu, không có người so nàng càng hy vọng có người nhà quan tâm. Đương nhiên sẽ là thật sự tại hành an biết chính mình người nhà tính tình, cho nên hắn nói được thực chắc chắn, chỉ là ngươi đánh mất ta muốn ở rẻ ý niệm, ta nương đều đến đem ngươi cấp nâng lên tới. Còn có cha ta, thích nhất y liễu thuật tốt, tổ phụ ngươi gặp qua, hắn ngầm liền cùng ta khen quá ngươi. Hơn nữa dọn ra tới trụ cũng hảo, xa hương gần sú. Hắn nhìn mênh mang tuyết trắng, hắn lại nói a chi, ta hôm qua một đêm không ngủ, mạng đầu góc đều là ngươi ở tuyết địa hướng ta chạy tới thời điểm. Ta thực cảm tạ, cuối cùng vẫn là vì ta thoái nhượng một bước. Bởi vì khi đó ta tưởng Yến Tăng Chi lau lau nước mắt, nàng đem trong lòng lời nói cấp lỏa lộ ra tới, nếu thật sự cứ như vậy tử cự tuyệt, ngày sau nghĩ đến vẫn là sẽ thực hối hận, tâm tâm nhậm nhẹm. Nếu chú định sẽ vì lúc sau hối sự tình, như vậy vì cái gì nhất định phải cự tuyệt. Sư phụ từng đã dạy ta một cái biện pháp, hướng dưới bậc thăng đi. Mỗi đi một bức tưởng một kiện chính mình khó quên sự tình đi một cách ném một kiện nhưng người đi Tùng trấn về sau ta ngày ngày đều phải đi cái kia bậc thang nhưng mỗi một lần đến cuối cùng cũng là khó có thể nhà mình nàng tưởng nếu gặp được một cái cũng đủ làm chính mình không thể buông người kia vì sao không vì chính mình thử một lần tại hành ngăn nghe kỳ thật ngày ấy liền tính nàng không chạy ra hắn cũng sẽ không đi Cùng lắm thì ngày ngày tới cửa luôn có nàng thay đổi chủ ý một ngày đơn giản hắn thật đến chờ tới rồi Hai người rõ ràng vừa mới nói khai, chi gian hẳn là còn có mới lạ ngượng ngùng mới đúng, nhưng bọn họ không có, một cái nói, một cái khác liền rất tự nhiên mà nói tiếp. Tạ hành an có nàng, từ hậu viện đầu ngõ đi ra ngoài, càng gần sơn, tuyết càng hậu, không quá hắn một nửa ủng, có điểm thở hồn hện. Làm ta xuống dưới, ta chính mình đi. Tiến tăng chi nắm tay nửa nắm, nàng làm đủ chuẩn bị nói ra những lời này. Thực mau liền đến. Tạ hành an cự tuyệt, hắn theo như lời địa phương là phía trước một tòa vứt đi vòng tháp. Dùng tường đất vây quanh, hai người đi lên đi, càng gần đỉnh tháp cao, yến tăng chi bước chân dần dần do dự. Nàng không an toàn bộ đều bãi ở trên mặt, tới rồi tháp cao cuối cùng một tầng thang lầu, Tạ Hành An lôi kéo nàng ngồi xuống, nắm lấy nàng lạnh băng cứng đờ tay, đem áo lông cừu cái ở nàng trên đùi. "Chỉ chỉ bên ngoài," ngữ khí nhẹ nhàng, "A Chi, ta làm ngươi đến nơi này tới, là nhìn xem bên ngoài. Ngươi biết ngươi thực sợ hãi tuyết, nhà ở muốn quái bố, tình nguyện một bước không ra khỏi cửa đều không muốn thấy tuyết." Nhưng ngươi trong lòng là thực nhớ mong, ngươi cũng biết, kỳ thật khả năng căn bản sẽ không có tuyết thai. Ta đi hỏi qua quản sự, năm nay giang hoài tuyết tới cũng không đột nhiên, cho dù là đại tuyết cũng có chuẩn bị. Nông hộ năm nay thu hoạch hảo, kho thóc đều có không ít lương thực, quan phủ còn làm người đi xem mỗi nhà nhà ở, muốn sập nhanh lên tu. Thậm chí làm người đi đảo than đá dự phòng, có không ít người giàu có chi lều ngao cháo cấp khất cái uống. Cho nên đại tuyết sẽ không áp sụp nhà ở, cũng không có bởi vì nó mà chết. Tương phản! Đại gia thật cao hứng tới trận này tuyết, tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Cho nên, ta muốn cho ngươi nhìn xem giang hoài cảnh tuyết." Yến Tang Chi nghe xong lời nói trầm mặc không nói, nắm áo lông Cửu. Kỳ thật ở biết sẽ hạ đại tuyết sau, cho dù làm như vậy súng túc chuẩn bị, nàng ban đêm vẫn là sẽ không ngừng mơ thấy đại tuyết khi cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy tràn ngập nàng đầu óc, làm nàng ngày đêm có miên. Nhưng nghe thấy đại gia thích trận này tuyết, nàng có điểm do dự. Ta hành an bồi nàng ở vọng thác ngồi nửa canh giờ, nàng mới nhẫn tâm nói: ta muốn xem vừa thấy. Nàng rất chậm mà đứng lên, bước thông thản nện bước hướng lên trên đi, đứng nàng đáp ở vọng tháp đài thượng khi, thậm chí không dám nhìn xung quanh. Từ nhắm hai mắt, đến chậm rãi mở một cái phùng, cho đến hoàn toàn mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là xanh sao một mảnh, nàng nắm tường xương tay tiết trắng bệnh. Trước mắt giống như hiện lên những cái đó sập nhà ở, đầy đường hai cốt, treo đầy vải bố trang phố, cuối cùng đều biến thành trước mắt hoàn hảo nhà ở, nơi xa thậm chí có cái địa phương ở làm na diễn, xa hơn một chút Có Hải Đồng cầm tuyết cầu lẫn nhau ném. Liên Tuyết đều như vậy ôn nhu, hết thảy hết thảy đều nói cho nàng, Giang Hoài cùng An Thành chưa bao giờ giống nhau. Sau lại ngày đó, ta hành an mang theo nàng đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, mỗi một cái đôi khởi người tuyết, mỗi cái cười vui hài Đồng, đều làm nàng nội tâm xúc động, thậm chí còn đi nhìn Lưu Dân. Hiện giờ Tùng Chấn Lưu Dân đều ở tại an trí trong sở, bọn họ có quần áo xuyên, có cơm no ăn, thậm chí còn có việc làm, chẳng sợ Hạ Tuyết bọn họ có thể sửa ấm liền cảm thấy là lớn lao thỏa mãn, giống như bọn họ không có đều không quá đi phát sầu, có đại nương thậm chí nói, có thể nhặt về một cái mệnh đã thực thấy đủ, đem nhật tử quá đi xuống là được. Đại gia bình tĩnh mà thỏa mãn khuôn mặt, làm Yến tăng Chi nói không ra lời. Mặt sau nàng đứng ở trên nền tuyết, nhìn chi khởi lều thi cháo, đông tuyết từng đóa rơi xuống nàng trên bay, trên đầu, nàng giờ phút này lại rất bình thản. Nguyên lai, like, không có gì đồ vật là không bỏ xuống được. Tà hành An đỉnh đầy đầu phong tuyết, Xách theo một túi thức ăn, hắn đi tới nói, A Chì, đêm nay đi người bên kia ăn chút tốt. Đại Tuyết Thiên đến ăn chút thịt đồ ăn mới hảo. Đi thôi, ta đồ bếp, làm tào thẩm rút một chút. Nàng lộ ra một cái tươi cười, thực rõ ràng. Liền tính còn sẽ phát run, còn sẽ làm ác ngộng nhưng hiện nay, nàng đạp lên trên nền tuyết mỗi một bước, đều là ở cùng kiếp trước chính mình cáo biệt. Tiến tăng chi tưởng, lưu dân đều có thể xem đến khai, nàng cũng có thể. Muốn quá tân nhật tử. Hai người chậm rãi đi ở trên đường trở về, phong tuyết không có đuổi theo hắn nhóm bóng dáng. Sau khi trở về, ở nhà bếp bận rộn A Xuân cùng Tào Thẩm thấy nàng ra tới, có điểm kinh ngạc, lại thực vui mừng, một cái lấy khăn lại đây làm cho bọn họ chạy nhanh lau lau tóc, một cái hướng trà gừng làm hai người ấm áp thân mình. Còn ở nướng hỏa mạch nha thật cao hứng, nàng bổ nhào vào Yến Tang Chi trong lòng ngực, hô, A tỷ, bệnh của ngươi hào sao? Mạch môn cùng ai lại đây, ánh mắt tràn đầy lo lắng, Yến Tang Chi ôm lấy bọn họ, gật gật đầu. Nàng nói, á tỉ bệnh liền phải hảo. Thật sự. Nàng không chê phiền lụy mà nói cho bọn họ, là thật sự. Buổi tối, toàn bộ người đều vây quanh ở nhà bếp tiểu bàn gỗ ăn cơm, tuy rằng tại hành ăn là nhiều ra tới, bất quá hắn không có cái giá, thực mau cùng đại gia nói chuyện với nhau đến cùng nhau. Trong phòng dâng lên lò sưởi nhiệt năng năng, trên bàn bãi mấy mâm thịt, có bàn khoai sọ hầm thịt, hầm đến đặc biệt nhừ, tràn đầy khoai sọ vị, thịt không xài. Mỗi người đều phải kẹp một chiếc b lại uống một chén tràn đầy củ cải canh sương, mặc kệ bên ngoài phong tuyết có bao nhiêu đại, chỉ cần thân mình ấm, bụng có thể ăn chán chê, nơi ý người đều ở bên người. Này đủ để chống đỡ phong tuyết ăn mòn. Chương 49 an trí sở. Cây cháo. Ngày thứ 2 sáng sớm, Yến Tang Chi đem trong phòng sở hữu bố tất cả đều kéo xuống tới, trong phòng có vẻ thập phần sáng sủa, nàng một người đứng ở nơi đó nhìn thật lâu tuyết. Kỳ thật thật lâu phía trước liền có tuyết hại sẽ không tới ý niệm, nhưng nàng không thể không chuẩn bị sẵn sàng. Hiện giờ tuyết tuy rằng còn tại hạ, nàng cái loại này hoảng loạn sợ hãi tâm tình lại hảo không ít. Phần 54. Trước kia kia chàng đại tuyết, gần một buổi tối liền không hơn người mắt cá chân, hạ đến ngày thứ hai vãn, tuyết hậu đến đã đi không được người. Ngày thứ ba phương thuốc suy sụp. Nhưng lần này tuyết, tuy nói hạ đến đại, nhưng hóa đến cũng mau, tuyết động ai lên đều không nhiều lắm, thậm chí có tiệm đỉnh xu thế, tuyết càng rơi xuống càng nhỏ. Có lẽ thật sự sẽ không lại đến. Nàng từ mái hiên phía dưới đi qua. Bên cạnh đôi đến tất cả đều là tuyết, nàng ngồi sổm xuống xem tuyết, cũng không có động, sắc mặt chấm tĩnh. Xoay người khi thấy mạch nha mạch môn từ nửa sưởng kẹt cửa ló đầu ra, hai cái đầu nhỏ mắt trông mong mà nhìn bên ngoài. Mạch nha thấy nàng, sau này co rụt lại, rồi sau đó lại lấy lòng mà cười cười. a tỷ chúng ta không ra tới, chính là nhìn xem. Thường chơi tuyết sao? Tiến tăng chi xem nàng cái kia cẩn thận bộ dáng, biết chính mình phía trước đem bọn họ câu đến quá mức. Không thể gặp tuyết càng không nghĩ làm cho bọn họ đi chơi tuyết. Hiện nay ngắm lại, thật đúng là có điểm buồn cười. Tưởng chơi liền chơi đi, bất quà áo khoác muốn mặc tốt, chơi đến nhiệt liền đi vào, không thể cởi quần áo. Mạch Nha nghe xong nàng lời nói, không xác định hỏi một câu, a tỷ ngươi nói chính là thật sự. Yến Tăng Chi sờ sờ nàng từ từ trắng non mặt, gật gật đầu, là thật sự, muốn chơi đến lời nói, hiện nay các ngươi hai cái đi chơi. Trễ chút liền không thể lại chơi. Mạch Môn, ngươi nghe thấy được sao? A tỷ nói có thể chơi. Mạch Nha nhếch môi cười to, nàng chạy nhanh sở trường chỉ chọc chọc Mạch Môn, hai người lại nhìn thoáng qua Yến Tang Chi thần sắc, mới hoan hô một tiếng chạy đến trong viện. Trực tiếp nhảy vào tuyết, nắm khởi một đoàn tuyết lẫn nhau ném, tập đến trên đầu trên người còn cười đến đặc biệt lớn tiếng. Bọn họ cũng sẽ đem tuyết lăn đến càng lúc càng lớn, chuẩn bị làm điểm cái gì? Chẳng sợ tuyết rơi xuống đầy đầu, lại một chút đều không để bụng, Mạch Môn còn tìm căn gậy gỗ lại đây, ở tuyết đôi thượng giáo Mạch Nha biết chứ? Hiện giờ hắn đã có thể nhận thức không ý tự, một quyển tam tự kinh đều có thể bối xuống dưới. Tiến tăng chi rửa vào cây cột thượng xem bọn họ ở tuyết vui vẻ, đời trước cảnh tượng giống như chỉ là nàng làm một giấc mộng. Cũng không có ngăn cản bọn họ, chỉ là chờ chơi đủ sau, nàng mới tiến lên vô vô bọn họ bả vai, đem tuyết toàn cấp vô rớt, mới nói, đi uống canh gừng, bắt tay xoa nhật trước, đợi chút lại đi rửa tay. Nàng không riêng nói, lãnh hai người đi vào, làm cho bọn họ trước đem hàn khí tan, lại đi lấy nước gấm phao tay. Dùng thuốc dán đem tay bôi một lần, lại làm hai cái tiểu hài tử ngồi vào nơi đó sưởi ấm. Chính mình mặt sau đi kho lúa, nàng vì phòng Tuyết Hai, độn không ít lương thực, lọt vào trong tầm mắt vừa thấy tràn đầy lương túi, đại khái mặt sau sở hữu tiền bạc, nàng đều dùng để mua lương thực. Hiện giờ Tuyết Hai đại khái sẽ không lại đến, nàng lưu trữ nhiều như vậy lương thực cũng không có quá lớn lẩn dụng, gọi tới Tào Thợ một cùng nhau hỗ trợ, đem một túi túi kê mẹ cùng mấy túi gạo trắng cùng nhau dọn xuống dưới. Không phải kê mẹ ăn ngon cũng không phải nói nhất tiện nghi, yến tang chi độn nhiều như vậy, chính là bởi vì kê mễ tính nhiệt năng trị đông hàn. Nếu nhiều như vậy kê mễ nàng ăn không hết, dọn đến nhà bếp đi. A Xuân hiếu kỳ nói, "Tiểu nương tử, ngươi dọn nhiều như vậy mễ lại đây là muốn nấu sao?" Đúng vậy, Yến Tang Chi ngồi xổm xuống đem túi khẩu cái bỏ, nấu thượng mấy nồi to cháo, đến lúc đó ở đầu hẻm phân cho đại gia uống, chống lạnh tốt nhất. "Ra đây cấp tiểu nương tử ngươi nhóm lửa." A Xuân nhất thứ thời, nàng cũng không coi trọng người khác đồ vật. Nên chính mình làm cái gì liền làm cái đó Ngao cháo cũng không phải chỉ phóng cây mễ Còn muốn một nửa gạo trắng Toàn bộ tẩy sạch phóng tới trong nồi ngao nấu Dài điểm đường, nấu mặc kệ nó Chờ đến nấu phí mạo phao sau Xúc lên nồi lại xem Cháo đã ngao thành màu vàng nhạt Cây gạo dính dính nhu nhu Tiến tăng chi trước cấp mạch nha bọn họ đều thịnh một chén Bỏ thêm một chút đường cháo Lại ngọt lại mềm mại Ăn xong một chén cảm giác chết lặng tay chân đều tốt hơn không ít Tổng cộng ngao hai đại cộ Nàng cấp tìm cái xe đẩy tay cấp dọn ra đi A Xuân hiện giờ tính tình đều Lênh lẹ không ít, duyên phố hô to đưa cháo Chọc đến còn ở miêu đông mọi người Đều mở cửa, vội thăm dò hỏi A Chi, các ngươi làm gì vậy Đưa cái gì cháo, hạ đại tuyết lương Thực cũng khó mua, vẫn là lưu trữ Bản thân ăn cho thỏa đáng, không cần cho Chúng ta, đúng vậy Phi cái kia kính làm cái gì Tiến tăng chi chờ đại gia nói xong mới mở miệng Các vị chú thím, không phải ta giả Hào phóng, hiện giờ hôm nay các ngươi cũng hiểu được Như vậy lãnh. Năm nay sinh nước ra, phong hàn cũng không ít, phía trước vừa mới phát quá sốt cao đột nột, nếu là tái sinh mặt khác chứng bệnh, chỉ sợ năm nay này thân mình đều dưỡng không tốt. Nay cháu có thể tán hàn, ta cũng không ngao nhiều, chỉ ngao năm ngày. Có tưởng uống, cầm chén lại đây lấy. Nàng có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Hiện giờ đại gia tại đây loại đối đai chứng bệnh sự tình thượng, đã sớm toàn quyền tin tưởng Yến Tăng Chi, lập tức cũng không hề nói cái gì, chính mình về nhà cầm chén. Chỉ là bọn hắn cũng không lấy không, ở tại sao hẻm bạch lao thái thái phía trước đau đầu ăn dược thiện tốt, hiện giờ nói đối dược thiện tin tưởng không nghi ngờ, một người đại tuyết thiên trống quải đều phải lại đây lấy một rổ trứng gà đổi cháo. Đối diện Trần Tầu Tử, nhất quán bàn tính thành tinh, hiện giờ cũng không tính này bút tiền bạc, chọn một sọt quỷ đồ ăn đưa tới. Còn có sông nhỏ, phía trước chảo ca lớn, chưa kịp ăn cấp đông lạnh thượng, cũng tung ta tung tăng chạy tới, hiện giờ hắn ông nội chứng bệnh cũng tốt hơn không ít. Ít nhất như vậy lãnh thời tiết hắn cũng chỉ khụ vài tiếng. Một loạt lấy đồ đổ vật đổi cháo, đều là chịu qua hiến tăng chi ân huệ người. Rất nhiều năm trước kia, nàng từng như vậy đi theo cha mẹ đi cứu tế đi phát chén thuốc, nhưng cái đó thôn dân không đồ vật cấp, chính mình có cái gì cấp cái gì, liền một đôi làm dạy vải đều luyến tiết xuyên đưa tới. Hiện giờ nàng cũng ở chính mình trên người gặp được. Phát xong cháo sau, những cái đó sắc mặt rõ ràng khó coi đều bị nàng cấp giữ lại, cấp khai dược lại trở về. phát xong cháo sau Yến Tăng Chi lại dọn ra tới không ít mễ làm tàu một công cùng A Xuân bồi nàng đi một chuyến an trí sở. Hiện giờ nơi đó đã không có quan binh ở gác, giống như phía trước sở hữu đã từng lưu lại nơi này ấn ký, tất cả đều không có giống nhau. Bên trong mọi người ở bên ngoài hành lang hạ sưởi ấm, có đại ở trong phòng. Bọn họ đều là thực cân mẫn người, kiếm một chút tiền bạc liền trợ cấp đến an trí trong sở, mua xài mua mễ nấu cân dùng, tính toán tỉ mỉ. Đối chính mình lại không phải thực quan tâm. Bọn họ nói tung trấn nếu đã không có, kia bọn họ chỉ có an trí sở đồng hương, muốn bọn họ nhật tử quá đến hào điểm. Bọn họ rất nhiều người đều còn nhớ rõ Yến Tang Chi, nàng gần nhất ngồi cũng không ngồi, đem vị trí đẳng ra tới làm nàng ngồi xuống, lại đem nướng khoai sọ đào ra phải cho nàng ăn. Yến Tăng Chi biết bọn họ tâm hảo, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp sẽ mở xám xịt ngoại ra, một cắn một mồm to, loại này khoai sọ rất kém cỏi, đại khái là nhà ai nông hộ không cần, sắp khẩu lại khó ăn. Nhưng nàng toàn bộ đều cấp văn xong rồi. Toàn bộ đầu lưỡi đều có điểm ma, đem xé mở ra tún ở trong tay, cười nói, khoai sọ có tiểu độc, ăn một cái hai cái không quan trọng, đương cơm ăn là không được. Biết được đại gia hiện giờ nhật tử mới lên, ta trước đó vài ngày cũng mua không ít lương thực. Ăn không hết nhiều như vậy, dọn một ít lại đây, đại tuyết thiên tổng muốn đem chính mình thân mình cấp dưỡng hảo. Quan phủ chỉ có thể cho các ngươi tìm việc sống tạm, mà khác đồ vật đều phải mua, tổng không thể liền cơm đều ăn không đủ no. Đại gia lẫn nhau nhìn xem, đều không nói. Khi thật bọn họ cũng đều sợ hãi chịu không nổi cái này đông, kia khả năng thật lâu về sau cũng không có người lại nhớ rõ có tùng chấn. Tuy rằng Giang Hoài thực hảo, nhưng bọn hắn này mấy trăm người, càng hoài niệm chính mình cái kia cũ nát ra. Tuy rằng nơi đó cũng không có nhớ mong người. Cho nên đại gia cũng không có cự tuyệt nàng hảo ý, có cũng không muốn nói lời nói, trong lòng minh mạch, rũ đầu yên lặng rơi lệ. Tiến Tăng Chi đem một đại túi thiên môn đông cùng Phục Linh Ma Thành Phấn đưa cho dẫn đầu nam nhân, rồi sau đó nói, phía trước ăn Tiếp theo ăn, mỗi ngày ăn thượng một chút, ít nhất hàng khí đều sẽ không gần người tới, đến lúc đó không đủ làm người đến hẻm Đông Thành tới bát. Đừng động có tiền hay không, ít nhất đem cái này đồng cấp hết khổ, sang năm. Nàng đốn trong chốc lát, sang năm có lẽ có trở về thời điểm. Quan cảnh sẽ so năm nay tốt. Chúng ta đều là chút thô nhân, làng trên xóm dưới nào có không chết người, đã sớm đã thấy ra nói chuyện hán tử ngự khí thực sáng sàng hắn nói, chính là nhớ mong nhà ta kia viên quả hồng thụ. Hàng năm đều kết láo nhiều quả hồng. Nhà ta nhi nữ đều thích ăn, lão nương răng không tốt, liền ái phóng mềm, ta bà nương muốn ăn bánh quả hồng. Chính là tưởng trở về nhìn xem, nếu là không ai của nó, nhiều dạy xéo A Hắn giống như chính là ở đơn thuần hoài niệm một viên quả hồng thụ. Là tung trấn là nhà hắn độc hữu. Tiến tăng chi nhìn kia từng trương ao hãm ngăm đen khuôn mặt, nàng cảm thấy đầu lưỡi càng ngày càng ma, nói không ra lời. Nàng cùng bọn họ là có tương đồng trải qua người. Nàng nghĩ nghĩ nói. Ta cha mẹ sau khi chết, trong viện thụ không ai quản chúng nó, cũng bệnh đến không thành bộ dáng sau lại có nhân khí, cũng liền sống. Căn không đoạn, liền không chết được. Cùng bọn họ hàn huyên một cái buổi chiều, nàng thật sự thực bình tĩnh, mọi người đều là thực bình thường ba cánh, nói đến nói đi đều là trong nhà về điểm này sự tình. Gã ăn một đống lớn hạt kê sau, chạy đến người khác đầu tường ngã chết, hài tử chắc nịch rớt đến vũng bùn đi. Ở nông thôn địa phương luôn muốn cãi nhau, đại gia liền dọn một cái băng ghế đi ra ngoài nghe không khuyên can còn giúp ồn nào. Nếu không chính là nhớ mong bị lũ bất ngờ hướng hủy ruộng, cùng hoa mười mấy năm tích tụ mới tu tam gian nhà ngói khang trang, bọn họ nói chuyện rất thú vị, đem một chuyện nhỏ nói được sinh động như thật. Một người lại nói, mà khác người nghe, nướng lò hỏa đi theo chính mình trong nhà vào đồng khi giống nhau, một đống người không có việc gì làm liền nói nhàn thoại. Tiễn tăng Chi toàn bộ sau khi nghe xong đi ra An Trí Sở Môn, nàng ngẩn đầu nhìn bầu trời, trước sau không có hối hận quá một đêm kia chạy đến an trí cứu người. Chỉ là khổ sở, phát hiện chung quy quá mượn Nàng làm tàu một công đi về trước, chính mình lang thang không có mục tiêu mà đi ở trên nền tuyết, trên mặt rơi vào tất cả đều là phong tuyết. thằng đến có một thanh rủ che khuất nàng đỉnh đầu. Yến Tăng Chi ngẩn đầu đi xem, quả thật là tạ hành ăn mặt. Nàng tiếp tục đi phía trước đi, hỏi, hôm nay y Lý quán không đội sao? Vội, lại là nước ra lại là phong hàn, ngồi nơi đó khai một ngày đối phương. Qua đi tìm ngươi, ở trên đường đụng tới tàu thúc. Mới biết được ngươi tới rồi an trí sở Như thế nào, không cao hứng sao Tạ hành an sờ sờ nàng tóc Rất cao hứng Nàng chỉ là cảm thấy nhật tử vững vàng So cái gì cũng tốt Chính là nàng hiện tại rất tưởng gặp một lần sư phụ Cao hứng đến ăn chút tốt Không cao hứng cũng đến ăn chút ăn ngon Đi thôi, mang ngươi ăn đốn tốt đi Tạ hành an nghiêng đầu xem nàng Vươn tay mình Hảo yến tang chi chậm dãi vươn chính mình tay Đáp ở trên tay hắn, tay áo buông xuống xuống dưới Che khuất dao nắm tay Bọn họ vai sát vai chẩm rãi đi phía trước đi. chương 50 cùng nhau ngủ. Tuyết hóa. tại hành an mang yến tang chi đi một nhà còn ăn, bán chính là cá mặt, giang hoài gần biển, cá tôm là không thiếu, một ngày tỉnh nghị cân nhắc như thế nào ăn, trưng nấu, chính chủ, nấu thiêu xào hầm mọi thứ không rơi. Nhà này cá mặt là lấy tiên cá băm thành bùn, hôn bạch diện, tệ đến nước sôi cấp năng thành cá mặt, chỉ phóng một phen hành thái, mặt khác cái gì đều không bỏ, nước canh không bạch thiên hoàng, cá mặt mượt mà lại tiên. Nơi này cá mặt tốt nhất ăn tại hành ăn cho nàng đệ đôi đua, rảo chính mình trong chén mặt, lúc sau mang ngươi đi ăn giang hoài mặt khác ăn ngon. Tiến tăng chi nghe này cổ hàm hương hương vị, vừa rồi khó chịu dần dần tiêu tán, nàng tay thực bằng đôi tay đáp ở bạch sứ mặt chén hai bên mới hồi hắn, hảo, đến lúc đó ta có thể ra tiền bạc. Nhất định phải phân đến như vậy thanh sao? Hắn có điểm bất đắc dĩ. Chúng ta không phải nói trước nhìn xem, lại đàm luận mặt khác sự tình. Tiến tăng chi ôm đích sắc thật là loại này ý tưởng. Nàng tuy rằng nói đáp ứng, nhưng nàng người này kỳ thật đối đai cảm tình thức đạo, không có khả năng nói thích liền nhất định phải lập tức đính hôn thành thân. Nàng loại này ý tưởng ở chỗ này cũng coi như là kinh thế hai tụ, bất quá kiếp trước khi, không ai sẽ ở tình yêu thượng lãng phí công phu. Yến Tăng Chi cũng dưỡng thành loại này tính tình, tâm động có thể, thành thân cũng có thể, nhưng muốn nàng vì tình yêu muốn chết muốn sống, có kêu công phu còn không bằng nhiều xem hai người bệnh. Người nói được cực kỳ tạ hành an thực hiểu biết nàng tính tình cho nên ta không có đối người trong nhà nói, chờ đến ngươi cảm thấy hảo bàn lại những việc này. Hắn lúc đầu là thật cao hứng, nhưng đã nhiều ngày dần dần bình tĩnh lại, hai người ly tu thành chính quả còn phải đi không ít lộ. Phần 55 Bất quá phía trước như vậy nhiều bước đều đi tới, cũng không kém cuối cùng kia một chút lộ. Tiến tăng chi gấp chiếc búa mặt, nuốt xuống đi sau ngự khí có điểm nhẹ nhàng, ta càng hy vọng nước chạy thành sông. Nàng đối mặt khác thanh danh không sao cả, liền tính không định thân khi ở chung lại như thế nào. Thành tạ hành ăn không có do dự đồng ý, hắn quan tâm nói, ăn nhiều một chút, ngươi thật sự quá gầy. Lại gầy đi xuống, chỉ sợ châm cứu đều không hào chát. Ngươi chẳng lẽ đều không nghĩ bệnh hào lên sao? Đừng nói ta, ngươi không bằng nhìn xem chính ngươi tướng bạo, tùng chấn trở về thực khổ đi. Ta nghe bọn hắn nói qua, mọi người đều thực cảm kích các ngươi có thể qua đi. Tiến tăng chi nghĩ đến buổi chiều những người đó lời nói, càng thêm có thể biết được chuyến này không dễ, đột nhiên mùi toan, túi đầu tới ăn mỉ nàng thực hàm hồ mà nói. Ngươi mới hẳn là bổ bổ, lúc sau ta cho ngươi làm điểm dự thiện. Vốn dĩ hảo hảo ra tới ăn cơm, kết quả hai người lại bắt đầu đàm luận y thuật phía trên đồ vật, ngược lại như vậy làm cho bọn họ nói thực vui sướng. Hôm nay đi quán còn tới cái lao trượng, chứng bệnh không được tốt lắm vì y hề đến tiêu tốn một bút tiền bạc. Bốn cái nhi không một cái chịu ra tiền. Ta hành ăn nhớ tới buổi chiều sự tình, một lời khó nói hết. Vậy ngươi chưa cho lao trượng xem. Tiến tăng chi có điểm tò mò. Nhìn. Đối những người này không cần khách khí, ta nói thẳng quan phủ phía trên văn bản rõ ràng có lệnh, không phụng dưỡng cha mẹ, đều phải đến trong nhà lao đi. Bọn họ không tính nhiều có can đảm, lập tức liền thanh toán tiền, nói mỗi ngày mang lại đây. Tạ Hành An gặp được quá rất nhiều chuyện như vậy, lâu trước giường bệnh vô hiếu tử. Người này còn tính hảo Yến tang chi uống một ngụm canh nói, ngõ nhỏ có hộ nhân ra, lâu lâu cảm thấy chính mình có tật xấu, muốn ta cho nàng bắt mạch, khám ra tới không bệnh liền bắt đầu mắng chửi người khi thật người như vậy còn không tính thiếu, chỉ là nàng lười đến so đo. Hai người vừa đối diện đều có thể ở đối phương trong mắt nhìn đến đồng tình, liền nói loại chuyện này, bọn họ có thể liêu mấy cái canh giờ không mang theo nghỉ, bởi vì có thể nói thật sự rất nhiều. Ăn xong cá mặt ra quán ăn, tạ hành ăn căng gia rủ, tiến tăng chi trốn vào dù hạ, bên ngoài tuyết càng rơi càng nhỏ, nàng mỗi lần thấy vẫn là sẽ có điểm không tự chủ được mà khẩn trương. Bọn họ chậm dãi đi ở giang hoài tuyết, mái hiên phía dưới đèn lồng ấu vàng, Trong sông còn có thuyền hoa ở du Lúc này ra tới người đều mang theo mũ trùng đầu Cảnh tượng vội vàng Chỉ có hai người cùng không sợ lanh giống nhau Không nhanh không chậm mà ở trên phố Lắc Lư Tạ Hành An còn đi mua bao đường Trong miệng hàm chứa đường Tay lung ở trong tay áo Đông nhìn xem tay nhìn sang Một đường đi đến hẻm Đông Thành Yến Tăng Chi cùng hắn cáo biệt Nói câu ngày mai lại đến Nàng liền vào nhà đi Hiện nay đã đã khuya Nhưng nhà bếp còn đèn sáng Nàng tay chân nhẹ nhàng đi qua đi Trong phòng A Xuân ở giáo hai cái tiểu nhân bắt mạch, nàng với này phía trên vẫn là có điểm nội tính, bắt mạch cũng ra dáng ra hình. Tao thẩm ở bên cạnh thêu hoa dạng, tao thúc không nghỉ ngơi, hắn cấp mạch môn trong phòng đánh trương án thư. Tiểu cầu yến mạch dài quá một mảng lớn, hoa ở bếp lò biên ngủ gật. Vài người thanh âm cũng không vang, lo chính mình làm chính mình sự tình, ngẫu nhiên đắc một câu, châu hỏa mặc cho bằng nó châm. Tiễn tang chi ngừng ở trên cửa tay một đốn, rồi sau đó đẩy cửa đi vào. Mạch nha kỳ thật có điểm mệt nhọc. Nếu không phải chờ nàng trở lại, đã sớm đi trên giường ngủ. Nhìn đến nàng rơ lên gương mặt tươi cười, A tỉ, ngươi đã về rồi, bên ngoài như vậy quát lạnh chén canh gừng, Tào thẩm cố ý cho ngươi ngào. Hảo, ta uống một chén lại đi ngủ. tao thẩm, các ngươi cũng chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, đêm đều đã trễ thế này. Nàng uống xong canh gừng sau đối bọn họ nói, Đại gia thật sự có điểm vây, tiến ra có thể ở lại người nhà ở rất nhiều, phía trước làm á xuân bọn họ lại đây ở nơi này. Hiện tại cũng không có làm cho bọn họ trở về, người nhiều ngược lại náo nhiệt. A Xuân đánh áp, kia tiểu nương tử chúng ta đi trước ngủ, ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Hảo! Chờ bọn họ sau khi rời khỏi đây, mạch nha quấn lấy nàng, A Tỷ, ngươi này mấy vãn cùng ta cùng nhau ngủ đi, ta một người ngủ ở nơi đó lánh. Hảo! Yến Tăng Chi ôm lấy nàng, túi đầu chống lại cái chán của nàng, lại ôm quá mạnh môn, tỷ đệ ba người ở nhà bếp nói thật lâu nói mới đi nghỉ ngơi. Đêm nay ngủ ở mạch nha trên giường, nay tiểu hài tử đều hưng phấn mà ngủ không yên, xoay người lại đây ôm lấy nàng cổ, giống tiểu cẩu giống nhau cọ cọ, á tỷ. Cũng không nói cái khác, chính là vẫn luôn kêu á tỷ. Làm sao vậy? Chính là muốn kêu kêu. Tiến tăng chi ôm lấy nàng, sơ sơ nàng mặt, mạch nha, ngươi nói nếu là về sau á tỷ gà chồng nói. Gà chồng. Không đợi nàng nói chuyện, mạch nha phiên cái thân chi đầu mở to hai mắt nhìn nàng. Gà cho ai? Khi nào? Liên tiếp hỏi không ít vấn đề, Mạch Nha mới hỏi ra bản thân lo lắng nhất, A tỷ về sau ngươi sẽ không mặc kệ chúng ta đi. Chỉ là hỏi một chút, A tỷ như thế nào sẽ mặc kệ các ngươi. Bất quá chuyện này còn rất sớm, nàng chỉ là đột phát kỳ tưởng hỏi một chút. Chính là ta sẽ không tha. Mạch Nha không phải nói láo, tiến tăng chi ôm lấy nàng, được rồi, nói giỡn, ngươi chạy nhanh ngủ đi. Nàng học giống như trước mẹ hống nàng ngủ bộ dáng nhẹ nhàng vô vô Mạch Nha bối, thư điệu, trong phòng ngọn đèn dầu t Mạch Nha mí mắt hợp nhau, Tiên tĩnh trung dần dần vang lên nàng hơi thở thanh. Yến Tang Chi nhìn chằm chằm nóc nhà, không biết khi nào ngủ qua đi. Cái này ban đêm, nàng làm cái mộng đẹp. Mơ thấy chính mình còn ở An Thành, cha mẹ đều ở, ngồi vào a cha trên vai xem tuyết, muốn ngủ khi cũng không chịu ngủ, trộm ghé vào cửa sổ trước xem tuyết, kia tuyết ở nàng nhìn chăm chú tiếp theo điểm điểm thu nhỏ, cho đến ngừng lại. Ban ngày mới vừa tỉnh khi, Mạch Nha liền từ bên ngoài đang đang chạy về tới, nàng thanh âm có điểm mất mát, A tỉ. Bên ngoài tuyết ngừng. Tiến tăng chi đi xem, bên ngoài thật sự không tại hạ tuyết. Tới rồi buổi sáng, ra thái dương, tuyết động từ mái hiên thượng rơi xuống, tích ở trong đống tuyết. Từng nhà ra tới thanh tuyết, tiểu hài tử chơi cuối cùng tuyết cầu. Bất quá một ngày chỉ dư một chút tuyết động. Tuyết hai thật sự sẽ không lại đến. Trước 51 hắc mế hầm gà con. Tuyết ngừng sau buổi sáng, hứa tĩnh tâm phong trần mệt mỏi mà lại đây, dày vỡ toàn nước đấm, phía dưới làn váy sâu cạn không đồng nhất. Yến tang chi Tiến khi đều không rảnh lo nói chuyện, vội vàng làm hứa Tĩnh Tâm đi vào thay quần áo, phía trước ngủ ở nơi này khi còn mang theo vài món tới, lại chạy nhanh từ bếp thượng cầm cái siêu hướng buồn gô đổ nước, làm nàng phao cái chân. Toàn vội xong ngồi vào chậu than trước ghi, Yến Tang Chi cấp hứa Tĩnh Tâm bưng ly trà, mới mở miệng nói, sư phụ như thế nào cũng không đợi tuyết ngừng, đến lúc đó ta liền đi trên núi xem lây, đỡ phải đường núi khó đi còn té ngã. Phía trước ngươi làm ta ở nơi này, kết quả trong núi có việc ta lại vội vã mà chạy về đi. Hiện giờ ta thấy tuyết ngừng, tự nhiên tưởng sớm xuống dưới nhìn xem ngươi. Hứa tĩnh tâm vô vô tay nàng, kỳ thật trước kia xuống dưới gặp qua hiến tang chi hiện giờ nhật tử, nàng là có thể bông tâm. Tuy là không biết nàng phía trước sân là như thế nào, nhưng trước mắt phòng ngói phô hảo chút tầng, tường rắn chắc, phòng chất tuổi đôi sải có tràn đầy một phòng. Lương thực đôi mang thương, chống lạnh quần áo cũng co không ít, phía trước dưỡng gà vịt từng con tiệm đại tiệm phỉ lạc trứng ăn không hết đều đến ướp lên. Như vậy nhật tử ở trời đông giá rét trung hẳn là quá đến xem như có thể, cũng không biết vì sao hứa tĩnh tâm chính là tưởng xuống dưới nhìn một cái nàng. Tiến tăng chi ghé vào nàng trên đùi, cũng không có nói chính mình phía trước sự tình, chỉ là nhìn đống lửa nói, Sư phụ, tuyết ngừng, hôm nay lại đến ngày tới, là cái ngày lành, ta phải kêu tảo thẩm đặt mua một bàn mới hảo. Người phải làm đều thành hứa tĩnh tâm thuận thuận nàng tóc, nói chuyện ôn thanh tế ngữ, A chi, có đôi khi à, cái này trong lòng tảng sự tình muốn cùng tuyết giống nhau. Nó gặp được điểm ngày liền hoa khai, chạy xuống tuyết thủy cũng sẽ bị phơi khô. Tổng không thể ngày ngày che lại, muốn gặp điểm quang, mới có thể hảo. Những lời này hứa tĩnh tâm kỳ thật nói qua không ít lần số, nhưng là Yến tang Chi nàng căn bản không bỏ xuống được, ngày thường đều là theo tiếng thực mau, làm lại là làm không được. Bất quá hôm nay Yến tang Chi đem vùi đầu ở nàng quần áo thượng, dầu dĩ mà nói, sư phụ, ta ngày sau sẽ không lại tưởng như vậy nhiều. Chỉ cần một ngủ hạ liền tưởng kiếp trước, tưởng đại tuyết, tưởng ở an trí sở lưu dân, giống như nàng chỉ có thể lương meo này đó đi trước. Hiện tại nàng muốn học từng cái ném xuống. cũng cũng chỉ có ở sư phụ trước mặt, nàng có thể lên tiếng mà khóc, đem kiếp trước sở hữu cực khổ tất cả đều khóc ra tới. Nàng chảy nước mắt nói, sư phụ, ta đã từng mơ thấy mạch nha mạch môn, một ngõi nhỏ người tất cả đều đã chết. Ta thật sự thực sợ hãi, sau lại hàng năm đều có tuyết, vừa chết chết đầy đất người. kia trong mộng người là như thế nào làm đâu? Kỳ thật loạn thế trung thân hình kiện thạc Nam Nhi đều khó có thể sống hạ, Yến Tang Chi đều có chút nhớ không nổi nàng rốt cuộc là như thế nào chống được cuối cùng. Đại khái nàng gặp được vẫn là có lương tri, sư phụ ở khi, nàng có thể biết được nơi nào sẽ có người có nguy hiểm mang theo Yến Tang Chi tránh đi, sau lại sư phụ đi rồi. Nàng cũng không sợ chết, có thể cứu người liền cứu, không thể cứu tìm cái hố cấp chôn, Tả Hữu nàng cũng không phải rất tưởng tồn tại. Nhưng những cái đó bị nàng cứu người liền đi theo nàng một khối đi. Người càng ngày càng nhiều, mà sau kia đã là nàng tồn tại cuối cùng một năm, tìm cái núi hoang tị thế, cũng chết ở nơi đó. Nhưng nàng cùng sư phụ nói khi lại ngựa khí nhẹ nhàng, ta cũng không có làm cái gì, sau lại liền mơ thấy tuyết ngừng. Chính là ta làm một hồi ác mộng. Hiện giờ ở Giang Hoài thật sự trở thành ác mộng, sau khi tỉnh lại mãn phòng ánh đến, bầu trời có ngày, trên mặt đất đại gia vội vàng miêu đông. Nàng khóc một hồi, những việc này chờ đến thật lâu thật lâu về sau, cũng liền sẽ không nhớ lại. Hứa tính tâm bồi nàng nói hồi lâu nói, cũng không có nói cái gì đạo lý, chỉ là ôm lấy nàng. Đến phía sau, Tiến Tăng Chi nói muốn đi thu xếp một đồn ăn, nàng vì lần này tuyết thai xác thật bị không ít lương thực, liền rau ngâm lưu đều trang 5-6 cái, sợ đến lúc đó bị nhốt một chút ăn đều không có. Nàng nói sợ. Bất quá hiện tại có thể thoáng yên lòng, nàng thỉnh tào thẩm giết chỉ tiểu kê, hâm điểm canh gà làm đại gia bổ bổ. Nàng làm chính là hắc mế hầm gà, phía trước thỉnh quế thẩm đến nàng trai trong nhà đầu mua cũng không có an thượng nhiều ít nay đạo dược Thiện chủ dưỡng tủy sinh huyết nàng đem đã lui sạch sẽ mau gà đi ra lấy thịt cắt thành sợi mỏng xương gà lấy lại đây no canh gia vị bông chờ đến nước canh tiệm nấu dần dần dày lúc sau để vào hắc Mệ cùng táo đen chẳng qua nấu tô màu liền thay đổi trở nên giống mực nước Vượng nhiễm khai nhan sắc, có điểm kỳ quái hương vị là Yến tăng chi còn có thể tiếp thu gà giải lùa điểm hắc mẹ cùng táo đen ngọn nhập khẩu là hắc Mễ ngao ra tới dính nhốp mềm mại vị nàng lại mặc khác khởi nổi Trưng chút khoai sọ, sao bàn quỳ đồ ăn cùng tung đồ ăn, lấy đông lạnh cá đầu làm bàn cá, vội đến buổi tối sắc trời đêm đen tới, một bàn lớn vây quanh chậu than ngồi xuống. Đại gia lẫn nhau đều chín, cũng không có nhiều khách khí, chính mình cầm chiếc đũa kẹp thích ăn, tiến tăng chi cấp mạch nhà gấp khối bụng cá, lại cấp mạch môn gấp điểm khoe sọ, hắn thích ăn cái này. Trên bàn cơm không chú ý thực không nói, cho nên đại gia có nói cái gì liền nói cái gì, liền cùng thân giống nhau. Ban đêm cơm nước xong, cũng không có gì sự làm. Đại gia vẫn là vây quanh ở lò hòa bên, nhàn thoại việc nhà. Hứa tĩnh tâm ngẫu nhiên chỉ đạo bọn họ như thế nào bắt mạch, lại nói, ta tại đây cũng nhàn dối không có việc gì, không bằng làm cho bọn họ ngày mai đi theo ta một đạo học, bảo quản đến đầu xuân trước làm cho bọn họ học được bắt mạch. Mạch Nha Hoa Thanh, sư phụ, ta thật sự có thể nhanh như vậy học được bắt mạch sao? Có thể à, nếu là ngươi chịu học, thực mau là có thể đem bắt mạch cấp học giỏi, đến lúc đó ta và ngươi A tỷ giáo ngươi làm dược thiện. Hứa tinh tâm đem nàng ôm ở trên đùi, ngữ khí thực ôn nhu Mạch môn tắc dựa vào Yến Tăng Chi, hắn cũng thực chờ mong, A tỷ ta đây đâu? Người sao, ta lúc sau sẽ mang ngươi đi bên ngoài y y quán xem mặt khác lão đại phu bắt mạch, nếu là nhân ra chịu làm ngươi thượng thủ thử xem nói, chúng ta cũng có thể ở nơi đó bắt mạch. Yến Tăng Chi ôm lấy hắn, lại cung A xuân nói, ngày sau ta nếu là chuẩn bị đi bên ngoài thí phương thuốc hy, ngươi đi theo một đạo đi. Bất quá dăm ba câu, đại gia an bài đều có. Thả đều vừa lòng, chỉ là học ý đi hài lộ còn quá mức dài lâu, trước mắt nhìn không ra tơi có cái gì tạo hóa. Chuyện này, tiến tăng chi lại hướng trong viện nhìn lên, tuyết đã hoàn toàn không có, từng buổi quỳ đồ ăn ở tuyết động tùng đôi cũng không có chết, ngẫu nhiên có vài cọng nằm sắp xuống, bất quá như cũ lớn lên thực hảo. Bên ngoài cũng chuyển đến bánh xe tử nghiền quá tiếng vang, có hài đồng e-e-a-a tiếng khóc, cũng có vụn vặt tiếng bước chân, dường như tuyết một quá, này đại trời lạnh đoàn người cũng không sợ phần 56 Tiến Tăng Chi hôm nay sớm ngồi ở y ghề quán, đánh giá hẳn là sẽ có người tới cửa tới, không nghĩ tới cái thứ nhất tới chính là Tê Cô, nàng hiện tại nói chuyện càng rộng thoáng. Thật ra là có thể nghe thấy nàng lượng rộng, A Chi, này đại tuyết thiên phía trước cũng không biện pháp ra tới. Tránh ở trong phòng ăn không ít thứ tốt, mau đến xem xem nhà ta tiểu tử này, có phải hay không lại béo điểm. Tê Cô nắm hổ tử tiến vào, có hảo chút thời gian không gặp, Tiến Tăng Chi đều có chút nhận không ra trước mắt gầy một vòng lớn, trường cao một mảng lớn. Đôi mắt đều lớn hơn rất nhiều người là hổ tử. Ta coi hiện giờ gầy xuống dưới vừa lúc, lại gầy một chút ngược lại là không đẹp. thế câu ngươi có thể cấp hổ tử ăn chút thịt bổ bổ, hắn hiện nay cái này thân hình là có thể, cùng phía trước mạch tượng so sánh với cũng thực hảo. Thị diệp trà có thể không cần uống lên, nhưng là mỗi ngày ở ngõ nhỏ đi một vòng vẫn là đường đỉnh. Tiến Tăng Chi vừa nói vừa nhớ, ngày sau cũng không cần đến ta nơi này tới nhìn, cái này chứng bệnh cũng coi như là chấm dứt, lại hơi chút kỵ chút khẩu mạch tượng sẽ một ngày hảo quá một ngày. Thế cô lập tức tún hổ tử lại để sát vào tới cấp hiến tăng chi xem, không tin tưởng mà lại hỏi một lần, đây là thật tốt. Thật tốt. Cũng không ngủng công ta vẫn luôn chịu đựng hắn không ăn cái gì ta cũng bị đói, mỗi ngày khởi như vậy sớm mang theo hắn đi ra ngoài bên ngoài. Liên đại tuyết thiên cũng chưa nghỉ ngơi, ở trong nhà tới tới lui lui đi rồi hơn một canh giờ. Nói đến phía sau, thế cô trong mắt đều có nước mắt, nàng nghẹn không khóc, cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhóm. A chi này ít nhiều người, nếu không phải dựa ngươi nói, nhà ta tiểu tử này còn béo đâu. Một năm quăng cho hắn cắt quần áo phải phế bỏ ta không ít bố, hiện giờ hảo, tiết kiệm được bố còn có thể cho chính mình làm kiện quần áo. Nguyên bản hổ tử nghe hắn nương nói chuyện, một bộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nước mắt ở nơi đó đảo quanh, nghe hắn nương phía sau nói, lại hút hút cái mũi cấp nghẹn trở về. Quả nhiên là mẹ ruột. Tiến tăng chi mang theo cởi tiễn đi hai người, phía sau tới phong hàn chứng bệnh chiếm đa số. Bếp lò ấm thuốc liền không đến quá chờ đến hơi chút có thể nghỉ một chút thời điểm ngoài cửa hai người bọc đến kín mít trên đầu dùng mũ chùn đầu bao lại tiếng đại môn nhìn thấy đại kém không lầm thân hình nàng liền biết là ai mục Nguyệt quất cùng mục nương tử chương 52 cuối cùng chính văn xong tiếng tăng chi từ các nàng vào cửa sau thu hồi tầm mắt vào đông quần áo mập mạ nàng cũng xem không quá ra tới mục Nguyệt quất rốt cuộc gầy không ốm đi xuống khả năng thân hình sắc thật có điểm biến hóa một bên là xem mục Nguyệt Quất y án một bên hỏi Thím cùng Nguyệt quất chạy nhanh ngồi, tìm ta bắt mạch. Phía trước ước hảo bắt mạch nhật tử cũng không ở hôm nay, trừ bỏ chuyện này bên sự tình nàng thật đúng là không thể tưởng được. Mục nương tử lôi kéo mục Nguyệt quất tay tiến vào, lại vội vàng đi giữ cửa cấp đóng lại, nhìn đến trong phòng không có những người khác nhẹ nhàng thở ra. Ta này không phải không yên tâm, hiện nay nhà ta Nguyệt quất này ăn uống là càng thêm nhỏ, sợ dược thiện chỉ ăn này một loại không tốt lắm. Thiên lãnh lộ cũng không dễ đi, ta liền khuyên Nguyệt quất ra tới coi một chút Nhà đầu này cũng chưa như thế nào ra quá môn, nhất thời còn ngượng ngùng lên. Cũng mất công ý người. Mục Nguyệt quất sắc thật rất sợ người khác ánh mắt, ban đầu nàng béo lên khi, mọi người xem nàng ánh mắt từ ôn hòa biến thành có chứa trào phúng cùng khinh miệt đồng tình, làm nàng một lần không thể tiếp thu. Hiện nay có thể bán ra này một bước vẫn là bởi vì nàng gầy xuống dưới một ít, không tính béo như vậy thấy được, lại nhân trên đường lánh, không có bao nhiêu người đi, mới có thể làm nàng một đường vững vàng mà đi đến nơi này tới. Làm ta đem cái mạch tiến tang chi làm nàng bắt tay phong tới này mặt trên tới, rồi sau đó thu tay lại nói, không có gì quá lớn vấn đề, dược thiện cứ theo lẽ thường ăn, đến lúc đó đầu xuân sau nhiều động động, có thể gầy không ít. Nàng nghĩ đến phía trước mục nguyệt quất chủ nghệ cũng không tệ lắm, lại động điểm tâm tư, khép lại ý hệ án, đương nhiên nếu là nguyệt quất muốn ở đầu xuân trước gầy xuân dưới, ta nơi này cũng có cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Mục nương tử cùng mục nguyệt quất chăm miệng một lời hỏi. Các nàng thật sự là quá bức thiết mà muốn gầy xuống dưới, vào đông còn có thể mỗi ngày hoa ở trong nhà, đến mặt sau cũng tổng không thể một bước đều không bước ra muốn tới. Biện pháp này chính là, làm nàng ở nhà ta đái một đoạn nhật tử, với lúc sư phụ ta này đoạn thời gian cũng ở nơi này. Nàng dược thiện tay nghề so với ta còn muốn tinh tiến, làm nàng hỗ trợ điều trị nguyện quất thân mình, hẳn là một tháng sau sẽ so với phía trước gầy thượng một vòng. Yến Tăng Chi chỉ lo nói biện pháp, đến nỗi các nàng có nguyện ý hay không liền không ở nàng suy nghĩ chúng không thể trở về. Mục nương tử lo lắng điểm đúng là ở chỗ này, nàng sợ ở tại trong nhà người khác sẽ làm mục nguyệt quất không thói quen, hốn hổ cũng không tính quá mức kiên tâm. Có thể sớm một chút lại đây, chờ chơi tối lại trở về, như vậy lộ cũng có chút xa. vừa lúc có thể đi một chút. Tiến tăng chi đầu vóc xoay chuyển thức Mau ở nơi này khả năng sẽ làm người không thoải mái, như vậy mỗi ngày qua lại lại muốn hảo tiếp thu đến nhiều. Mục nương tử vô pháp lựa chọn, quay đầu nhìn về phía mục nguyệt quất. Không nghĩ tới nàng cũng trực tiếp một ngụm đồng ý, ta là hẳn là ra tới nhiều đi một chút, cái này không thành vấn đề, ta có thể tiếp thu. Nàng thật sự quá tưởng sớm một chút gầy xuống dưới, vì cái này chẳng sợ làm nàng bị người khác đánh giá đều là có thể chịu đựng Mục nương tử không lay chuyển được nàng, cuối cùng ngàn dặn dò vạn dặn dò mà đi rồi, đem mục nguyệt quất một người lưu lại nơi này. Ta ở chỗ này chỉ ăn dược thiện sao. Mục nguyệt quất có điểm to mò mà đánh giá này tòa không lớn ý gì quán, lại đem liền chuyển hướng Yến Tăng Chi. Cũng không được đầy đủ là, xem ngươi có nguyện ý hay không làm. Làm cái gì? Yến Tăng Chi biên mang nàng đi ra ngoài biên nói, có thể làm sự tình rất nhiều, sửa sang lại dược liệu, phơi khô, chế dược, còn có thể giúp ta cùng nhau ngao dược thiện. Ta thiếu một cái giúp đỡ, phía trước xem ngươi chủ nghệ hẳn là khá tốt. Làm dược thiện? Ta sao? Mục Nguyệt quất dùng tay chỉ chính mình mặt, ngữ khí thực không thể tưởng tượng. Đương nhiên, ta cảm thấy ngươi thực không tồi, có thể giúp ta ngao chút đơn giản dược thiện. Cái này cũng không khó. Giống như là chính ngươi ở trong nhà ngao cháo giống nhau. Ta có thể thành sao? Nếu là có thể ngao dược thiện, ta sẽ nghiêm túc học. Mục nguyệt quất tâm tư rất đơn giản, nàng mặc kệ có thể hay không cho nàng tiền công, chỉ là cảm thấy ngao dược thiện rất là thú vị, ít nhất cùng nàng làm xuống bếp giống nhau. Có thể thành, chỉ cần ngươi đáp ứng là được. Tiến tăng chi sau khi nói xong, liền đến hứa tĩnh tâm ở phòng, trong phòng bốc cháy lên một cái chậu than. Nàng đang ở cấp mạch môn mạch nha cùng A Xuân truyền thụ về bắt mạch chi thức. Nói thú vị, vài người đều thực thích nghe, hơn nữa rất là nghiêm túc, liền yến tang chi tiến vào đều không có phát hiện, vẫn là hứa tĩnh tâm quay đầu mới thấy nàng. Hứa tĩnh tâm hỏi, A Chi làm sao vậy? Nguyệt quất là ta phía trước còn không có hoàn toàn chữa khỏi, lần này vừa vặn sư phụ ở, ta muốn cho sư phụ khai mấy cái dược thiện phương thuốc cho nàng, vừa lúc nàng cũng nguyện ý giúp ta ngao dược thiện, xem như trong khoảng thời gian này dược phí. Yến Tăng Chi đi qua đi thực chi kỷ mà hỗ trợ cấp hứa tinh tâm xoa vai, một bên xoa một bên nhỏ giọng địa đạo. Thành, với lúc ta cũng không có sự tình làm. Hứa tinh tâm miệng đầy đáp ứng, còn đem mục nguyệt quất chiêu đến đằng trước tới một lần nữa bắt mạch, chuẩn bị đã nhiều ngày cho nàng làm điểm dược thiện trước chấm rãi. Nếu người lưu lại, có hứa tinh tâm hỗ trợ, Yến Tăng Chi cũng liền không có tiếp tục đái ở chỗ này, mà là trực tiếp đi phía trước. Đã nhiều ngày bởi vì đại tuyết, thiên một ngày càng so một ngày hàn, người bị bệnh cũng không ít. Sắc thật có điểm nội. Chờ tuyết ngừng sau ngày thứ 10, âm u thiên rốt cuộc bắt đầu ra ngày, tuy rằng không có gọi người phơi đến ấm áp, bất quá tổng so với phía trước muốn thoải mái một ít. A Xuân cùng Yến Tăng Chi cùng nhau đem chăn tất cả đều lấy ra tới phơi, rửa sạch sẽ nửa rút quần áo cấp vắt khô, từng cái màu sắc rực rỡ lượng ở làn căn thượng, tùy gió nhẹ lắc lư. Tiểu cầu Yến mạch phe phẩy cái đuôi, ngửa đầu đi tiếp rơi xuống dòng nước, bị lại đây mạch nha ôm đi, mạch môn ngồi ở trên bàn đá, sống lưng đứng đến từ thẳng ở nơi đó viết tiên sinh bố trí chữ to. Hứa tĩnh tâm thì tại giáo mục nguyện quất như thế nào ngao chế đơn giản dự thiện, nàng xem người nhất rõ ràng, cũng không sợ người khác đem bản lĩnh cấp học đi. Chờ đại gia ai bận việc đấy, trở lại trong phòng sau, tạ hành an tới cửa tới, tiến tăng chi đi mở cửa khi còn tưởng rằng là cái nào thêm tới, lại không có nghĩ đến là hắn. Cũng không có quá kinh ngạc, đóng cửa hỏi, như thế nào hôm nay có rảnh lại đây, gần nhất ý quán không đều rất vội. Làm hành ngôn ngồi khám Khó được có điểm nhàn dỗi liền tới đây nhìn xem ngươi. Còn cho ngươi mang theo vại canh gà, ta nương cho ngươi ngao tại hành an dơ lên một cái ấm sành ở nàng trước mặt quơ quơ, lại nói, vốn dĩ nàng là rất tưởng tới gặp gặp ngươi, bất quá ngươi nói chúng ta cũng chưa từng có minh lộ, ta đành phải cự tuyệt nàng. Đa tạ bá mẫu một phen hảo ý, bất quá ngươi lời này có thể hay không đừng như vậy rõ ràng. Tiến tăng chi đều có thể từ hắn nói nghe ra có ý tứ gì tới. Ta bất quá là muốn hỏi một chút. Rốt cuộc khi nào có thể trông thấy nhà ta người thôi? Ta Hành ăn cũng không có nóng nổi, bất quá là gần nhất hơi chút cùng hắn nương để lộ ra một chút khẩu phòng, nhà hắn bên trong có chút cấp, cảm thấy kéo không xem như sự tình gì, đến sớm một chút định ra cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó thanh danh không tốt. Rồi nói sau, ít nhất đến trở đến năm đuôi. Tiễn Tang Chi sát thật thực thích như bây giờ cảm giác, sở hữu thân nhân đều ở, có yêu thích người, không cần lại vì mặt khác sự tình ưu phiền. Nàng tương lại nhiều quá một chút như vậy nhẫn từ. Muốn nói không thích tạ hành an thật cũng không phải, chẳng qua nàng còn không có dứt tưởng bán ra này một bước. Hảo. Tạ hành an gật gật đầu. Chờ đến vào nhà nếm canh gà sau, hắn mới lại mở miệng nói chuyện, luôn đại ở trong phòng cũng không tốt, ta mang ngươi đi ra ngoài dạo mở dạo. Đi nơi nào dạo? Tiến tăng chi lấy khăn sát miệng sau hỏi. Tùy tiện đi một chút, ra ngoài địa phương như vậy đại. Tạ hành an cũng không có nơi nào muốn đi, chỉ là tưởng cùng nàng đại ở một khối thôi, không nhất định phải muốn làm cái gì chẳng sợ liền ngồi ở bên nhau đều cảm thấy làm người thực thoải mái. Thành A Yến tang Chi không có cự tuyệt, nàng đi thông báo một tiếng sư phụ mấy cái, sau đó cùng tạ hành an cùng nhau ra cửa đến trên xe ngựa. Tạ hành ăn cho nàng tắt một cái bình nước nóng, tiến tay là năng, lại cho nàng che lại chương thảm, chọc đến Yến tang Chi bật cười, ta ăn mặc nhiều, cũng không tính quá lãnh. Vẫn là nhiều chú ý điểm, bằng không đến lúc đó sinh bệnh nhưng có người chịu. Hắn buông xuống mặt mày, thực nghiêm túc mà đem thảm biên giác cấp chết hảo. Làm Yến Tăng Chi nhịn không được tay ngứa, sờ soạn một chút tóc của hắn. Làm sao vậy? Yến Tăng Chi lấp đầu, nàng chẳng qua nhất thời hứng khởi thôi. Ta hành ăn cũng chưa nói cái gì, một chút hướng nàng như vậy dịch, mai cho đến ai thượng, mới nói, ta kỳ thật ở phía trước, ta nghĩ tới nếu là người thật sự nguyện ý cùng ta kết thân, ta nên như thế nào làm? Sau lại phát hiện, giống như cũng không có nhất định phải như thế nào, tựa như chúng ta hai cái bộ dáng này ngồi ở cùng nhau, nói điểm lời nói, tùy tiện dạo một dạo đều hảo. Hắn tạm dừng trong chốc lát, rồi sau đó nói, nếu là ngươi có thể nắm tay của ta liền càng tốt. Biên nói còn biên đi phía trước mở ra tay, Yến Tăng Chi cũng không biết vì sao đột nhiên bị đậu cười, nàng chậm rãi bắt tay đáp ở hắn đại trưởng thượng, đôi tay nắm chặt. Nàng nhìn bàn tay to bao tay nhỏ, đột nhiên hỏi, vì cái gì sẽ tuyển ta đâu? Kỳ thật ta giống như căn bản không biết như thế nào thích một người, rất tốt với ta, ta tổng nhịn không được tưởng còn, làm ta đối một người hảo, ta cũng không biết như thế nào làm. Luôn là ngươi làm được nhiều một chút, sẽ mới sao. Không có vì sao, bởi vì chúng ta chi gian có duyên phận tạ hành an dùng mà khác một bàn tay sờ sờ nàng tóc, không cần tưởng nhiều như vậy, ta thích chính mình nhiều làm một chút, nếu là ngươi thật sự băn khoăn, vậy ngươi ngày sau cho ta làm đốn dự thiện, hoặc là tùy ý mua vài thứ cho ta đều thành. Được không ta có mắt có thể thấy. Hắn một chút đều không so đo này đó, lại nói không có người là vừa ở bên nhau không lâu là có thể đào tim đào phổi. Tiến tăng chi không nói gì. Nàng không biết hình dung như thế nào loại cảm giác này, xác thật là ngồi ở cùng nhau không nói lời nào đều thực thoải mái. Nàng hơi vén rèm lên xem ngoài cửa sổ, xe ngựa chậm rãi về phía trước, bên ngoài là Giang Hoài Đổng Sông, có nhà đỏ căng mái trèo phiếm ở nước con thượng, hai bên đường tất cả đều là bọc thanh bố áo khoác người bán rong, phụ trải lên bãi mang mùa đông, rau ngâm hoặc là bên một ít hàng hóa. Tạ Hành An đã thấy nhiều này đó cảnh tượng, đã sớm nhìn quen không quen, hắn méo yến tang chi ngón tay tiêm thưởng thức, thực nghiêm túc nói, "A Chi Ngươi ngón tay so với ta tiểu. Đừng lộng ta móng tay. Yến Tăng Chi muốn kéo trở về, hắn nắm thật sự khẩn. Hai người rằng có thời điểm, xe ngựa một cái sốc này quăng ngã ở bên nhau, lẫn nhau nhìn xem, cười làm một đoàn. Cùng tạ hành an đái ở bên nhau khi, sắc thật là Yến tang Chi nhất thả lỏng thời điểm. Một ngày dạo biến các đại sạc, bọn họ hai cái còn tránh ở một cái rất nhỏ ngõ nhỏ, cùng nhau ăn căn đường hoạn. Hoặc là phân thực một cái nóng hôi hổi bánh, còn đi nhìn nhà khác y quán như thế nào chữa bệnh. Hai người ở điểm này xác thật thực tương đồng, so với hát tuồng, còn không bằng chữa bệnh càng hấp dẫn bọn họ. Phần 57 Trộn ngồi ở nhất bên ngoài thổi gió lạnh, xem một cái tiếng y quán người lộ ở bên ngoài mặt, hai người suy đoán chứng bệnh, ngay bên trong đại phu như thế nào nói, đoán sai số lần nhiều thỉnh ăn cơm tối. Tiến Tăng Chi xem tướng mạo sắc thật không bằng tại hành an, đoán sai không ít lần, bất quá nàng cũng không giận, đoán sai còn vui dạo rực mà nở nụ cười, tuy rằng cũng không biết vì cái gì sẽ cười. Tạ Hành An nhìn trên mặt nàng cười to, vươn tay sờ sờ nàng mặt, hắn thực nhẹ giọng nói, "A Chi, ngươi về sau muốn nhiều cười." Nàng nhìn Tạ Hành An trong mắt nàng chính mình ảnh ngược, chậm rãi lộ ra một cái tươi cười, nàng gật gật đầu. Lúc sau hai người lánh đến thật sự chịu không nổi, chạy đến một bên dùng sức dậm chân, trở lại trên xe ngửa khi hảo một ít, lại ghé vào cùng nhau nói vừa rồi đại phu phương thuốc khai đến không tính quá hảo, nếu là đổi mấy vị dược khả năng thấy hiệu quả đến sẽ càng mau một ít. Sắc trời dần dần đêm đen tới về sau, Giang Hoài ngọn đèn dầu lục tục bị tắt sáng, hai người lại chạy đến một gian tiểu thực trong tiệm mặt, muốn hai phân mặt, nóng hầm hập mỉ sợi xuống bụng lúc sau, ra tới đã đã khuya. Đương xe ngựa từ Giang Hoài khai trở lại hẻm đông thành sau, Tạ Hành An giữ chặt tiến Tang Chi tay nói, gặp lại đến năm tiết biên, trong nhà còn muốn vội vàng sự tình. "Hảo, vậy chờ khi đó tái kiến." Tạ Hành An có điểm không tha, hắn lấy đôi mắt nhìn chầm chằm Yến tăng Chi, "Vậy ngươi đến lúc đó sẽ qua tới sao? Nhà ta chủ tịch vẫn không có những người khác." Chỉ có nhà mình vài người. Sẽ đi, ta đến lúc đó sẽ tới cửa. Yến Tăng Chi nàng không có do dự, đáp ứng xuống dưới. Hảo, vậy ngươi nhất định phải lại đây. Hai người lại nói hồi lâu nói, mới lưu luyến không rời mà cáo biệt. Hôm nay thật là Yến Tăng Chi chơi đến vui vẻ nhất một ngày, nàng thậm chí liền nằm mơ đều mơ thấy chính là cùng tại hành ăn ở trên phố Lắc Lư cảnh tượng. Thế cho nên ngày thứ hai tỉnh lại khi đều nhịn không được muốn cười. Bất quá gần năm đuôi nàng sát thật cũng rất vội, vội vàng xem bệnh vội vàng đặt mua ăn Tết phải dùng đồ vật càng là tới gần nămôi trong nhà đại lưu tiểu lưu không ít mái viên phía dưới tổng phơi nắng không ít thức ăn h hàng mùi hương hơn người cho đến mạch nha ôm tiểu tiểuẩ liền đứng ở nơi đó xem tưởng chờ một cái lạp xưởng rơi xuống kia nàng là có thể ăn tao thẩm là thật nhìn không được vội vàng cầm căn mau tốt cho nàng đếm mới đem này tiểu tổ tông từ những cái đó thịt muối phía dưới cấp quy đi a xuân sáng sớm liền xem trọng tân bố cho mỗi cá nhân đều phùng một kiện xinh đẹp quần áo Đại túi tiểu túi đều tiến bảo. Ngõ nhỏ mọi người đều rất bận rộn, tiểu hài tử cười đùa thanh không ngừng, liền dưới mái hiên giấy đèn lồng đều đổi thành màu đỏ. Tới rồi năm trừ tịch kia một ngày, tiến ra ngoài cửa treo lên bùa đào, lùa đỏ đèn lồng màu đỏ, y quán cũng bế quán vài ngày, không có người sẽ ở như vậy nhật tử tới cửa tìm thầy trị bệnh. Đại gia sớm liền tỉnh, đâu thèm hôm nay còn không tính chính thức ăn Tết, yến tang chi khó được thay đổi thân tiếu lệ quần áo, người cũng có vẻ vui mừng không ít. Hưng Đông còn không có quá bao lâu, Tôn hành hộ xuyến xe ở Yến ra trước cửa dừng lại, người khác hiện nay thập phần tinh thần, tay trái nắm tiểu trà, tay phải túm hạo ca nhi, còn không có vào cửa liền trước người. Tiểu nương tử đại cát ta sớm như vậy tới cấp không phải hạ tuổi. Ta cố ý mang theo hai đứa nhỏ cho người đưa quà tặng trong ngày lễ tới, buổi tối ăn đốn hảo cơm. Người khác là thật thực khách khí, trong tay dẫn theo gà thịt vịt, còn làm hạo ca nhi đệ thượng một đống hải vật. Hiến tăng chi tự nhiên chống đẩy, hành hộ ngươi làm gì vậy? Đem mấy thứ này lấy về đi cấp tiểu bàn trà cái bổ bổ Như thế nào có thể lấy về đi Nếu không phải ít nhiều tiểu nương tử ngươi Nào có nhà ta tiểu trà cùng hạo ca nhi hiện giờ hảo ăn uống Đây là ta một phần tâm ý Tôn hành hộ ngoài miệng nói Lập tức liền phải đem đồ vật hướng trong đầu lấy Hiến tăng chi bị tiểu trà ôm ngăn trở không thành Bên ngoài lại vang lên phạm đại tục tặng thanh âm Ta nói ta khởi như vậy sớm Chính là vì cấp tiểu nương tử đưa quà tặng trong ngày lễ Không nghĩ tới vẫn là bị hành hộ ngươi cấp trước Đưa đồ vật thật đúng là không ít, ai tiểu nương tử ngươi đừng ghét bỏ ta đưa Phạm tiến nhanh tới liền hướng tôn hành hộ trên tay nhìn, nhìn đến hắn hảo cũng không khí Cầm một rổ rau xanh quả khô liền phải hướng yến tàng chi trong tay tắc Làm cho nàng thật là tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải Hai người đưa xong đồ vật cũng không đi, còn muốn cùng nàng nói một lát lời nói Cuối cùng chúc nàng chăm sự đại cắt sau mới rời đi Toàn bộ 3 ngày nàng căn bản không ra cửa, đằng trước tạ tam thúc đưa xong đồ vật mới vừa đi Mà sau sông nhỏ ra Tôn Hai chậm rãi đi tới, còn lấy ra không ít hàng khô tới, làm nàng ở cái này bàn đêm thêm đốn đồ ăn. Cách vách Trần Bà Bà, bán đậu hủ hoàn tím, khuế thẩm, Trần Tẩu Tử hay là Mục Nương Tử cùng Mục Nguyệt Quất, mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít đưa điểm đồ vật đối nàng phía trước ý lý hiểu chứng bệnh sau cảm tạ. Tiễn Tang Chi nhìn đôi đặc biệt nhiều đồ vật, tâm tình phức tạp, này từng là nàng rất sớm ăn tiết khi, đại gia cho nàng cha mẹ thêm quà tặng trong ngày lễ cảnh tượng. Hiện giờ nàng cũng không tính bôi nhỏ yến ra cạnh cửa. Nàng ngồi ở chỗ kia nhìn lên, hứa tinh tâm cũng ngồi vào nàng bên cạnh, vô vô tay nàng nói, thật muốn hảo. tiếng tăng chi phục hồi tinh thần lại, nàng biết sư phụ hỏi chính là cái gì, đêm nay có phải hay không thật sự muốn phó tạ ra ước, tuy nói chỉ là thấy cái mặt, khá vậy biến tướng mà tỏ vẻ thật sự lựa chọn cùng tạ hành an kết thân. Nàng nói chuyện có điểm chậm, thật muốn hảo. Quyết định sự tình sẽ không lại thay đổi, nàng lại nói, có lẽ thật đính hôn thời điểm còn muốn sư phụ ra mặt. Hứa tinh tâm ôm lấy nàng. Chính mình đời này là không có thành thân, bất quá nhìn nàng về sau nhật tử gặp qua đến không tồi, nhịn không được thế nàng cảm thấy cao hứng. Lại cùng Yến Tăng Chi nói rất nhiều lời nói, đến mặt sau ánh mặt trời tan đi, bậc lửa đêm lộ quang chỉ có đỏ rực đèn lồng. Yến gia đã đặt mua hiểu rõ một bàn lớn đồ ăn, cá chua ngọt, khoai sọ trưng thịt, sông lớn tôm, cá đầu hầm đầu hủ chờ đại gia ăn vui sướng, Yến Tăng Chi trong chén bị kẹp đồ ăn nhiều nhất. A Xuân nói, tiểu nương tử này một năm rất là vất vả, ăn khối thịt bổ bổ. Mạch Nha không cam lòng yếu thế, ta cấp há tỷ kẹp cái đại đùi gà, sang năm liền sẽ không lại như vậy mệt mỏi. Ta cấp há tỷ kẹp khối bụng cá mạch môn nói chuyện thông thả ung dung, về sau hàng năm có thừa Ta đây cấp há chi tới khối cá chua ngọt, nhật tử ngọt ngào. Hứa tính tâm chúc phúc đặc biệt chân thành, đây là nàng nhất tưởng đưa cho Yến Tăng Chi. Yến Tăng Chi chiếu đơn toàn thu, một chút đều không có rơi xuống, toàn bộ ăn xong rồi, nàng nhìn ánh nến từng trương mang cười thả quan tâm khuôn mặt, là nàng kiếp trước cầu tới Kiếp này còn niệm người nhà. Nàng không có khóc, ngược lại nở nụ cười. Đến mặt sau, bên ngoài muốn phóng pháo hoa, mọi người đều ước hẹn đi xem. Yến Tăng Chi cuối cùng một cái đi ra ngoài cửa, liền nhìn đến rửa vào trên tường chờ nàng tại hành an. Hôm nay liền xe ngựa đều không có lại đây. Nàng tò mò, không phải nói muốn đi nhà người sao. Đúng vậy, bất quá ta càng muốn cùng người cùng nhau đi qua đi. tại hành an thực tự nhiên mà đi dắt tay nàng, lại nói, đêm nay sẽ có pháo hoa. Không vội mà nhất thời đi, có thể vừa đi vừa nhìn một lát. Hắn không vội, Yến Tăng Chi cũng không vội, hai cái chậm rãi dạo bước ở đám đông, ngẫu nhiên xem ven đường ngọn đèn, đèn dầu, một chản chản đỏ rực. Bầu trời nhảy khai một thốc pháo hoa, sáng long lanh, hai người kề tại kiểu bên cạnh xem, Tạ Hành An nhẹ giọng hỏi, "A Chi, hiện giờ ngươi còn có cái gì khúc mắc sao?" Yến Tăng Chi nhìn trong sông sóng nước long lánh mặt nước, nàng giống như thấy được cha mẹ ở hướng nàng cười, ôn còn tuổi nhỏ chính mình dần dần hướng đi xa đi. Nàng thấy sở hữu đã từng mất đi khuôn mặt, giống nhóc nháy pháo hoa từ mặt nước phiêu đi. Loạn thế sinh hoạt ở nàng trong đầu bị bỏ xuống, nàng có thể nhớ tới, là sư phụ ôm ấp, mạch nha tươi cười, mạch môn càng ngày càng hoạt bát là A Xuân một nhà không chối từ vất vả hỗ trợ, là tạ hành ăn nắm tay nàng. Nàng thấp thấp nói, đã không có, cuộc đời này không ổng. Trước kia sở hữu, nàng đều đến nay sinh một lần nữa được đến. nay thế sở niệm thân duyên đều ở, bình an hỉ nhạc, không còn sở cầu. Trước 53 phiên ngoại 1 Kiếp này Phiên ngoại 1 Chư tịch bầu trời tổng lẽ từng đoàn pháo hoa, đi thông tạ ra trên đường nhỏ đèn đuốc sáng trưng, Yến Tăng Chi cùng tạ hành an hai người không nhanh không chậm mà thưởng thức này bóng đêm. Muốn nói Yến tang Chi hoàn toàn không khẩn trương giống như cũng không nói lên được, chẳng qua nàng càng thói quen với đem sự tình đều giấu ở trong lòng. Tạ hành an nhìn ra nàng càng tiếp cận tạ ra, lời nói liền càng ít, trấn an nàng nói, ta cha mẹ ngươi tuy rằng không có gặp qua. Nhưng ta tổ phụ em trai đều hiểu được người, hôm nay tam thúc, chiếu nguyệt đều ở, coi như là trông thấy người quen. Không cần lo lắng, ta chỉ là suy nghĩ đến lúc đó muốn nói gì mới hảo. Ở nhà như thế nào liền như thế nào, không cần như vậy câu thúc. Tạ hành an vô vô nàng sống lưng, dừng lại giúp Yến Tăng Chi áo khoát chính chính, lại cười nói, hiện nay liền càng tốt, không cần lo lắng. Thái độ của hắn càng vân đạm phong khinh, Yến Tăng Chi nội tâm liền càng dễ dàng bình tĩnh trở lại. Hai người vừa mới bước vào tạ ra ngại cửa. Ở trong sân thưởng pháo hoa một đám người động tác nhất chí mà nhìn qua. Tạ mẫu phản ứng nhanh nhất, nguyên bản còn đang nói chuyện, lập tức đầy mặt mang cười, còn hô câu, Trần tẩu, trong nồi phù nguyên tử có thể hạ nổi. Nói xong liền bước nhanh đi tới, thân thiết mà kéo hiến tăng chi tay, lời nói một chút mới lạ đều không có, dường như các nàng đã nhận thức thật lâu. Ta rất sớm liền nghe qua A Chi tên của ngươi, hành an biểu tổ mẫu là ngươi y y tốt đi, lúc ấy ta nghe xong liền cảm thấy này tiểu nương tử lợi hại hiện giờ thấy người, ta mới phát hiện như vậy hợp ý chẳng qua bá mẫu nhìn ngươi thật sự quá gầy chút chính mình sẽ làm điều thiện hẳn là nhiều bổ bổ mới hảo Tạ mẫu nói cùng đảo cây đậu giống nhau gọi người liền sen mồm đều cắm công thượng như vậy mà nhiệt tình đảo cũng không được đầy đủ là vì tạ hành an chẳng qua từ trong miệng hắn nghe qua nhỏ tí kẻo Hiến ta chi thân thế vốn dĩ liền cảm thấy đáng thương nhìn người kia hậu áo khoác mặt ở trên người lại vẫn như vậy mảnh khảnh trong lòng càng thêm cảm thấy không đành lòng lời này cũng liền nhiều chút Tạ Mâu thổi đến gió lạnh, nhất thời phát run, chạy nhanh lôi kéo Yến Tang Chi hướng trong đầu đi, biên đi còn biên nói, bên ngoài lạnh, chúng ta đi vào nói, bên trong sinh bếp lò, nhưng đừng đông lạnh chứ. Ánh mắt một chút ít đều không có phân cho Tạ Hành An, hắn cùng dư lại người đối thượng mắt, đều lắc đầu yên lặng đi theo phía sau đi vào. Thính đường sinh lò sưởi, lại đóng lại cửa sổ, vừa vào cửa nhiệt khí liền sung ra, Tạ Mâu muốn Yến Tang Chi ngồi ở nàng bên cạnh, không đợi người khác tiến vào, lại quan tâm hỏi, "Câm có từng ăn qua?" Nếu là cảm thấy đói, ta đi trước cho ngươi đoàn chén phủ nguyên tử tới. Yến Tăng Chi đến hiện nay mới có mở miệng cơ hội, người khác đãi nàng như vậy nhiệt tình, nàng tự nhiên cũng không hảo một cái mặt, cười nói, bá mâu, ta ăn qua mới đến, còn không đói bụt. Chư tịch còn tới cửa tới, thật là nhiều có quái dày, cố ý mang theo điểm nằm lễ lại đây, là chút hàng khô quả khô, mong rằng bá mâu mấy cái không cần ghét bỏ. A Chi, ngươi này nói chính là nói cái gì tạ mâu giống như bán trách, thấy mọi người tiến vào. Ngay cả vội cho nàng dẫn kiến, đây là hành an trả hắn, người đã kêu bá phụ hảo, đây là hắn tổ phụ, A Chi ngươi hẳn là nhận được. Yến Tăng Chi cũng xác thật nhận được không ít người, có người quen tại, nàng cũng càng phong đến khai một ít, nhất nhất gọi người. Bất quá tại hành an có chút buồn bực, này đó vốn dĩ đều hẳn là hắn việc, hiện tại khen ngược, đều bị hắn nương cấp đoạt đi, lần đầu bị bắt đương cơ miệng hồ lô, cố tình còn cắm không thượng lời nói. Chỉ có thể tiếp thu bọn họ treo gẻo tầm mắt, ngồi ở chỗ kia uống trà Đại gia tuy rằng đối với hai người quan hệ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, bất quá không có đính hôn cũng không dám nói đến như vậy lộ liêu, gọi người nghe qua truyền khai ngược lại không tốt. Cho nên tạ tam thúc sang sẵn cười, rồi sau đó nói, ta lần đầu tiên thấy A Chi thời điểm nhưng không giống các ngươi như vậy, ta lúc ấy cảm thấy nàng tuổi quá nhỏ chút, lại là vị nữ làng, xem bệnh hẳn là không có giống mặt khác đại phu như vậy tay già đời. Bất quá ta tạ tam cũng có nhìn lầm thời điểm, các ngươi nhưng không hiểu được, nàng đem xong mạch, Khiến cho ta uống lên chén cháo Cùng ngày ban đêm ta là có thể ngủ không ít canh giờ hắn lời trong lời ngoài đều là ở Phùng Yến Tăng Chi Chính là nghĩ như thế nào cũng muốn kêu đại gia xem trọng nàng một phen Làm nghề y ý, ý thế ra khả năng đối phú quý quyền thế đều không tính như vậy coi trọng Nhưng là đối với y ý thuật người tốt Đại gia nhất định là Phùng Phần 58 Càng miễn bản sau lại còn ý gì hảo ta nương chứng bệnh Tạ tam lời hay điểm đến thì dừng Ở đây cái nào không phải nhân tinh ta lao ra tử phủng trà phụ họa, này ở dược thiện thượng sắc thật là không lời gì để nói. Ta làm nghề y đi nhiều năm như vậy, sắc thật chỉ thấy được này một cái. A chi ngươi nếu là có rảnh thời điểm, ta còn tưởng cùng ngươi lãnh giáo, ta cũng chuẩn bị học điểm dược thiện. Đương nhiên có thể. Tiến tăng chi một chút cũng chưa do dự, miệng đầy đáp ứng, khó được có người muốn cùng nàng lãnh giáo dược thiện, tự nhiên là cầu mà không được. A chi tỷ này dược thiện có phải hay không rất khó học. Ta hành nôn tò mò thật lâu. Nói đến y lý thuật thượng hắn nói không ngừng ra bên ngoài bạo, ta coi mỗi loại bệnh đều phải dùng bất đồng rau xanh, lại các có dược tính, so với dược liệu cũng không quá, thật muốn học giỏi thật sự không dễ dàng đi. Học cái mấy năm hẳn là liền sẽ cảm thấy dễ dàng tạ hành an tiệt nói chuyện đầu, hắn nhìn về phía tạ hành muốn nói, ngươi nếu là có cái gì muốn hỏi, trễ chút liền tới hỏi ta, ngày khác ta mang theo ngươi đi y quán kiến thức một chút cũng có thể. Hiện nay cũng đừng hỏi cái này chút làm nghề y kể việc, nếu là thật sự rất biết ta trong thư phòng còn có không ít thư. Ý ngoài lời chính là ở nói cho hắn, nhắc lại những việc này, đại buổi tối đều phải áp hắn đến trong thư phòng đi đem thư cấp xem xong. Ta hành nôn vẫn là quá non một ít, nghe thế uy hiếp thanh cũng thành thành thật thật mà cầm miệng, bên cạnh vây quanh người ở nơi đó xem diễn. Bất quá lúc sau nhưng thật ra thật sự không có lại nói khởi cùng ý gì thuật có quan hệ nói, phần lớn nói nói việc nhà, nhưng đại gia cũng biết thiến tang chi trong nhà những cái đó sự tình, đều cố ý tránh đi những lời này. Chờ đến mặt sau phủ nguyên tử đi lên sau, tràn đầy một chén lại viên lại bạch gạo nếp viên, tạ mâu trước cấp yến tăng chi quả nhiên, nàng ý cười doanh doanh nói, mau nếm thử, này hợp không hợp ngươi ăn uống. Yến tăng chi không hảo chối tử, nếm một ngụm, phủ nguyên tử đặc biệt ngọt. Nhưng nàng vừa mới cắn thượng, liền cảm giác hàm răng cụm tới rồi, lấy ra cái muông vừa thấy, cắn khai nguyên tử lộ ra chính là một quả tiền đồng. Ai nha, ăn tới rồi tiền đồng, á chi ngươi năm nay phúc vẫn chỉ sợ ngăn không được. Tạ mâu nói thiệt tình từ lòng Cho dù này rõ ràng là nàng kêu trần tẩu chuẩn bị, nhưng nói ra khiến cho người cảm thấy là thật sự. Bên cạnh còn có mạc chiếu nguyệt phụ họa, sắc thật đâu, ta năm ngoài ăn, kia một năm làm gì sự tình đều thực thuận lợi. A chi, người năm nay chỉ sợ cũng đây là như vậy, vạn sự cắt lợi. Tiến tăng chi cũng cười, cũng không biết như thế nào, nàng cái múi lên men. Sao có thể sẽ nhìn không ra tới, thật lâu trước kia nàng mẹ còn ở thời điểm, cũng là như vậy cố ý đem bao tiền đồng sủi cảo cho nàng ăn. Xem nàng cắn được cũng là cao hứng phi thường. từ cha mẹ qua đời sau, liền không còn có cảm thụ qua. Hôm nay lại ở tạ gia được đến, nàng có điểm cảm khái. Yến Tăng Chi đã từng thực cố chấp mà cho rằng, tạ gia người tuy nói sẽ lệ nghĩa chu toàn, đãi nàng hẳn là sẽ không thực hảo. Chính là nàng giống như thật sự sai rồi, bất quá ở bên nhau gác đêm một đêm, nàng minh bạch tạ gia người thật sự thực hảo ở chung. Tổ phụ tổ mẫu hòa ái tư thiện, tạ phụ ngày thường nói chuyện không nhiều lắm, nhưng chỉ cần xem hắn đều là cười. Đại ca đại tẩu tuy rằng ít khi nói cười, lại cấp đủ mặt mũi vẫn luôn nỗ lực đáp lời, bọn họ hài tử cũng thực ngoan ngoãn. Tạ hành giảng hòa mạc chiếu nguyệt là đối kẻ dở hơi, tổng ở chơi bảo. Đâu thèm nàng không nói lời nào, đại gia cũng sẽ không quên nàng, luôn là thường thường liền tìm nàng nói chuyện, hoặc là đệ điểm đồ vật cho nàng lót lót bụng. Tạ mẫu còn cùng nàng nói, một người không dễ dàng, đặc biệt là mang theo một đôi đệ muội vừa lúc nàng đã sớm thấy tạ hành an phiền đến không thành, còn phải ít nhiều có người thu đi hắn Xa hương gần xú, đi ra ngoài chủ cũng hảo. Nghe được Yến Tăng Chi đều cảm thấy nàng là thật ngại đứa con trai này phiền nhân, phía trước về điểm này về ở rể lo lắng cũng dần dần bông. Đến phía sau mọi người đều nói muốn đi phong pháo chút, Yến Tăng Chi đi được rất chậm, tạ hành an liền đi theo nàng bên cạnh, cũng hỏi, hôm nay cao hứng sao? Thật cao hứng Yến Tăng Chi ở ánh đèn trông được hướng hắn, nhà của ngươi người đều thực hảo. Về sau cũng sẽ là người nhà của ngươi. Tạ hành an thực nghiêm túc mà hồi nàng, hắn lại nói câu nói kia a chi, hiện tại ngươi tin chưa, về sau ngươi sẽ có nhiều hơn người nhà quan tâm ngươi. Nàng gật gật đầu, cùng tại hành an cùng nhau sóng vai ngồi ở chỗ kia nhìn bầu trời thượng pháo hoa, bên cạnh có tiểu hài tử ở phong pháo trúc, còn có vui đùa ở Mỹ Thanh, là nhân gian pháo hoa vị. Phiên ngoại nhị, cuối mùa xuân đúng là hảo thời tiết, ý quán cũng rất là bận rộn, bất quá cũng may A xuân đã có thể thượng thủ không ít, lại có mục nguyệt quất ở một bên sắc thuốc thiện, nàng hiện giờ gầy một mảng lớn, cũng chịu ra tới gặp người. Có các nàng từ bên giúp đỡ, Yến Tăng Chi việc thật là khoan khoái không ít. Cho nên đương tại hành an lại đây tìm nàng thời điểm, A Xuân mấy cái đều làm nàng không cần ở cố này một đầu, đi ra ngoài đi dạo cho thỏa đáng. Rốt cuộc trong viện người đối hai người quan hệ đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đính hôn chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Bất quá các nàng cũng không nghĩ tới, tạ hành an là lại đây mang theo mạch môn chuẩn bị đi y quán, rốt cuộc đây là hắn phía trước cùng Yến tang Chi nói tốt sự tình. Vừa lúc hôm nay mạch môn nghỉ tắm gội, Với lúc có thời gian có thể qua đi, Mạch Nha cũng không có rơi xuống, bọn họ tất cả đều thượng tạ ra xe ngựa. Ở trên xe ngựa, Mạch Nha tò mò nói, tạ đại ca, chúng ta hôm nay đều phải ở nơi đó xem lão đại phu làm nghề y địa sao. Nàng là thật sự ngồi không được. Không cần, chúng ta nhìn đến buổi trưa, buổi chiều lại mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Tạ hành an sờ sờ Mạch Nha đầu tóc, thực kiên nhẫn mà trả lời. Tuy rằng hắn đối tiểu hài tử sắc thật thực hảo, bất quá hắn đối Mạch Nha Mạch Môn Hảo. Bên trong trộn lận yêu ai yêu cả đường đi. Bất đồng với mạch nha, mạch môn đối lần này đi y quán liền có vẻ đặc biệt cao hứng, hắn bốn dĩ liền có điểm lao thành, lần này ở trên xe ngựa quân lấy tại hành an hỏi đông hỏi tây khi, vui sướng chi tình lộ với nói nên lời. Chờ xe ngựa tới rồi y quán khi, người còn không ít, lao đại phu đang ở bắt mạch, bọn họ liền đứng ở một bên xem, cũng không có quấy giày. Chẳng qua tại hành an ngẫu nhiên sẽ hỏi hắn, tương đối dễ hiểu vấn đề, chỉ cần mạch môn có thể đáp được với tới hắn liền sẽ ở đại gia trước mặt táng dương. Bất quá một cái buổi sáng, khiến cho mạch môn cao hứng phi thường. Mạch Nha đột nhiên cảm thấy không thú vị, nhưng là buổi chiều thời điểm, tạ hành An mang theo bọn họ đi tiểu lầu ăn một đốn, điểm đều là tiểu hài tử thích ăn, như là cá chua ngọt, dầu chiên xương sườn, bàn thọ chờ ăn đến hai tiểu hài tử miệng bóng nhấy. Lại bên đường lánh bọn họ đi chơi không ít đồ vật, phát bán, xoay quanh, hát tuồng, thế cho nên hoàng hôn thời điểm. Hai đứa nhỏ sau khi trở về cao hứng mặt đều đỏ bừng. Tiễn Tang Chi nhìn bọn họ cao hứng, chính mình càng thêm cao hứng, rốt cuộc nàng đã từng cho rằng đây là tại hành an thuận miệng nói nói, rốt cuộc người ở động tình khi nói ra nói tổng muốn im hai chút. Ta sẽ không lừa ngươi tại hành án nhéo nhéo nàng cái mũi, ta ngày sau còn chuẩn bị làm mạch muôn đi học y y thư viện, chính là Kha xa, bất quá xem chính hắn. Mạch Nha nói, ta tạm thời chỉ có thể mua điểm xiêm y y cho nàng. Ngươi đối bọn họ so với ta còn đệ bụng. Thì đương nhiên tại hành an ở xuất khẩu sau lập tức truyền khẩu, không có ngươi đệ bụng. Bất quá ta cũng coi như là dụng tâm đi hắn cười nói, vậy ngươi thân ta một ngụm. Yến Tăng Chi dùng tay thay thế mặt xem như xong việc, nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Phiên ngoại tam. Ở nhận thức Yến tang Chi đem mãn nửa năm nội, tạ hành an cho rằng chính mình hẳn là sẽ không lại nằm mơ. Bất quá ở ngày xuân thực tầm thường một ngày ban đêm, hắn ngủ hạ sau lại lâm vào cảnh trong mơ. Lại mở mắt sau, bốn phía thê lương, cây cối chết héo Trên mặt đất tất cả đều là lỏa lồ hoàng thổ, hờ khép chôn sướng khô. Hắn tử tùng trấn sau khi trở về, liền không còn có nhìn đến quá như vậy cảnh tượng. Bất quá tại hành ăn biết, hắn lại mơ thấy yến tang chi kiếp trước, hẳn là hắn phía trước không có mơ thấy quá nửa đời sau. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, đâu thèm trong lúc của mơ, hắn hơi thở thành đều trở nên thực dồn dập Cảnh trong mơ từ nàng bái sư bắt đầu, nguyên bản hai người khi dọc theo đường đi gặp được nạn dân cũng sẽ trước tiên trốn tránh, gặp được không tốt sự tình cũng có thể tránh đi. Bất quá theo sư phụ sau khi chết, Yến Tăng Chi liền trở nên mơ màng hồ đồ. Đương Tại Hành ăn nhìn nàng đại trời lạnh cái gì đều không cái, nằm trên mặt đất tâm như cho tàn thời điểm. Lo lắng đến muốn vọt tới trong ngõ đầu, nhưng là hắn tránh thoát không được loại này vô hình trói buộc, vô pháp núp đích, vô pháp nhắm mắt. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Tang Chi không hề cầu sinh dục vọng mà tồn tại một ngày lại một ngày, núi hoang đất hoang liền dân cư đều không có, ăn cũng ít đến đáng thương, cơ bản ăn lung tung rối loạn đồ vật bả mẹ. Bất quả hiến tăng chi có vật dễ cháy, nàng nhưng thật ra rửa vào thiêu nhiệt tuyết thủy căng qua đi, đi ra cái kia địa phương quỷ quái, ở nàng đại ở nơi đó một tháng sau. Liền tính đi ra ngoài cũng không phải thái bình thịnh thế, trên mặt đất tất cả đều là thi cốt, liền dã vật đều không có nhiều ít, nếu có thể nhìn thấy một con, liền tính đụng phải đại vợ. Loại này thời điểm nàng đều có thể chống được đi xuống, cũng coi như là hiếm thấy, nhà ở sập thật sự nhiều, đi bất động liền xúc ở nơi đó, ngẫu nhiên liền đi đảo nhân ra hầm. Có lương thực liền lại nhiều đãi một đoạn thời gian, nàng vẫn là khó có thể quản được chính mình tiện tâm, trên đường nếu là gặp được có thể cứu người liền cứu hắn, nếu là không thể cứu, đào cái hố chôn, mặt sóc nhưng thật ra đi theo nàng người càng ngày càng nhiều. Đều là chút ở loạn thế còn không có mất đi ngạo cốt người thường, bọn họ không muốn chết, cũng không muốn ăn người, đi rồi đã hơn một năm mới tìm được một chỗ sơn, bên trong còn trường ngũ cốc. Nguyên bản tưởng khối bảo địa, nhưng Yến Tang Chi tới đó bất quá bao lâu, cảm giác thân thể càng ngày càng trầm trọng. Cheo nàng sống sút một hơi cũng dần dần tiêu tán. Ở làm này đoạn ngột thời điểm, Tạ Hành An có vô số lần muốn nhắm mắt lại, cũng có rất nhiều rất nhiều lần muốn tránh thoát trói buộc, nhưng là hắn không thể. Hắn chỉ có thể nhìn, tựa như cái người ngoài cuộc như vậy nhìn Yến Tang Chi bị thương, quỳ dạp trên mặt đất không thể nhúc nhích, hắn thậm chí chỉ có thể nhìn nàng sống một chút người dạng đều không có. Tạ Hành An chưa từng có đã khóc, chính là hắn hiện tại hốc mắt đỏ bừng, đặc biệt thấy Yến Tang Chi gầy đến chỉ có một phen xương cốt, nằm ở một trương đơn sơ tấm ván gỗ thượng. Nhà ở siêu siêu vẻo vẻo mà đáp, bên trong cũng không có một tia quang. Nàng cứ như vậy lẳng lặng mà nằm, động cũng không nhúc đích, đôi mắt vô lực mà nhìn kia tấm ván gỗ phùng lộ ra tới một tiêu quang, đang lẩn trốn khó trên đường chưa từng có cười qua yến tăng chi, nằm ở chỗ này khi lại làm giấy lên khoẻ môi. ta hành ăn biết, như vậy tướng mạo đã là giàu hết đèn tắt, hắn cứu không được nàng, liền tính có thể vào ngộng cũng cứu không được nàng. Hắn chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nhìn nàng nhắm mắt lại, từ người này thế gian rời đi. Lúc này, Tạ Hành An hoàn toàn thoát lực, hắn đông nhiên cảm thấy chính mình tay chân một chút sức lực đều không có, trên mặt một mảnh lạnh lẽo Liên cuối cùng thời điểm, Yến Tăng Chi cũng là lẻ loi một mình đi, chẳng qua đồng hành người đem nàng chôn ở trên núi. Hắn căn bản không có biện pháp đi vào trong ngộng, cho dù là đưa nàng cuối cùng một đường. Tạ Hành An tỉnh lại sau, hắn cảm giác vô lực càng sâu, hắn lập lại nói cho chính mình kia bất quá làm ngộng, không phải thật sự. Nhưng đồng thời toát ra một ý niệm, hắn muốn gặp Yến Tăng Chi một mặt. Hắn hiện tại liền muốn gặp đến nàng. Đâu thèm thiên vẫn là hắc, ra cửa thời điểm đụng tới một bên tạ thất, hắn nói, ngươi đi giá xe ngựa, ta muốn đi yến ra một chuyến. Lan quân muốn đi tìm yến nương tử không thành, tạ thất tưởng cũng là như thế này, hắn lại nói, hôm nay ăn tết, tiểu nương tử bị thỉnh đến bên này, lang quân ngươi khi trở về nói không thoải mái. Lao thái thái làm ta ở chỗ này thủ, cũng liền không xảo ngươi. Muốn ta đi đem tiểu nương tử mời đi theo sao? Vốn dĩ tạ hành an hẳn là muốn chính mình đi. Nhưng là hắn cảm giác chính mình giống như đi bất động bước chân, chỉ có thể làm tạ thất đi một chuyến. Yến Tăng Chi tới thực mò, nàng đi vào thư phòng khi, bên trong chỉ điểm tối tăng quang, tạ hành an rửa vào ghế bành thượng. Nàng tò mò, tiêu ta tới làm cái gì? Ta đang theo ngươi cháu trai chơi đâu? Nhìn đến trước mắt tươi sống có nhân khí Yến Tăng Chi khi, hắn không nói chuyện, hắn sợ chính mình một mở miệng liền sẽ nghẹn nào, chỉ là gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng xem. Ngươi hôm nay buổi tối có điểm quay Yến Tăng Chi tiến đến trước mặt hắn. Sơ xoạng hắn cái trán, rồi sau đó triệt khai tay, giống như cũng không có nóng lên, ngủ ngốc không thành. Nàng lo chính mình nói, rồi sau đó ngo đến án thư bên cạnh trên cùng điệp lên thư, còn có tờ giấy, nàng lấy lại đây, cười nói, ta xem xem ngươi đều đang xem cái gì thư. Yến Tang Chi lập tức phiên đến gấp lại kia một tờ, nàng nương mỏng manh nhánh đèn, thấy được mặt trên viết tự, nguyên bản còn nhếch lên khỏe môi lập tức bông, thậm chí ngón tay không tự giác mà xoa bóp giấy biên. Quá sơ 8 năm trời dáng đại tuyết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 Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh rồi sau đó trống giống, thậm chí liền tại hành an đứng ở sau lưng cũng chưa phát giác, chính mình vướng chính mình làn váy trực tiếp ném tới trên mặt đất. Phần 59 Nàng ngốc lăng lăng mà ngồi ở chỗ kia, nàng nhỉ nó nói, Xuân Yến về sao với cây rừng, ta đây là cái gì đâu? Tạ hành an cùng nàng giống nhau quỳ trên mặt đất, hắn nắm chặt tay nàng, ngạnh trụ yết hầu làm hắn một chữ đều nói không nên lời. Sao với cây rừng, chính là mặt sau liền cây rừng đều không có. Tiến tăng chi nàng cười, đem vùi đầu đi xuống cười một tiếng lại một tiếng, từ trong lồng ngực phát ra tiếng cười, nguyên lai sách sử là như vậy đi lại, không đủ hơn trăm tự. Nàng quy sát đất nhỏ rộng mà cười rộ lên, nàng nhớ tới chính mình gặp qua như vậy nhiều thi cốt ta mỗi đi một bước đều là đạp ở người khác xứng cốt, người khác mổ thượng hành tẩu. Như vậy to như vậy một cái cốt ra, phục mạch ngàn dặm, chính là cũng chỉ được như vậy đoạn một đoạn lời nói. A chi tại hành ăn nhỏ rộng mà kêu, kéo nàng lên, ôm chặt lấy nàng. Sườn mặt dán ở nàng trên mặt, hắn nghẹn ngào nói, A chi, ngươi muốn khóc liền khóc đi. Vì cái gì không khóc đâu? Hắn lầm bầm hỏi, trước mắt nhớ tới hắn mơ thấy những năm đó, như vậy khổ, nàng cũng chưa từng có rớt qua nước mắt, hắn lầm bầm lầu bầu, vì cái gì không khóc nha? Vì cái gì muốn khóc đâu? Yến tang Chi đem vùi đầu ở hắn rộng lớn trên sống lưng, ngắn ngủi mà cười một tiếng, hỏi lại hắn. Chính là, ta cái này người đứng xem đều vì ngươi chảy như vậy nhiều nước mắt, vậy ngươi ăn như vậy nhiều đau khổ Vì cái gì một giọt nước mắt cũng không chịu rất đâu. Tạ hành an đôi tay phủng trụ nàng mặt, làm Yến Tăng Chi nhìn thẳng chính mình, hắn hốc mắt đỏ bừng, có giọt lệ treo ở lông mi thượng tướng lạc chưa lạc, trên mặt tràn đầy nước mắt. Hắn chưa từng có đã khóc, chính là chỉ cần tưởng tượng nàng những cái đó cơ khổ, liền nhịn không được muốn rơi lệ. Tạ hành an bút Yến Tăng Chi gương mặt tay run rẩy hắn nói, A Chi, ngươi không nghĩ khóc liền đừng khóc, ta đã thế ngươi đã khóc. Yến Tăng Chi thu liễm khởi chính mình biểu tình. Nàng dôi tay đi lau tạ hành ăn trên mặt nước mắt, đầu ngón tay đụng tới kia nước mắt thời điểm, nàng chỉ cảm thấy nóng lên. Vui đầu dựa vào tạ hành ăn trước ngực, nàng đôi tay vòng lấy hắn eo, hiện tại nàng có thể nghe thấy một người thiệt tình. Tiến tăng chi rất chầm nói, cho nên ngươi từ khi nào biết ta lai lịch đâu. Kia trương kẹp ở trong sách giấy là nàng đến tạ y ý, ý quán bắt mạch đi dạy án, nếu đây cũng là trùng hợp, kia một trong sách, mơ hồ có thể thấy được cảnh bình quốc lại là sao lại thế này. Ở tối tăm ánh sáng hạ. Hai người liền ngồi trên mặt đất, cho nhau ung, tạ hành an thực thẳng thắn thành khẩn mà đem chính mình biết sở hữu về chuyện của nàng, một chút giảng cho nàng nghe. Tiến tăng chi chưa từng có với ngạc nhiên, nàng thậm chí chỉ sửng sốt một chút liền tiếp nhận rồi chuyện này. Nàng còn có nhàn tâm quan tâm nói, ngươi khi đó liền không sợ hãi ta là quỷ. Không sợ, nhưng là lúc ấy cảm thấy ngươi hẳn là chấp nghiệm quá thâm, muốn đi tìm thiền sư tới độ hóa ngươi tại hành an nhớ tới lúc trước, hắn lại nói, bất quá ta thấy đến ngươi sau. Ta liền không còn có nghĩ tới. Vì sao? Bởi vì ta mãn đầu vóc tưởng đều là, nên ăn nhiều ít khổ, mới có thể đến nơi đây tới. Tạ hành an hắn nói xong nhắm mắt, bởi vì hắn biết, đến tột cùng ăn nhiều ít khổ. A chi, những cái đó sự tình ta biết, nó vĩnh viễn đều không qua được, cũng không có khả năng xe bông. Cực khổ vĩnh viễn không phải là nhẹ nhàng bâng cơ một câu là có thể mang quá. Tạ hành an hắn nói được thực ô nu, nguyên lai ngươi chỉ có thể giấu ở trong lòng, nhưng về sau ngươi chỉ cần từng nói. Ta đều sẽ hảo hảo nghe. Thật sự. Đương nhiên. Yến Tăng Chi đem vùi đầu thật sự thấp, nàng có quá nhiều quên không được sự tình, nàng nói, khi đó đi được quá cấp, liền cha mẹ mổ cũng chưa đi xem qua, sau lại nằm mơ đều là ta ở trước mộ dập đầu. Sư phụ đi thời điểm, người hẳn là mơ thấy, ta lúc ấy cư nhiên không khóc, vốn dĩ tưởng đem cho cốt mang theo, chính là ta không nghĩ sư phụ sau khi chết còn không ăn ổn, liền đem nàng táng, sau lại không còn có gặp qua. ta có một đoạn thời gian Mỗi lần ngủ hạ đều có thể mơ thấy đại gia mặt. Ta thu quá rất nhiều tiểu hài tử thi cốt, đáng tiếc như vậy tiểu liền đã chết. Ta mệnh kỳ thật rất lớn, ngoao tới rồi cuối cùng mới chết. Nàng cuối cùng một câu nói ra thời điểm, nước mắt mới hạ xuống, một đại viên một đại viên nện ở trên mặt đất, dần dần vựng khai, mỗi một viên đều là nàng hận. Vẫn luôn khóc thật lâu, đem sở hữu không cam lòng tất cả đều phát tiết ra tới, Tạ Hành An lấy khăn cho nàng lau toàn bộ nước mắt. Hắn ôm lấy nàng. Thực mềm nhẹ mà vô vô Yến tang Chi xuống lưng, kia tìm cái nhật tử đi tế bái cha mẹ, về sau có thể hàng năm đều đi, không cần lại lo lắng vơi tâm. A Chi, về sau muốn cao hứng một chút. Cái này thực dài dòng đêm, hai người không có ngủ, ôm nhau nói rất nhiều rất nhiều, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, đi bộ đi đến rất xa trên núi, Yến Tăng Chi cha mẹ mộ liền ở giữa sân núi. Hai người đều quỳ, tạ hành an thậm chí còn ở mộ trước nói hồi lâu nói, đi ở nửa đường thượng thời điểm, Yến tang Chi hỏi hắn, Ngươi đều cùng ta cha mẹ nói chút cái gì? Ta nói, nếu là có thể nói, ta tưởng A Chi còn có thể có cha mẹ, ta liền làm tới cửa con rể đi. tại hành an nguyên lời nói cũng không phải như vậy, nhưng cũng đại kém không kém. Ngươi còn nghĩ ở rể nổ tiến tăng chi cười hắn, khá vậy nhớ tới lúc trước là thật sự vì này một phần tâm mà cảm động. Vậy ngươi còn nói cái gì? Ta hỏi cha mẹ tại hành an dắt tay nàng, chậm rãi nói, có thể hay không đem nữ nhi phó thác cho ta? Vậy ngươi nghe thấy bọn họ nói như thế nào đâu? Bọn họ muốn hỏi hỏi ngươi chính mình, có phải hay không muốn cùng Tạ Hành An đính hôn? Tạ Hành An có điểm thấp thỏng. Hảo A, ta thế chính mình đáp ứng rồi. Yến Tăng Chi không có do dự, bởi vì nàng ở Tạ Hành An trên người thấy được chân thành, kia thắng qua rất nhiều rất nhiều đồ vật. Thật sự đáp ứng rồi. Tạ Hành An không thể tin được, Yến Tăng Chi ném ra hắn tay hướng phía trước đi, ném xuống một câu, lời hay không nói lần thứ hai. Ta đây muốn ngươi lại nói lần thứ hai. Hào đi, ta nói Yến Tăng Chi đáp ứng rồi. Núi rừng quanh quẩn đều là nàng tiếng vang, kia hai tòa trước mộ thảo cũng loạn trọng. Phiên ngoại 4 Ở bọn họ đính hôn sau tháng thứ ba, ta hành An có gần một tháng không có như thế nào lại đây, ngẫu nhiên lại đây Yến ra đều là vội vã, đã không bao nhiêu canh giờ muốn đi. Yến Tăng Chi cũng sẽ tò mò, hỏi qua hắn rất nhiều lần, đều nói có chuyện quan trọng, thật sự không được không. Nàng nhìn ra tới là thật sự vội, cuối cùng một lần gặp mặt khi... Hắn rửa gần nàng mặt đều có thể cảm nhận được hồ cha, đến là bao lâu không có như thế nào rửa mặt trải đầu qua mới có thể như vậy. Hắn vội gần đại khái có hai tháng mới trở về, mới vừa gặp mặt khi Yến Tăng Chi cũng chưa dám nhận hắn, gây đến quá nhiều chút, hai má đều ao hãm không ít, chỉ có ánh mắt như cũ sáng ngời. Ngươi làm gì vậy đi Yến Tăng Chi đánh giá hắn, lời nói quan tâm, nếu không phải xem ngươi sắc mặt còn hảo, ta đều phải cho rằng ngươi bị bệnh một hồi. Ngươi ngày mai lại đây ta cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Hảo. Ta về sau mỗi ngày lại đây tại hành an ôm lấy nàng đầu vai, rồi sau đó đem nàng hướng trên xe ngựa mang. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Yến Tăng Chi ngồi trên xe ngựa sau, ngữ khí nghi hoặc hỏi hắn. Mang ngươi đi cái địa phương, nói cho ngươi này đoạn thời gian đều ở vội chút cái gì. Vì chuyện này, tạ hành an thật sự mệt đến quá sức, qua lại lan lộn Chuyện gì đem chính mình làm cho như vậy mệt, ngươi thật sự nên bổ bổ. Ta chỉ sợ ngươi này thân mình hiện nay còn không bằng ta đâu. Yến Tăng Chi cười hắn. Nàng hiện tại thân mình sắc thật tốt hơn không ít, sư phụ thường xuyên làm dược thiện cho nàng ăn, tạ mẫu cũng lâu lâu liền sẽ mang theo bổ canh lại đây, tào thẩm là tam cơm không rơi. Nàng cảm thấy chính mình hiện giờ còn mập lên điểm, ít nhất trên mặt cũng có thịt. Người thân mình so với ta hảo liền thành tại hành ăn luyến tiếp véo nàng mặt, dứt khoát dùng tay sờ sờ, dựa vào nàng đầu vai, cùng nàng nói thẩm chính mình có bao nhiêu mệt. Chờ ngựa xe tới rồi an trí sở trước cửa, tại hành ăn mới ngừng miệng, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Đỡ Yến Tăng Chi số xe. Đến An trí sở tới làm cái gì? Nàng bắt lấy tạ hành an tay, thanh âm lực đại, chẳng lẽ lại có cái gì? Không phải, đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt tạ hành an phản nắm tay nàng, là chuyện tốt. Yến Tăng Chi nghĩ không ra là kiện cái gì chuyện tốt, trong lòng không cái định số, chỉ có thể nắm lấy hắn tay, đi theo tạ hành an phía sau đi vào. Vượt đến trong phòng khi, nàng đã bị mênh mông một đám người cấp kính sợ, bọn họ tất cả đều vác tay mải, trong tay dẫn theo không ít ra hỏa cái. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Yến Tăng Chi sắc thật thực khiếp sợ, thế cho nên thất thanh hỏi ra tới. Dẫn đầu cái kia hán tử cùng nàng thủ, tăng thương trên mặt mang theo cười, hắn cười nói, tiểu nương tử, chúng ta phải về tùng chân đi. Về nơi đó đi. Yến Tăng Chi sắc thật cảm thấy thực không thể tưởng tượng, ánh mắt của nàng đều ở nghi vấn, hồi tùng chân đi. Đúng vậy, tiểu nương tử ngươi không có nghe lầm, chúng ta chính là phải về đến tùng chân đi hán tử trong mắt đều là đối tùng chân hướng tới, hắn nói. Là tạ lang quân cùng quan phủ nói, bận trước bận sau, đến hôm nay, quan phủ nói đưa chúng ta trở về. Chỉ là cũng muốn chúng ta biết, nơi đó đã không có người ở, quan có chúng ta còn chưa đủ, quan phủ sẽ đem địa phương khác lưu dân, cùng với nguyện ý bá tánh đều rời tới đó đi. Tiểu nương tử, chúng ta đợi thật lâu, rốt cuộc phải về nhà. Phía trước nói lên bất luận cái gì sự tình đều không khóc hắn tử, hiện tại nói ra những lời này lã trá rơi lệ, hắn khóc mặt sau một tảng lớn người cũng đi theo khóc. Bởi vì bọn họ quá hoài niệm cố thổ. Chẳng sợ bọn họ bước lên kia một mảnh thổ địa thời điểm, là sập phong úp, là khắp nơi phần mộ, cũng hoặc là hoang vu dân cư. Nhưng bọn họ vẫn là phải đi về, bởi vì chẳng sợ nhất nhớ mong người đều không còn nữa, nơi đó còn có bọn họ vướng bận thổ địa. Đại gia nói lên quê cha đất tổ tới, trong mắt tổng mang theo nước mắt, bọn họ nói, ta phải đi về nhìn xem, trong nhà kia viên thủ có hay không chết đuối Nhà ta phòng ở dùng gạch xanh tạo, chỉ cần nó không có toàn bộ sắp xuống. Ta đều có thể ở tại bên trong, ta chết, cũng muốn chết ở bên trong. Trong đất điền không thể hoang ở nơi đó, ta phải đi về trồng trọn, ta muốn rất nhiều hạt kê, ta thật sự nói sợ. Bọn họ nói, tiểu nương tử, tạ lang quân, ít nhiều các ngươi cùng mặt khác đại phu, chúng ta trên người cái gì cũng không có, báo đáp không được các ngươi, các ngươi nếu tới tùng trấn, chúng ta tất nhiên rượu ngon hảo thịt chiêu đãi Không cần nhớ mong chúng ta. Tiến tăng chi là mãn nhãn bao nước mắt đưa bọn họ lên thuyền, rõ ràng ở trong sân có như vậy nhiều người. Một tàng lớn, nhưng một chiếc thuyền lớn là có thể toàn bộ đem bọn họ chứa. Có giường liền ngủ, không giường liền nằm ở bong thuyền thượng, bọn họ đều đứng phất tay, đại gia trên mặt là chân thành vui sướng. Cứ như vậy, nàng nhìn con thuyền càng ngày càng xa, chính là trong lòng thật là cao hứng thật là cao hứng, nàng cao hứng chỉ có tạ hành an mới có thể hiểu. Hắn ôm lấy nàng bà vai, ở bến tàu nhìn thao thao bất tuyệt nước sông, nói cho nàng, tùng chấn đổi tên, đã chết quá nhiều người, sợ đại gia chỉ cần nhớ tới cái này địa phương. Trước hết nghĩ đến chính là ôn dịch, cho nên quyết định muốn sửa, đổi thành An trấn An thành An. Đó là tại hành An tại đây chuyện chỉ có một chút yêu cầu. Lúc trước từ Tùng trấn trở về, Chi Châu từng hỏi hắn muốn cái gì tưởng thưởng, hắn nói muốn nghĩ lại. Hiện tại hắn đem chính mình tưởng thưởng dùng ở trùng kiến Tùng Chấn thượng, vì thế hắn ở Tùng trấn cùng Giang Hoài Chi gian qua lại chạy, bảo đảm cái này địa phương thật sự có thể lại trụ người. Đương hết thể đều chứng thực sau, đại gia đàm luận sửa tên. Đó là tạ hành an đưa ra cuối cùng một chút yêu cầu, muốn đem Tùng, đổi thành an. Nếu an thành đã vô pháp lại trở về, vậy đem hy vọng đều ký thắc đến Tùng chấn thượng, làm những cái đó cực khổ đều bao phủ ở đã từng tên, an Trấn tỏ vẻ cực khổ sau một lần nữa bắt đầu. Tiến tăng chi hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ, nàng nhịn không được rơi lệ, rồi lại nghe tại hành an nói, chờ an Trấn hết thảy đều đặt mua hảo sau, đến lúc đó chúng ta đi nơi đó chủ đoạn nhật tử, ta ở nơi đó mua gian nhà ở còn có ý thư chuẩn bị cho tốt sau. Chúng ta có thể ở nơi đó phát ra, làm mọi người đều tới an trấn mua thư. Như vậy an trấn cũng sẽ dần dần mà trở nên thực náo nhiệt. Hắn đem sở hữu nên tưởng, đều nghĩ tới. Yến Tăng Chi đem đầu dựa vào hắn tay háo, thấp giọng nói, đà tạ. Chúng ta ngày sau đã là phu thê, làm sao tới nói cảm ơn hai chữ. Ta hành an cùng nàng mười ngón giao nhau, hắn túi đầu ở Yến Tăng Chi bên tay nói, A Chi, hôm nay là ngươi tới giang hoài mãn một năm nhật tử, về sau mỗi năm hôm nay ta đều sẽ bổi ngươi. Đem nó coi như tân sinh, ngươi xem, năm nay này phân lễ, chính là một lần nữa bắt đầu. Cho nên, đem sở hữu sự tình đều bông, cũng muốn cho chính mình một cái tân bắt đầu. Yến Tăng Chi rất khó hình dung hiện giờ chính mình là cái gì cảm giác, nàng thật sự vì một người tâm động. Nàng thực trịnh trọng gật gật đầu, nhìn ra mặt, giống như phía trước đẻ ở nàng trong lòng núi lớn đi theo thuyền cùng nhau đi xa. Nó đem ở An Thành tìm một cái không thấy người địa phương, ở nơi đó cảm dễ, thả vĩnh viễn sẽ không trở về. Phần 60 Lời cuối sách Hiện giờ Tùng chấn, không, hiện nay đã sửa tên kêu An Thành, nguyên bản nơi đó hoang vắng một mảnh, bất quá 2 năm qua đi, nơi này đã trở nên náo nhiệt phi thường. Muốn An Thành hiện giờ quản ấn thư nói, còn muốn cảm tạ giang hoài tới Bồ Tát, là bọn họ viết tốt như vậy y thề thư. Đại phu đi theo mặt trên bệnh cấp tính phương thuốc học, thật cứu mấy cái mạng người, hiện giờ từ An Thành chuyển tới cả nước đi, các nơi đại phu đều tới đây chọn mua. Cũng có không ít đại phu cảm thấy nơi này người dặn dị, nguyện ý lưu tại An Thành. Còn nghe nói có chuyên môn giáo làm dược thiện địa phương, nhất thời vừa vào tới người càng nhiều chút. An trấn người học dược thiện là thực thành kính, bọn họ muốn học liền phải học được tốt nhất, ngày ngày đêm đêm mà ngao, nếu phẳng là có không tinh tâm, đều sẽ bị bọn họ nghiêm khắc trách móc nặng nghề. Bởi vì này nhóm người biết, chính mình mệnh rốt cuộc là như thế nào từ diêm vương nơi đó đoạt lấy tới. Chính là bởi vì bọn họ như vậy, dược thiện chưa khỏi người càng thêm nhiều. Chuyển ra đi càng quảng, tới học người liền càng nhiều. Như thế năm này sang năm nọ. Nếu là đại gia tới an chấn nhìn, trừ bỏ phát hiện có khắp nơi y, y quán cùng dược thiện học đường ngoại, nơi này còn có cái rất lớn từ đường, kể trên y hề công đường. Bên trong cung phụng tất cả đều là sớm chút năm ở ôn dịch trung bị chết đại phu, mỗi một cái đều có bài vị cùng tên họ. An trấn mọi người giống cung phụng Phật tổ như vậy cung phụng bọn họ, ngày ngày dâng hương không rơi. Đến nỗi thay đổi này hết thể tại hành an cùng yến tăng chi. Bọn họ liền ở tại An Trấn một gian căn nhà nhỏ, thường xuyên hai vợ chồng cong hòm thuốc đi ra ngoài làm nghề y y Có đôi khi bên người đi theo một đám người, có mới từ y quán hạ học mạch môn, học dược thiện mệnh đến hộp máu mạch nha cùng mục nguyên quất, còn có ở cẩn trọng mà làm suốt ruột bệnh cứu người A Xuân. Bọn họ nửa năm ở An Trấn nửa năm hồi giang hoài, nhật tử quá đến ăn nhàn, vương vàng, đây là bọn họ mớn. Đặc biệt lời cuốn sách, hậu nhân cấp an thành y y hề đạo biên quyển sách, dược thiện khúc dạo đầu tên như sau Thứa tính tâm, tiến tăng chi, tiến mạch nhà, mục nguyệt quất, trung thân chưa lập gia đình cả. Phương thuốc khúc dạo đầu còn lại là, tạ hành an, tiến mạch môn. Bệnh cấp tính cứu người, A Xuân tiên sinh, trung thân chưa lập gia đình, thả dưỡng dục mười mấy hải tử. Cuối cùng kết cục viết đến, y đi đại đạo, ở dân trong lòng, ở nhân ở Đức. Trước năm mươi tư nếu không có thai nạn, chính văn xong. ngày xuân an thành, đầy đường đều là người bán rong bán hoa thành, bọn họ chọn hoa gánh đi khắp hang cùng hẻm Trong miệng thét to nói, hoa chả, đào hoa, hoa nền xuân lâu. Trải qua hiến ra khi, đại môn từ bên trong mở ra, hiến mẫu vội vây tay, cho ta tới vải quảng hoa nền xuân. Người bán rong vội vàng dừng lại, kêu bán hoa gánh vác nghiêng cắm không ít hoa, các loại nhan sắc giao tạp ở bên nhau, mùi hoa phát múi. Này hoa nền xuân sắc vừa thấy chính là mới từ trong núi trích tới, còn treo lộ đâu, có mấy ngày hảo phóng. Hiến mẫu này một gánh nặng trung trọn không ít tốt, nắm chặt ở trong tay. Chờ nàng lựa xong tún này một bó hoa chuẩn bị về phòng khi. Nên diện đi ngang qua đại nương gọi lại nàng, ngoài miệng hàn huyên, tiến nương tử, mua hoa đâu. la tê thẩm a này không phải nhà ta á chi thích hoa, vừa lúc ở trong viện vội khi nghe thấy có bán, mua vài cộng tới cấp nàng cắm ở trong phòng. Tiến mô gặp người chính là ba phần cười, người khác cùng nàng nói chuyện, nàng đều ôn tồn mà hồi. Đại nương cười ha hả gất đầu, đối này trong lòng biết rõ ràng, rốt cuộc đối nữ nhi tốt như vậy nhân ra. Ở Tây hẻm trừ bỏ Yến ra là rốt cuộc chọn không ra cái thứ hai tới, liền ý thuật đều là chuyển cho trưởng nữ. Hiện giờ còn cấp nhà mình nữ nhi tìm cái song thân không ở lang quân đính hôn, đến lúc đó thành hôn sau liền vẫn là ở tại Yến gia Thật là đem đường lui đều tính đến rõ ràng. Bất quá đại gia cũng chính là ngầm nói nói, cũng không nói gì thêm không tốt, rốt cuộc Yến ra làm người ở hẻm đều là có tiếng hảo. Lại cùng tề thẩm nói nói mấy câu, Yến mẫu nửa mở tới cửa, hướng trong viện đi đến, nàng chính trực tự cấp dược điển tới nước có không ít dược liệu đều toát ra đầu, rút ra non mịn tuệ. Trong viện bày không ít trúc giá, nàng là cái không chịu ngồi yên người, đem phía trước kiêm tốt thịt khô cá khô đều lấy ra tới phơi ở ngày phía dưới, ngói bồi mái hiên thượng cũng tất cả đều là lớn nhỏ không đồng nhất trúc biển, mặt trên rơi rụng không ít dược liệu. Tiến mẫu tử trong phòng tìm cái tế thân bình hoa, tu bổ một phen đem hoa nên xuân cắm ở bên trong, nàng chính cảm thấy vừa lòng khi, có hai cái đầu nhỏ thăm lại đây, mặt lại viên lại bạch, hai cái tiểu ch Ngươi như thế nào mua hoa đều không gọi ta một tiếng a?" Mạch Nha chừng mắt mắt to xem nàng, ngữ khí có điểm gián trách, nàng quá thích náo nhiệt, chẳng sợ đầu đường có Lao Thái Thái nói chuyện đều phải thò lại gần ngồi xổm nơi đó nghe. "Ta nào dám mang ngươi đi, nếu là ngươi lôi kéo người khác nói chuyện không chịu đi." Yến Mẫu cười dùng ngón tay xẹt qua nàng cái mũi, "Ta đây đến chạm nơi đó chạm rồi lâu." "Hảo, đừng rầu cái miệng, lấy hai khối điểm tâm đi, thuận tiện kêu ngươi a tỷ lên." Mạch Nha tiếp nhận so nàng bàn tay còn đại điểm tâm. Phân một khối cấp mạch môn, cắn một mồm to hàm hồ mà đồng ý, cùng mạch môn hướng Yến Tăng Chi trong phòng đi. Đi tới cửa vốn dĩ tưởng gõ cửa, vừa thấy môn không có quan, hai cái tiểu hài tử cho nhau nhìn thoang qua, che miệng cười, gión ra gión rén mà đẩy cửa ra đi vào, môn phát ra kéo kẹt tiếng vang khi, bọn họ còn ngừng trong chốc lát. Yến Tăng Chi trong phòng phô thảm, từ bình phong vòng qua đi sau chính là bông theo hoa vải mảnh, phía sau một loạt hoa cửa sổ, bên cạnh còn bày giản trồng hoa, vài quảng hoa có điểm héo Trong phòng bốc cháy lên hân hương, hương nhàn nhạt, nhạt hương vị, trên giường vải mảnh cũng rũ xuống dưới, la tú khí màu lam nhạt. Mạch môn tự giữ là cái nam tử, đâu thèm bảy tuổi cái đầu còn không cao, chết sống không muốn lại đi vào, chỉ có mạch nha lặng lẽ sốc mảnh đi vào. Trên giường nằm người ra bạch, lông mi nhỏ dài, lúc này còn đang ngủ đâu, mạch nha ghé vào mép giường, dùng hai ngón tay nắm yến tang chi cái mũi, biên miết còn biên cười. Yến tang chi mở mắt ra, ôm chặt nàng, thanh âm còn mang theo điểm không có ngủ tỉnh người biếng ta nói là ai đâu, nguyên lai like là ngươi cái này tiểu nghịch ngậm chứng. Mạch Nha Hoa ở nàng trong lòng ngực, cười hì hì nói, a tỷ mới là đâu, đều đã trễ thế này còn không đứng dậy. Ta dậy rồi, chính ngươi cùng Mạch Môn đi xuống chơi. Tiến tăng chi phóng nàng đi xuống, ngáp một cái, nàng hôm qua giúp nàng trà sao ý án sao đến quá nửa đêm, cũng không phải là mệnh dã rời căn bản khởi không tới. An mặc giày theo xuống giường, mặc quần áo dơ tay khi phát hiện thủ đoạn nhức mỏi, liền búi tóc đều vãn không tốt. Tùng tùng tán tán mà khoác ở sau đầu, tùy ý sắt đem mặt liền đi ra môn tìm nàng mẹ đi. Nàng nương đang ngồi ở trong viện đem cây đậu cấp lấy ra tới, thấy nàng dáng vẻ này, thật là dở khóc dở cười. Ngươi này tóc như thế nào cũng không sờ lại đây, mẹ cho ngươi sờ một cái. Tiến tăng chi đi qua đi, ngồi vào ghế đầu thượng, đem lược đưa cho nàng nương, liền ghé vào nàng nương chân biên tùy ý nàng trang điểm cái này tóc. Còn chưa ngủ tỉnh nổ tiến mẫu cho nàng đem đầu tóc sơ thuận thanh âm mềm nhẹ hỏi nàng. Đêm qua chép sách sao đến quá muộn chút Yến Tăng Chi lúc này mí mắt còn ở đánh nhau, nhắm mắt lại trả lời. Nàng nương trải đầu rất là ôn nhu thiếu chút nữa không kêu nàng ngủ tiếp qua đi. Cha ngươi cũng thật là, lần sau làm hắn bản thân sao đi. Yến mẫu lời nói có bán trách. Lại nói ta cái gì Yến phụ từ ngoài cửa tiến vào, ngữ khí mỉm cười hỏi, phía sau còn đi theo cái đại cao cái, lớn lên thực hảo, mặt mày sơ lãng. Yến Tăng Chi theo tiếng xem qua đi, đối diện thượng hắn ánh mắt, nàng theo bản năng mà trốn tránh. Người này kêu tại hành an, là trước kia nàng cha từ trong núi cứu trở về tới, trong nhà người nào cũng đã không có, rồi lại sẽ một tay hảo y hề thuật, nàng cha liền đem hắn thu làm đồ đệ, mấy năm xuống dưới rửa vào chính mình khai ra y hề quán. Nàng cha xem hắn là thật không tồi, trong nhà lại vô cha mẹ, liền làm chủ đem Yến Tăng Chi đính hôn cho hắn, thành hôn sau còn có thể ở cùng một chỗ. Còn có thể nói ngươi cái gì Yến Mẫu liếp xéo hắn một cái, nhìn đến tại hành an khi lại mang lên cười. Rốt cuộc đây chính là tương lai con rể, hành an mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta đi thiêu điểm đồ vật tới. Chính mình đứng dậy đi còn không tính, mạnh mẽ đem Yến phụ cũng lôi đi. Yến tăng chi thẳng khởi sống lưng tới, một tiếng cũng không cổ họng, ta hành an bước nhanh ngồi vào nàng bên cạnh, thanh âm trong trẻo, tóc như thế nào còn không có sơ hảo. Nàng hậu chi hậu giác, chính mình mẹ chỉ cho nàng trải một nửa liền đi vào, lúc này lại tê chỉ định ở vội vàng không có không. Nàng chuẩn bị chính mình động thủ tay lại bị tạ hành an nắm lấy, hắn nhìn nàng có chút phiếm hồng đốt ngón tay, rũ xuống mí mắt hỏi, đêm qua chép sách làm cho. Ấn. Tiến tăng chi ứng thanh, chuẩn bị đem tay rút về tới, hắn lại nắm thật sự khẩn, ấn nàng đốt ngón tay, còn một chút một chút dùng ngón tay đi xoa ấn nàng trên cổ tay về vị, làm được rất là nghiêm túc. Nàng chỉ có thể cố nén tê dại cảm giác, tạ hành an biên xoa biên nói, đến hôn lúc sau vì cái gì luôn trốn tránh ta đi. Ta không có. Tiến tăng chi vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng Này hôn sự rõ ràng chính là nàng chính mình cũng đồng ý, vừa đến đính hôn sau, liền cảm thấy nào nào đều biến hữu cùng hắn đứng ở một khối khi liền cảm thấy quái quái. Tạ hành an cười khẽ ra tiếng, hảo, ngươi không có, đêm đó điểm cùng ta một đạo đi đi quán. Ta nàng vừa định nói không đi, nhưng như vậy giống như lại tự vả miệng dường như, gật gật đầu xem như đồng ý tới. Tiến tăng chi cũng nói không nên lời nơi nào biến nỉu, rõ ràng đính hôn trước cùng đính hôn sau tạ hành an cử chỉ đều không sai biệt lắm khả năng nhiều điểm ái động tay chân thôi ta giúp ngươi trải đầu Ta hành an chưa nói mạnh miệng hắn xác thật là sẽ trải đầu ý quán bên cạnh có trải đầu nương tử chi quán thường xuyên đều có thể thấy còn không đủ 7 tuổi nữ đồng bị cha mẹ mang lại đây thỉnh nàng trải đầu hứng thú lên thời điểm hắn liền sẽ ở nơi đó xem trong chốc lát thời gian lâu rồi lúc sau chính mình cũng sẽ trong đó một hai cái hình thức hắn làm việc rất tinh tế phân phát chọn phát động làm nhanh nhẹn hắn Biên phân biên nói nếu là chúng ta thành thân lúc sau Ngươi không nghĩ trải đầu, ta có thể mỗi ngày giúp đỡ ngươi sơ. Nói lên hiện tại còn không có ảnh sự tình, hắn cũng một chút thẹn thùng đều không có. Tiến tăng chi rốt cuộc vẫn là cái cô nương, tổng không có hắn như vậy hậu ra mặt, hai má bay lên một chút hồng nhạt. Lập tức phun hắn một ngụm, không biết xấu hổ. Cùng ta tương lai nương tử nói chuyện, muốn như vậy biết lễ nghĩa làm cái gì. Ta hành an đem cuối cùng một chút tóc triền đến bối tóc thượng, lời nói tất cả đều là ý cười. Hắn người này mấy năm trước không có cha mẹ lúc sau lại bị Yến Phụ mang về nhà sau, lúc ấy sắc thật là ít khi nói cười, một bộ người sống chớ gần bộ ráng. Nhưng cũng không liên tục bao lâu thời gian, không biết từ khi nào khởi, hắn liền lao ái hỏi hàn đơn cần, sau đó ôn nhu tiểu ý, mua ăn tới hoặc là mang theo nàng đi ra ngoài chơi, tóm lại là làm đủ tư thái. Thế cho nên mặt sau Yến Phụ hỏi hắn như thế nào thời điểm, tiến tăng chi tuy rằng có chút ngượng ngùng, lại vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Hiện tại nhìn hắn càng ngày càng lộ liễu biểu hiện, nàng thực sự có chút hối hận, Chờ tóc sơ hảo sau, nàng lập tức từ ghế đá thượng đứng dậy, hướng nhà bếp bên trong đi, nửa điểm đều không mang theo do dự, xem tạ hành ăn ở phía sau bật cười, sửa sang lại chính mình trường bảo không nhanh không chậm mà đổi kịp. Nhà bếp tiến mô đang ở bận rộn sát rau, mạch môn cùng mạch nha hai cái đầu chạm chán vây quanh ở chậu nước bên cạnh rửa rau. Rửa rau mạch nha cũng không thành thật, luôn bốc một phù thủy, đem tay cử cao, sau đó từ mở ra bàn tay, bọt nước vang khắp nơi. Nàng cười đến rất lớn than Mạch Môn liền làm bộ thô thanh thô khi nói, Mạch Nha, ngươi nếu là lại như vậy chơi, buổi tối ta không dạy ngươi biết chữ. Năm nào trước mới vừa thượng học đường, tự nhận là biết không thiếu tự, trở về liền phải dạy cho Mạch Nha, bởi vì lúc trước ngày thứ nhất đi vào học đường thời điểm, Mạch Môn liền không ngừng hỏi, như thế nào Mạch Nha không cùng hắn một đạo đi vào học đường đi. Biết được chỉ có hắn một người đi học đường thời điểm, còn thực sự khổ sở thật lâu, đi vào khi trong mắt đều bao nước mắt, làm yến tăng chi ở trong lòng bật cười. Sau lại đi vào học đường sau, liền không còn có đã khóc, mỗi ngày thức dậy rất sớm, nhất định phải Yến phụ cái thứ nhất đem hắn đưa đến học đường đi, khi đó mới canh 5 ngày mới quá không lâu. Mạch Nha nghe xong hắn nói, mới thu hồi chính mình tắt cái tay, thành thành thật thật mà giặt sạch một mảnh lá cải, lại đem đầu đổi tới đổi lui. Thầy Yến Tăng Chi tiến vào thời điểm, nàng đột nhiên vung tay, bọt nước trực tiếp bay đến mạch môn trên mặt đi. Nàng còn hồn nhiên bất giác, thanh âm hoan hô nhảy nhót, á tỉ, ngươi lên lạp. Lại vãn một ít đều phải ăn cơm trưa. Yến tăng chi véo véo nàng thịt đô đô mặt, thành, đừng nghiệm, ta biết đợi lát nữa liền phải ăn cơm. Yến phụ ở phía sau trên bệ bếp nhóm lửa, thấy tỉ mội hai cái đùa giỡn chính nhạc ga đâu, đã bị Yến mâu sai khiến, làm hắn đi đem cái bản sắt một chút, chén đua toàn lấy qua đi, mì sợi muốn ra khỏi nồi. Phần 61 Mì sợi toàn bộ hoa ở bạch chén xứ, nước canh vừa lúc không quá mì sợi, một cái vàng lóng anh trứng trắng bao, vài cọng năng ra Lá cải lại vẫn là xanh tươi cải thịa Toàn bộ đều phùng đến trên bàn Đại gia liền vây quanh ở bàn vuông nhỏ trước ăn cơm trưa Yến mẫu thiêu mặt thực thanh đạo Rồi lại không mất tiên vị Yến Tăng Chi cũng thích nhất ăn như vậy mặt Nếu là đến thủy sản tràn lan hết sức Mặt lại thêm mấy chỉ đỏ rực đại tôm Mấy cái phun xa khai sát nêu sò Hoặc hơn nữa một chút khác thủy sản Loại này làm được mặt nẳng Có thể liền ăn được mấy ngày Đều không trắng ấy Yến ra trên bàn cơm là muốn nói cái gì nói cái gì Mạch nha ăn xong một mặt chuyển con mắt một trương miệng chính là cái yêu cầu. Mẹ, buổi tối ta không cần ăn mì, ta muốn ăn hầm cá, cách vách lý gì ra ngày hôm qua hầm cá quá thơm. Này mùi hương đem ngươi thèm ở đúng không, tiến tăng chi trêu gẹo nàng, lại là mẹ cho ngươi chiên điểm tiểu cá khô, tiểu thèm yêu. Nàng thốt ra lời này xong, trên bàn cơm còn lại người đều nở nụ cười, mạch nha nhưng còn không phải là chỉ thèm yêu, phạm là hẻm nhân ra ăn chút ăn ngon, bị mạch nha này cái mũi nghe, cũng sẽ không đi lên thảo mớn. Nhưng là chuyển thiên nàng liền sẽ cuốn lấy yến mẫu làm, nhất định phải ăn đến này khẩu ăn ngon. Tiểu ca Khô nếu là mẹ nguyện ý làm nói, ta cũng có thể. Mạch Nha hoảng chân trả lời Tiểu Cá Khô thật tốt ăn a. Tiễn Mẫu thật sự bị nàng làm cho tức giận, "Thành, đợi chút làm cha ngươi đi mua điểm cá tới, làm cho ngươi ăn, ngươi này miệng cũng không biết tùy ai." Đại gia chính cơm nước xong nói nói cười cười thời điểm, ngoài cửa liền truyền đến tiếng la, "Mạch Nha, Mạch Môn, các ngươi ăn được không? Chúng ta phải đi." Ai tới tới? Chờ chúng ta hai cái trong chốc lát. Mạch Nha hồi bọn họ, vội vàng từ lưng ghế thượng bỏ xuống dưới, chuẩn bị ra bên ngoài đi, bị Yến Tăng Chi bắt lấy cổ áo, đi nơi nào chơi. Mạch Môn Thành thật mà trả lời, cùng Á Hoa bọn họ đi phía trước cái kia dòng suối nhỏ đi, nói là có tôm sông cùng tiểu con cua. Cái kia khê vừa mới đến bọn họ cẳng chân, đi thôi đi thôi, ta cho các người rót hai hồ thủy, khát đừng uống suối nước, sớm một chút trở về A đừng đến lúc đó còn muốn ta đi tìm các ngươi Yến Mẫu vừa nói vừa đi cho bọn hắn đổ hai hồ trà ấm, nhét vào hai người trong tay. Mẹ ta đã biết mạch nha gật đầu như gảo tỏi, từ ven tường cầm hai cái túi lưới, phi dường như bước qua ngã cửa, liền sợ đợi chút bọn họ đổi ý không cho nàng đi. Đứa nhỏ này Yến Mẫu còn sợ nàng quăng ngã, xem bọn họ sau khi rời khỏi đây mới bắt đầu thu thập chén thuốc. Túi đầu sát cái bản thời điểm đối Yến Tang Chi nói, buổi sáng thấy có bán hoa, cho ngươi mua vài cọng hoa nên xuân, liền ở bên kia trên bàn, chế chút ngươi đi bái ở chính mình trong phòng. Hảo. Yến tăng chi gật gật đầu, kỳ thật tiến ra trong viện tài không ít hoa, bất quá phần lớn đều là dược liệu khai hoa, đẹp về đẹp, đều là muốn làm thuốc, cũng không có người sẽ chuyên môn hái xuống. Cho nên nàng trong phòng hoa, phần lớn hoặc là là nàng cha là trên núi hái thuốc thời điểm, sẽ cùng tại hành an trích mấy vùng tới, hoặc là chính là nàng nương chạm vào chứ liền mua điểm, dù sao cơ bản đều không có đoạn quá. Chờ nàng đứng dậy phóng xong hoa trở về, Yến mẫu ngồi ở ngạch cửa bên cạnh theo gật đầu hoa. Đôi mắt cũng không nâng, hành ăn nói ngươi buổi chiều muốn cùng hắn cùng đi y ghề quán, nhân ra ở bên ngoài chờ ngươi. Đợi chút sớm một chút trở về ăn cơm. Đã biết, mẹ, buổi tối ta muốn ăn cá kho. Cho ngươi làm, đã làm cha ngươi đi ra ngoài mua cá Yến mâu cũng không chê phiền thoái. Một ngụm đáp ứng, đã làm cha ngươi đi ra ngoài mua cá, mua nhiều lại cho các ngươi tạc điểm ca khối, lưu trữ ngày mai uống cháo khi ăn. Nhanh lên đi thôi, miễn cho hành ăn suốt ruột trở, đừng chơi tiểu tính tình A. Nàng sau khi nói xong lại ngừng đầu, Yến Tăng Chi đã đi ra ngoài, nàng cũng liền không hề nói thêm cái gì. Yến Tăng Chi ra cửa sau, ta hành an rửa vào ven tưởng thượng đẳng nàng ra tới, cái chán có hãn, hơi thở thanh hơi xuyễn. Nàng liên hỏi, đi làm gì? Vừa rồi chạy tới nhìn mắt mạch môn mạch nha, sợ bọn họ mấy cái tiểu hài tử đợi chút làm bậy. Bất quá tới rồi nơi đó phát hiện thủy sắc thật không thâm, lại có sông nhỏ quản bọn họ, ta dặn dò vài câu, sợ ngươi sốt ruột chờ liền chạy nhanh chạy về tới kia dòng suối nhỏ ly yến ra vẫn là có chút lộ trình, qua lại chạy vội xác thật sẽ thở hồn hẹn. Yến Tăng Chi nhìn hắn, từ trong tay háo móc ra một cái khăn theo đưa tới trên tay hắn, cố ý quay đầu không đi xem hắn đôi mắt, chính mình đi phía trước đi rồi một bước mới nói, mau lau lau đi, nhìn ngươi ra vẻ mặt hắn. Chờ kia cổ biệt nữ kính qua, nàng lại nói, thanh âm cũng không trọng, lần sau đừng như vậy đuổi, bất quá là đợi chút sự tình. Nàng lời nói là nói như vậy, nhưng trong lòng chung quy là vì này phân tâm ý cao hứng. Tạ hành an mấy cái cất bước đuổi kịp nàng nệm bước, cười nói, lần sau ta lại sớm một chút, không cần ngươi chờ ta. Tuy ngươi thôi Yến tàng chi nghiêng liếc hắn một cái, thấy hắn một bộ đứng đắn bộ dáng lại xì một tiếng cười ra tới, mặc cho tạ hành an như thế nào hỏi nàng cũng không chịu nói. Một đường đùa dơ tới rồi hắn khai ý ghề quán, bên trong cũng không tính đại, trừ bỏ cái lao đại phu, bên cạnh còn ngồi cái nữ đại phu. Hiến tàng chi thấy người đặc biệt vui mừng, vội đi lên trước vài bước, sư phụ. Người láo nhân già tới như thế nào đều không đến nhà ta đi. Ta nhàn dối không có việc gì nơi nào sẽ đến hứa tinh tâm tử trên ghế đứng dậy, lôi kéo Yến tang chi tay cười nói, này không phải hành ăn nói ngươi gần nhất giống như không thế nào cao hứng, mời ta lại đây nhìn xem. Bằng không ta còn ở đạo quan vội vàng đâu. Trước kia bị tổn thương phong thôi, bất quá sư phụ thấy sư phụ tới, ta đương nhiên cao hứng. Buổi tối cũng không thể trở về, sư phụ ngươi muốn tới nhà ta ăn một đốn lại đi. Tuy rằng hiến tăng chi đi theo nàng cha học phương thuốc, nhưng là nàng nương là sẽ làm dược thiện, bất quá cũng không tinh thông, ngẫu nhiên giáo một giáo nàng. Bất quá không nghĩ tới nàng ở dược thiện phía trên có ngộ tính, ở 10 tuổi năm ấy liền cho nàng tìm vị sư phụ, hai người nhất kiến như cố, làm cho Yến mâu thường xuyên cảm khái, các nàng chính là trời sinh sư đồ. Thành, ta ngày mai lại hồi, Achi ta trước không nói chuyện với người nữa, đem cái này chứng bệnh nhìn lại nói. Hứa tĩnh tâm nói xong câu đó, lại chạy nhanh ngồi trở lại đi, cấp tới mấy cái tiểu nương tử bắt mạch. cao hứng Tạ hành an thỏ qua tới hỏi nàng, ngữ khí trêu trọng. Ta không có không cao hơn quá. Tiến tăng chi miệng đặc biệt nạnh, bất quá mới vừa đính hôn không lâu kia cổ không hiểu ra sao buồn bực dần dần tiêu tán. tới nhanh đi cũng nhanh. Đều là ta nói hiệu nói vượng. ta hành an cũng không có liền bắt lấy này một cái điểm không bỏ, mà là đem chuyện này khinh phiêu phiêu mà cấp bốc quá. Hồn nhiên không đề cập tới chính mình trước kia cái loại này trong lòng lo sợ. Sắc trời còn thượng sớm thời điểm. Tiến tăng chi về đến nhà cùng mẹ nói sư phụ muốn lại đây sau lúc sau lại chạy trở về, chờ hứa tĩnh tâm toàn bộ vội xong, ba người mới đi ở về nhà đi trên đường. Vừa đến cửa nhà, ngạch cửa mới rào bước tiến lên đi, liền thấy mạch nha cùng mạch môn rũ đầu ở nơi đó ai hấn, trên người quần áo tất cả đều ướt đấm, tóc cũng vẫn luôn hướng phía dưới tích thủy. Tiến mâu thực sự có điểm khí, nhìn thấy bọn họ hai cái này một thân ướt đấm trở về, trong tay nổi sạn đều còn không có tới kịp bông, lại sợ bọn họ cảm lạnh khí cực phản cười Đợi chút lại nghe các ngươi rào biện, hiện tại cho ta đi đem siêm ý để thay đổi, tóc leo khô lại đến ăn cơm. Hai cái lập tức liền trốn đi, yến tăng chi đều không cần tưởng, liền biết này hai cái tiểu hải tử, nhất định là chơi điên rồi thời điểm, không cẩn thận trượt chân ở suối nước, vàng không làm sao toàn thân trên giới đều như vậy ước. Yến mẫu nhìn đến hứa tĩnh tâm tiến vào lại vội vàng thay đổi biểu tình, tĩnh tâm, mau tiến vào ngươi có hảo chút thời gian không từ chùa miếu ra tới đi, gần nhất đi trong miếu người như vậy nhiều không tính nhiều gần nhất ở học Tân Phật Pháp, không học thành nơi nào hảo ra cửa hứa tinh tâm hồi nàng lời nói, cùng nhau cùng yến mẫu vào cửa đi, cũng không cần quá mức khách sáo, mọi người đều đã thực quen thân. Buổi tối ăn cơm thời điểm, sắp trời còn thượng sớm, đại gia tất cả đều ngồi ở một cái bàn, trên bàn bày một đại buồn hầm cá, tắc cá khối, xào rau xanh, hầm thịt chờ. Mạch Nha cầm chiếc đua tưởng kẹp điểm nếm thử, lại sợ bởi vì hôm nay buổi chiều sự tình không cho nàng ăn, liền trộm lấy đôi mắt đi ngó yến mỗ, bị yến tang chi nhìn tới rồi. Là thật là bị nàng cái loại này biểu tình cho cười, gắp một khối bụng cá đến nàng trong chén. Ăn đi, lại không có không cho ngươi ăn, lần sau nhưng đừng lại như vậy chơi, bằng không ta khiến cho ai cha chiên điểm khổ dược cho các ngươi ăn. Mạch nha méo miệng, nàng hướng hứa tính tâm kia đầu tới gần, nháy đôi mắt nhỏ giọng nói đến lúc đó ta nếu là thật sinh bệnh, sư phụ ngươi tổng sẽ không mặc kệ ta đi, ta muốn ăn dược thiện, không muốn ăn khổ dược. Hứa tính tâm thích nhất nàng loại này cổ linh tinh quái tính tình, bất quá cũng không đáp ứng Ngược lại là nói, nếu là thật sinh bệnh, kia sư phụ cho người sắc thuốc uống. Nàng nghe được lời này lập tức suy sụp hạ mặt tới, kia rõ ràng biểu tình kêu đại gia hảo một trận cười. Chờ yến tăng chi cười đủ rồi, lại hướng trong chén kẹp giờ cơm, nơi đó có một khối tạc tốt thì cá, nàng ngắm liếc mắt một cái tại hành an, hắn cũng chuyển qua tới xem nàng, cũng cười nói, này khối không co xương cá, nhanh lên ăn đi, bằng không đợi chút liền không thể ăn. Yến tăng chi một chút đem này khối thịt cá ăn xong. Chờ đến buổi tối thời điểm Mạch Nha nháo muốn đi bên ngoài xem hát tuồng người một nhà cũng không có gì sự tình, liền bồi nàng một đạo đi. Yến Tăng Chi đi ở mặt sau, ta Hành An đi ở nàng bên cạnh, hắn lén lút vươn tay đi dắt tay nàng, nàng cũng không có cự tuyệt. Hai người liền trộm mà ở mọi người mí mắt hạ dắt tay đi phía trước đi, vốn dĩ chính là làng có tình, thiếp cố ý, dắt cái tay mà thôi. Cứ như vậy nắm tay, từ thành Nam đi đến thành Bắc, chưa bao giờ có đèn lồng đường nhỏ đi đến có quang địa phương. đến nỗi về sau Sẽ từ xuân hạ đi đến thu đông, từ tóc đen đi đến đổi bạc. Chính văn xong. Truyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org.